gặp qua nguyên soái tướng quân đứng gác thiên binh vội vàng hướng phía ngao thanh cùng lục nhĩ bốn người cung kính nói cửa ra vào mặc ra thú nghe thiên binh lời nói cũng tới tinh thần vội vàng nhìn về hướng ngao thanh ngài chính là trời binh đại thủ lĩnh Ừ, ta là ngao thanh vậy quá tốt đây là chúng ta bộ lạc đi săn đến con mai tặng cho các ngươi chỉ thấy tráng hán nói xong sau người tộc nhân liền nhấc mười mấy đầu trưởng thành con mai ngao thanh thấy cái này mười mấy đầu con mai thân xác sững sờ tự nhiên liền đặt câu hỏi ngươi đem cái này con ngồi cho chúng ta các ngươi làm sao bây giờ cái này con mai hình thể ước chừng phổ thông người trưởng thành lớn nhỏ mà nhân tộc yếu đuối chắc hẳn bắt giữ cái này con mai tất nhiên là phí tương đối lớn khí lực thậm chí là toàn bộ bộ lạc đồ ăn cũng nói không chính xác mặc ra thu tráng hán nết miệng cười một tiếng không có việc gì ta bộ lạc cùng lắm đói mấy trận chính là các ngươi muốn đánh trận ăn no mới có sức lực tráng hán đương nhiên sẽ không nói ít những thức ăn này chính mình trong bộ lạc tộc nhân sẽ chết đói non ngửa. Lúc này nhân tộc, liền chỉ biết đi săn cùng thu thập, cái này mười mấy đầu con nai đối một cái cỡ chung bộ lạc tới nói, tuyệt đối là cứu mạng đồ ăn. Mặc ra thu trắng hán, thấy đem con mồi cho các thiên binh, nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành, lập tức triệu tập trong bộ lạc người quay đầu, trở về. Mà lúc này đây, theo ở phía sau bộ lạc thủ lĩnh, cũng lập tức đi ra phía trước hướng Ngao Thanh nói, đây là chúng ta bộ lạc thu thập trái cây. Vài ngày trước vận khí tốt Bắt giết một đầu châu nước, đây là bọn ta bộ lạc. Đây là chúng ta bộ lạc đi săn gà rừng. Trong lúc nhất thời, vô số bộ lạc thủ lĩnh dâng lên, lưu lại chính mình mang đến đồ ăn. Lưu lại đồ ăn về sau, những bộ lạc này cũng đều là lặng lẽ sở từ vừa rồi bãi bùn rời đi, trong tay không có bất kỳ vật gì. 200.000 thiên binh bên trong, tiếp trước có thật nhiều vì nhân tộc, tự nhiên biết rõ mỗi cái bộ lạc đưa tới lương thực đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Nhân tộc chính là như vậy, thuần phác, thiện lương thích thủy chi ân, dũng Tuyền tương báo. Ngao Thanh mặc dù không phải nhân tộc, nhưng giờ phút này cũng là động dùng, cũng biết Lao Gia che chở nhân tộc nguyên nhân, càng có thể hiểu được Lao Gia nói, nhân tộc có thể trở thành thiên địa chủ giác. Ngao Thanh lập tức triệu tập 200.000 thiên binh, đưa mắt nhìn ngàn vạn nhân tộc xung tới, lại rời đi. Mỗi một cái thiên binh trong lòng lúc này tựa hồ có một loại lực lượng, nghĩ muốn phun ra ngoài, nhưng còn cảm giác thiếu một chút cái gì. Kim giáp thần tướng ở đâu? Tại, Mười tên kim giáp thần tướng đứng đi ra. Triệu tập 50.000 thiên binh, thừa dịp những này nhân tộc trở lại bộ lạc phía trước, đem những này con ngồi, còn nguyên đưa trở về, bảo đảm đưa đến mỗi một cái bộ lạc trong tay. Ngao thanh hạ lệnh, nếu là thiếu một cái bộ lạc, sợ sẽ phải chết đói rất nhiều người. Ngàn vạn người tộc, nhân khẩu đông đảo, hơn nữa phân bố rộng hơn, cho nên cần lính cũng nhiều hơn một chút. Lĩnh mệnh. Mười tên kim giáp thần tướng lập tức mang theo 10.000 thiên binh, đi làm làm mười tên kim giáp thần tướng mang binh sau khi ra ngoài Bắc Hải chi tân nhưng là vang lên thanh âm ùng ùng, che ngập bầu trời nước biển đánh tới tứ hải mật thám một mực tại theo dõi thấy hết mấy vạn thiên binh đi tiến đưa những cái kia hèn mọn nhân tộc liền đem tin tức lập tức chuyển về Bắc Hải ngao quảng xác nhận tin tức trong lòng cũng là chấn động quá ngu xuẩn tất nhiên thiên binh phân mấy chục ngàn binh lực đi ra lập tức phái hai lộ đại quân đi chặn giết bọn hắn hai trăm ngàn tiên viên mạng thiên binh thực lực không thể khinh thường. Tứ Hải nếu như muốn tiêu diệt hết cái này hai trăm ngàn thiên binh, trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Nhưng nếu là sớm trước vây giết mấy chục ngàn thiên binh, kia chiến cuộc nhưng là hoàn toàn không giống. Chỉ cần có thể vây giết rơi chia binh đi ra mấy chục ngàn thiên binh, kia kiệt ta doanh, kia còn lại thiên binh cũng liền dễ đối phó nhiều. Kia Bắc Hải Chi Tân đại doanh chính là thiên đình hai trăm ngàn thiên binh, cùng với ngàn vạn người tộc tốt nhất mổ. Đại ca, cho ta trăm ngàn thủy quân, ta nhất định có thể vây giết phần kia binh đi ra thiên binh. Nam Hải Ngao Khâm hướng Ngao Quảng nói. Ngao Quảng suy nghĩ một lát, lắc đầu, không ổn. Nhị đệ ngươi vẫn là mang hai trăm ngàn thủy quân đi vây giết kia mấy chục ngàn thiên binh. Đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận. Ta tinh nhuệ thủy tộc tướng sĩ, ứng phó chỉ là mấy chục ngàn thiên binh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngao Khâm cười lạnh. Mang hai trăm ngàn thủy quân bảo hiểm một điểm, nhất định muốn đem kia mấy chục ngàn thiên binh đi trước vây giết. Ngao Quảng cường điệu nói. Tốt, Minh Bạch Đại ca, ta đây liền đi điều binh. Ngao Khâm hơi gật đầu, liền muốn đi ra ngoài. Nhị đệ nhớ lấy, không muốn tự thân xuất thủ ứng phó những thiên binh kia. Ngao Quảng cường điệu một tiếng. Ngao Khâm dừng lại bộ pháp, hơi gật đầu. Ngao Khâm mặc dù tính khí liệt, nhưng điểm ấy vẫn là minh bạch. Chính mình thân là Nam Hải chi chủ, nếu là mình xuất thủ, kia hạo thiên nhất định xuất thủ. Ngao Quảng lại là nói, Tam đệ, tứ đệ, người ta ba người đều đủ tám trăm ngàn thủy quân, ngăn lại kia trong đại doanh còn lại thiên binh, thẳng đến nhị đệ, đem kia mấy chục ngàn thiên binh toàn diện sau đó binh lực hồi viên lại hợp lực tiêu diệt còn thừa thiên binh. tốt nghe đại ca toàn bộ bắc hải long cung tựa như một cái cường đại cỗ máy chiến tranh đang điên cuồng vận chuyển chương ba mươi lăm ba chiến thuật trung tâm nở hoa bắc hải nước biển cuồn cuộn giống như phô thiên cái địa hướng phía thiên binh đại doanh đánh tới tám trăm ngàn thủy tộc theo gió vượt sóng ngao thanh nhìn xem phô thiên mà đến mãnh liệt nước biển lập tức gõ vang chống trận một trăm ngàn thiên binh đón gió lên trên bầu trời hai quân giằng co, ngao thanh lớn tiếng chất vấn, ngao quảng, ngao nhuận, ngao thuận, ba long vương có từng nhìn thấy bắc hải bãi bùn phía trên còn có chưa rút lui nhân tộc, các ngươi cứ như vậy nhấc lên sóng gió sẽ khiến vô số nhân tộc mất mạng. tứ hải thủy tộc nghe thiên đình chủ soái lời nói đều là khịt mũi cười một tiếng, nhân tộc chết sống cùng ta thủy tộc gì nhốt? nhân tộc chính là hồng hoang linh trưởng chi sinh linh ngàn vạn cái mạng tại các ngươi trong mắt thật như cỏ rác đồng dạng tứ hải thủy quân nghe được lấy lại là một trận cười vang cỏ rác không cỏ rác ta không biết nhưng ta biết rõ nhân tộc thiếu nữ hương vị chực chật chược mà lúc này bác hải chi tân nhân tộc cũng là nghe trên bầu trời thủy tộc lời nói không khỏi nắm chặt nắm đấm nhân tộc tộc địa tam tổ giận không kèm được khinh người quá đáng nhưng lại nghĩ đến hạo thiên kế sách liền lại chịu đựng xuống giữa không trung phía trên ngao thanh nghe tứ hải thủy tộc lời nói lớn tiếng cười cười vui yêu cuộc chiến kết thúc vui yêu lưỡng tộc suy bại ta vốn cho rằng hạ giới vô số yêu tộc còn đắm chìm trong yêu đình hoàng thiên đại mộng bên trong không cách nào tỉnh lại nhưng người nào từng muốn ngươi tứ hải thủy tộc còn đắm chìm long phượng thời đại trong huy hoàng ngao quảng châu đau bị đâm nặng nghề sát mặt thiên công úc biển tiếng kèn vang vọng 800.000 thủy tộc từ tứ hải bát phương vây tới đem thiên đỉnh trăm ngàn đại quân vây quanh ở giữa ngao thanh nhìn tới đây tình huống khẹt miệng có chút nít lên cũng không bối rối cự linh thần bầy xuống cự linh trợ cự linh thần nghiêm túc một chút đầu ba mét thân cao, tay cơ tuyên hoa phủ, chợt quát một tiếng, cự linh đại trận lên. Chỉ thấy năm mươi ngàn thiên binh, động tác phi thường thuần thủ, phối hợp lẫn nhau, hô hấp ở giữa, một tòa năm mươi ngàn người tạo thành đại trận đứng lên. Đợi cự linh đại trận đứng lên về sau, ngao thanh hướng đang khoảng không ném ra trong tay chân võ kiếm, cũng chợt quát một tiếng, chân võ đại trận lên, lại là năm mươi ngàn thiên binh phối hợp lẫn nhau, lấy chân võ kiếm làm trận nhãn, năm mươi ngàn người xuyên tới xuyên lui, sắt khí ngăng dọc. Trần Võ đại trận dựng đứng lên. Ngao Quảng thấy hai tòa đại trận đứng lên, trong lòng đột nhiên nhảy một cái động, không thích hợp, nhân số không đúng, lúc này mới chỉ có 100.000 thiên binh, con khỉ kia, còn có nữ nhân kia đi nơi nào? Ngao Quảng đột nhiên nhớ tới, thiên đình trong quân là có một hầu tử là tướng quân. Lúc này Ngao Quảng trong lòng mơ hồ trong đó sinh ra một kia dự cảm không tốt. Một chỗ khác, 10 tên kim giáp thần tướng, xuất lĩnh 50.000 thiên binh mang theo lượng lớn con ngồi, đang chờ chia binh hành động. Giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến to lớn chấn cảm. Ha ha ha, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Giữa thiên địa đột nhiên biến một mảnh đen kịt, trong khoảnh khắc hai trăm ngàn thủy tộc chi binh đem năm mươi ngàn thiên binh bao bọc vây quanh. Ngao khâm thì là ở trên tầng mây chỉ huy đại quân, trong lòng càng là cao hứng, chính mình dễ như ăn bánh, lập tức liền có thể giải quyết đi cái này năm mươi ngàn thiên binh. Ha ha ha, hai trăm ngàn thủy tộc chi binh cùng thiếu nắm chắc thắng lợi trong tay. Wa ha ha ha. ha. Năm mươi ngàn thiên binh bên trong đột nhiên truyền tới một trận càng lớn tiếng cười, tiếng cười kia trực tiếp che lại hai trăm ngàn thủy tộc tiếng cười. Hai trăm ngàn thủy tộc cười, im bặt mà dừng. Chỉ thấy mười tên kim giáp thiên tướng phân biệt hướng hai bên tảng ra, cho ở giữa nhường ra một con đường, ở giữa đi ra một khỉ, thân khỉ mặc màu vàng kim khóa tử tháo giáp, đầu đội tử kim quan, chân đạp bộ vân dày, tay trái dẫn theo đục đen dài côn, tay phải cầm một linh đảo gặm đến xay xương ngon lành. Này, con lươn nhỏ biết rõ các ngươi ngu xuẩn, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là như vậy ngu xuẩn. Lục nhĩ ăn xong trong tay linh đảo, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về hướng bầu trời, trong miệng cười nhạo nói. Ngao khâm tự nhiên nhận ra lục nhĩ, trước đó vài ngày cùng mình thủy quân đối chiến chính là hắn, bất quá một khỉ hoang, hôm nay liền kêu ngươi vẫn lạc đến tận đây. Lục nhĩ giận, vò đầu bứt hai, đời này thiền nhất chính là nhân ra gọi mình khỉ hoang, mình là có lao sư người. Hôm nay liền kêu ngươi nhìn đi ngươi lục nhĩ ra ra lợi hại lục nhĩ lại là hết lớn tiến công ngao khâm vung tay lên hai trăm ngàn thủy quân từ bốn phía vừa lên lục nhĩ không hoảng hốt linh hầu thập nhị trận lên năm mươi ngàn thiên binh trong nháy mắt biến rất là linh hoạt tạo thành nhẹ nhàng giàu có biến ảo đại trận thủy tộc hai trăm ngàn thủy quân vọt tới trước trận vậy mà tìm không thấy tiến công điểm ngao khâm bất đắc dĩ phát lệnh để mười ngàn thủy tộc binh sĩ cưỡng ép sông vào trong trận nhưng linh hầu thập nhị trận sao mà huyền diệu mười ngàn thủy tộc đại quân vào trận Còn không có chống một bữa cơm công phu, liền toàn bộ đuổi bay đi. Xông vào trong trận, không khác tự chịu diệt vong. Ngao Khâm nhìn tới đây trận, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể phá vỡ, có chút thúc thủ vô sách. Lục nhĩ ở trận nhãn, lại gặp một cái linh đạo, Ngao Khâm tiểu nhi, liền điểm này năng lực. Đến sông trận A. Ngao Khâm không có động tĩnh tiếp tục quan sát đại trận, một cái kim tiên bày xuống trận, tất nhiên tồn tại thiếu hụt, chính mình chỉ cần tìm tới thiếu hụt chỗ, liền có thể phá trận ngao khâm cũng không hoảng loạn còn thừa một trăm chín mươi ngàn thủy tộc vững vàng vây chết lục nhĩ mình thì là tìm kiếm phá trận phương pháp cùng lúc đó đông hải kim Lao đảo bách du cùng một trung niên nam tử nhưng là rất hứng thú nhìn xem hai nơi đại chiến trường thông thiên khỏe miệng cười cười trận mặc dù là kim tiên bày xuống nhưng trận này lại không phải kim tiên cấp bậc có thể tìm hiểu ra đến không nghĩ tới hạo thiên trận pháp chi đạo cũng mạnh như thế là thật thú vị cũng muốn lánh giáo một chút thông thiên am hiểu trận đạo thấy thú vị đại trận Tự nhiên cũng có hứng thú. Một lát, Ngao Khâm đột nhiên mở mắt. Bất quá một kim tiên bảy trận, lớn nhất thiếu hụt chính là số lượng, 50 ngàn thiên binh bảy trận, vậy ta tiểu lấy gấp 5 lần chi binh lực cường đi xông phá trận, không vào trận, dù là ngươi biến ảo vô tận, cũng vô dụng." Ngao Khâm trong lòng cười lạnh. Tiếng ốc biển vang lên, 190 ngàn thủy tộc chi binh, vận sức chờ phát động, cưỡng ép xông trận. Lục Nhĩ ở trận nhãn, nhìn tới đây tuét ra miệng khì cười, sợ hai ngươi không đến đâu. Đội 190 ngàn thủy tộc chi binh sắp vọt tới trước trận thời điểm, linh hầu thập nhị trận đột nhiên triệt hồi, thiên binh lấy mười người một thập đơn vị chia thành tốp nhỏ, điện quang hòa thạch đánh giáp la cả hơn hai trăm ngàn người hôn chiến. Ngao Khâm nhìn tới đây vớt vớt dâu rồng, hiểu ý cười một tiếng. Hiện tại ở vào bên trong hôn chiến chính là kết quả mình mong muốn, hôn chiến hai trăm ngàn đánh năm mươi ngàn, không lo lắng. Sao đây cũng là ta muốn. Lục Nhi cười to một tiếng. 190.000 thủy tộc chi binh bên ngoài, từ sơn cốc khu vực giết ra 50.000 thiên binh. Cựu thiên huyền nữ trận, lên. Linh hầu thập nhị trận, lên. Lục nhĩ thấy bên ngoài giết ra, lập tức hạ lệnh, vừa rồi phân tán thiên binh, lại hướng ở giữa dựa vào, trong khoảnh khắc, linh hầu trận lại lên. Giờ phút này, một bộ kỳ lạ hình ảnh hiện hiện. Một đạo vòng lớn bao lấy một đạo vòng nhỏ, mà lớn nhất vòng thì là lại bị một đạo vòng nhỏ cho bao lấy. Ở giữa nhất vòng nhỏ là lục nhĩ thiên binh ở giữa vòng lớn là một trăm chín mươi thủy tộc chi binh phía ngoài nhất vòng nhỏ là huyền nữ năm mươi thiên binh lục nhĩ gãi gãi lòng bàn tay hướng phía trên bầu trời là một cái mặt quỷ cái này gọi là trung tâm nở hoa học phía sau lao nê thu chương ba mươi sáu ngao khâm xuất thủ hạo thiên ở phía sau ngao khâm thấy một màn này lập tức giận dữ nơi nào vẫn không rõ mình bị vây đánh ở đâu là năm mươi thiên binh này rõ ràng chính là một trăm linh thiên binh một nửa binh lực ngao khâm lúc này cũng biết cái này chia binh đi ra mấy chục ngàn thiên binh sợ là cố ý dụ dỗ thủy tộc đến phân binh tiêu diệt lần thứ nhất đại chiến sau khi kết thúc bốn người tiến hành chiến thuật giao lưu ngao thanh tứ hải thủy tộc mang giáp chi binh trăm vạn hơn nữa chú đóng ở một nơi khó đối phó lục nhĩ chúng ta chỉ có hai trăm ngàn binh lực tìm một chỗ chật hẹp để cho triển khai không được trăm vạn thủy tộc binh lực nếu là ở trống trải trên đất cùng trăm vạn thủy tộc đánh đoan trường thiên binh thương vong sẽ không nhỏ cự linh thần hôm nay ta bị thủy tộc thái ớt kim tiên cao thủ ngăn cản lại thủy tộc kim tiên cao thủ đột nhập trong quân như vào trốn không người huyền nữ cũng suy tư gấp năm lần binh lực cách xa xác thực khó đối phó huyền nữ nghĩ muốn đánh thắng chúng ta nhất định phải để bọn hắn chia binh trăm vạn thủy tộc giống như một khối thùng sát chú đóng ở một khối chúng ta căn bản không có cơ hội hạ thủ lục nhĩ cùng cự linh thần nghe hai mắt tỏa sáng nên như thế nào để bọn hắn chia binh ngao thanh nghe huyền nữ lời nói khoe miệng mỉm cười nếu là chúng ta trước chia binh đâu long tộc tất nhiên sẽ phái ra cao thủ chặn giết lục nhi cùng cự linh thần đồng thời đáp một cái trung tâm nở hoa kế sách tại bốn người thương thảo bên trong không ngừng biến thành thủ. lúc này ngao khâm một trăm chín mươi thủy quân bị vây đánh huyền nữ cùng lục nhị hai cái sát trận phát động trong ngoài giác công không ngừng áp xúc một trăm chín mươi thủy quân không gian sinh tồn một trăm chín mươi thủy quân bên trong phía ngoài nhất thủy tộc bị không ngừng tàn sát mấy cái hô hấp ở giữa chính là 10.000 thủy tộc mất mạng ngao khâm trên tầng mây hốc mắt muốn nước, còn thừa thủy tộc căn bản sông không ra hai cái đại trận nếu là không có ngoại lực viện trợ một trăm chín mươi ngàn thủy quân trong khoảnh khắc liền sẽ toàn bộ chết tại đây cái này nhưng cũng là thủy tộc tinh nhuệ nhất thủy sư nếu là hai trăm ngàn thủy tộc hôm nay toàn bộ mất mạng vậy đối tứ hải thủy tộc cũng là một cái đả kích không nhỏ ngao khâm một hồi này tựa như quên mất đại ca nói lời vận chuyển đại la sơ kỳ pháp lực liền muốn hướng phía ngoài nhất huyền nữ trên đại trận đánh tới đại la cảnh pháp lực kinh khủng Nếu là một kích này bị đánh trúng, chỉ sợ tính cả huyền nữ ở bên trong, 50.000 thiên binh liền sẽ tại chỗ vấn lạc. Làm càn. Một tiếng rất có uy nghiêm và lực lượng âm thanh vang lên, chuẩn thánh hậu kỳ vô thượng uy áp hướng Ngao Khâm áp đi. Ngao Khâm bất quá một đại la cảnh, nơi nào chống đỡ được chuẩn thánh uy áp, lập tức phế phủ bị đè ép biến hình, miệng phun mấy cái long huyết. Nếu là Ngao Khâm xuất thủ trước, hạo thiên nhưng là không nghĩ đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn, vừa rồi uy áp lại mạnh lên rất nhiều Ngao Khâm sắc mặt biến trắng bệnh, uy áp mạnh mẽ, để cho không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng, xong, mạng ta xong rồi. Ngao ngao ngao. Một tiếng thanh thủy long ngầm, vang vọng Bắc Hải. Chỉ thấy từ biển chỗ sâu, bay ra một đầu toàn thân thấu đỏ chân long, chân long bay ra về sau, Ngao khâm trên người uy áp cũng giải trừ. Hư không bên trên, không gian ba động, Hạo Thiên thân ảnh dần dần hiện hiện, nhàn nhạt, nhạt quan sát, chúc long. Toàn thân đỏ như máu chân long, chính là năm đó long vượng lượng kiếp thời đại chúc long. Trúc Long hóa thành một đạo nhân cứu Ngao Khâm cũng chăm chú đánh giá Hạo Thiên có thể chính diện cùng Thánh Nhân đọ sức hơn nữa còn cầm trong tay Tiên Thiên sát phạt chí bảo thí thần thương, Hạo Thiên tuyệt đối không thể khinh thường Ngao Khâm thấy một màn này lập tức kích động hướng đạo nhân quỳ xuống đa tạ lao tổ tông cứu rút đa tạ lao tổ tông cứu rút Trúc Long đang quan sát Hạo Thiên Hạo Thiên cũng ở đánh giá Trúc Long Hạo Thiên trong lòng thất kinh quả nhiên không hổ là Long Phượng thời đại cường giả hắn giờ phút này ít nhất là chuẩn Thánh hậu kỳ tu vi. Đa tạ Hạo Thiên đạo hữu hạ thủ lưu tình, phóng qua ta đây không nên thân con cháu. Trúc Long trầm giai nói. Hạo Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này lão nê thu, rõ ràng là hắn cứu, nhất định phải nói thành mình thủ hạ lưu tình, tiếp xuống chính mình liền không có ra tay giết hắn lý do. Hạo Thiên nghiêm mặt nói, ta chính là thiên đình chi chủ, ngao khâm chính là tứ hải chi chủ, hắn ra tay giết là ta thiên binh, ta xuất thủ bắt giữ hắn, không có vấn đề à? Hạo Thiên đạo hữu lời nói rất đúng. Không biết cuộc chiến hôm nay có thể kết thúc? Trúc Long hướng hạo thiên hỏi. Chấm, Phùng đạo tổ mệnh, nên được thiên Đình chi chủ, thống lĩnh tâm giới, Long tộc quy thiên chi thế, không thể đỡ, lại cuộc chiến hôm nay, chính là tất nhiên. Thật vất vả bao một cái sủi cảo, hôm nay Nghĩ muốn để cho ta triệt binh. Nghĩ vẫn rất đẹp. Trúc Long sắc mặt chìm xuống, chính mình tùy tiện không muốn cùng hạo thiên nổi lên xung đột, trận kêu bên trong thế nhưng là ta thủy tộc trăm ngàn tinh nguyện chẳng lẽ đại thiên tôn muốn không để ý ta đầy thủy tộc hai trăm ngàn tinh nhuệ thủy quân tính mạng chuyện cười người thủy tộc phát động ngập trời biển thế thời điểm có từng nghĩ đến bãi bùn phía trên ngàn vạn nhân tộc kêu nhân tộc mệnh chính là không mệnh hạo thiên cười lạnh nói nói cho cùng vẫn là nhân tộc yếu đuối cho hồng hoang cường tộc một loại chết cũng là chết vô ích cảm giác nơi nào so được với cường đại chủng tộc tu sĩ mệnh hai quân giao chiến sinh tử do mệnh hạo thiên ngữ khí cũng thay đổi lạnh Chúc Long thì là hướng ngao khâm truyền thanh nói, ngươi mau trở về đi, phát động tứ hải đại trận, vây giết rơi kia một trăm ngàn thiên binh, nhớ lấy, không dễ thân tự xuất thủ vây giết. Chúc Long ngăn chặn Hạo Thiên một người có thể, nhưng nếu là tứ hải Long Vương tự thân xuất thủ, Thiên Đình phía trên Giao Chỉ nhất định xuất thủ. Giao Chỉ nhưng cũng là chuẩn Thánh hậu kỳ cao thủ. Ngao Khâm được mệnh, thì là lập tức thoát đi nơi này. Xem ra hôm nay Thiên Đình cùng thủy Tộc ở giữa nhất định phải làm qua một trận. Chúc Long cũng trầm giọng nói, đang có ý này đến để cho ta thử xem năm đó trúc long phải chăng còn là cái kia giống như cường đại hạo thiên thản nhiên nói hạo thiên nói xong cũng là cho lục nhĩ cùng huyền nữ chuyên âm mau chóng giải quyết trong trận thủy tộc sau đó hồi viên huyền nữ cùng lục nhĩ đạt được chuyên âm vội vàng phát động sát trận sát thế mạnh hơn rất nhiều giờ phút này hai chuẩn thánh cảnh chiến đấu bắt đầu trúc long chuẩn thánh pháp lực vận chuyển tế ra long châu trên đó pháp lực mãnh liệt phá thoái hư không hướng phía hạo thiên đập tới hạo thiên thì là không nội Tế gia Hạo Thiên Kính, hời hợt liền ngăn trở trúc Long một kích. Hạo Thiên Kính, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chẳng những có thể định trụ không gian cùng thời gian, phòng ngự cũng hết sức kinh người. Trúc Long một kích qua đi, liền không còn hành động, Hạo Thiên thực lực không thể khinh thường. Hạo Thiên cũng không ở động thủ, trúc Long thực lực cũng không kém, chính mình chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ so sánh với trúc Long còn muốn kém chút, coi như mình tế gia thí thần thương chỉ sợ cũng bắt không được hắn hạo thiên cùng chúc long hai người tựa hồ đạt thành nhất trí đều không ở xuất thủ sau này thế nào liền nhìn bầu trời binh cùng nước quân chiến đấu như thế nào ngao khâm một người chạy về bắc hải chi tân chỗ chiến trường ngao quảng thấy chỉ có ngao khâm một người trở lại kinh hãi hỏi lão nhị làm sao lại chính ngươi trở lại ngao khâm mặt lộ vẻ xấu hổ đại ca hai trăm ngàn thủy quân tất cả đều gây tại kia nếu không phải lão tổ tông xuất thủ cứu ta ta sợ là không gặp được đại ca chương ba mươi bảy tiên đạo chân thân quân hồn ra ngay cả lão tổ tông đều xuất thủ hẳn là kia hạo thiên tự thân xuất thủ ôi cũng trách ta ta thấy thủy quân bị bao vây nhất thời dưới tình thế cấp bách liền ra tay ngao khâm thở dài một hơi tam đệ người hồ đồ a đại ca ta kia hai trăm ngàn thủy quân xem như xong đời hôm nay nhất định phải đem này một trăm ngàn thiên binh cho triệt để tiêu diệt hết ngao khâm cừu hận nói ngao quảng ánh mắt trở nên lạnh Nhìn về hướng bị 800 ngàn thủy tộc vây quanh thiên binh, 100 ngàn thiên binh nơi nào đủ cho ta thủy tộc đền mạng. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi phân biệt đi tổ chức từng người thủy quân, mở tứ hải đại trợ. Đúng, đại ca. Trong vòng đây, Ngao Thanh cũng thấy chỉ có Nam Hải Long Vương một người trở lại, khỏe miệng có chút nít lên, xem ra lục nhị cùng huyền nữ đã thành công, kêu 200 ngàn thủy quân xem như có đi không về. Tiếp xuống, phía bên mình chỉ cần đính trụ tiến công áp lực là được các loại lục nhị cùng huyền nữ binh lực hồi viên ngao thanh chính đang suy nghĩ giữa thiên địa giống như biến thế đồng dạng tám trăm ngàn thủy tộc long binh của tướng di chuyển nhanh chóng đứng lên đem một trăm ngàn thiên binh bao bọc vây quanh tứ hải đại trận lên chỉ thấy tứ hải bên trong hướng đương tiền phong của tướng có một đạo hào quang màu xanh nước biển rót vào của tướng một chút biến lớn gấp bội một chút biến thành cự giải mãn thú hướng phía thiên binh đại trận mạnh mẽ đâm tới qua tới không tốt ngao thanh con ngươi co lại Không phải một cái cự giải manh thú vọt tới, mà là mấy chục con cự giải manh thú. Nếu không là thêm ngăn cản, chân võ trận tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này cường độ cự giải manh thú. Kim giáp thần tướng nhanh đi ngăn lại kia cự giải manh thú. Lĩnh mệnh. Nơi xa, tứ hải long vương nhìn thiên binh phái ra kim giáp thần tướng đi chặn đường phương mình bên này cự giải, khoe miệng cũng không khỏi cười cười. Quá non, ta tứ hải đại trận ra chỉ dưới cự giải, há lại nho nhỏ huyền tiên có thể chống đỡ được? Kim Giáp Thần tướng đến lập tức đối cự giải triển khai công kích, nhưng cự giải sát sao mà dày. Đến tới dưới sự công kích đi, cự giải mạnh thu không có chuyện gì, tiếp tục hướng phía chân võ trận sông tới giết. Ngao Thanh thấy Kim Giáp Thần tướng không ngăn cả nổi, liền cũng lập tức xuất thủ. Liên Kim Giáp Thần tướng đều tổn thương không được cự giải, nếu để cho kỳ trùng vào trong trận, phổ thông thiên binh chỉ sợ càng là bắt bọn hắn không có cách nào. Ngao Thanh xuất thủ, chân võ kiếm đâm xuyên một cái cự giải, nhưng một phương hướng khác cự giải thì là tùy thời hành động từ ngao thanh phương hướng ngược nhau hướng đại trận đánh tới a a mấy cái tiếp xúc liền có mấy tên thiên binh bị cự giải no bụng cự linh thần bên kia tình huống cũng là không ổn cũng có số tên thiên binh bị ăn ngao thanh lúc này hạ lệnh từ bỏ đại trận tiến hành quyết tử phòng ngự trước thực lực tuyệt đối biến hóa quỷ dị đại trận tựa như một trang giấy đồng dạng đâm một cái là rách ao hào hào một trăm ngàn thiên binh từ bỏ đại trận lập tức co lại chiến tuyến hướng vào phía trong phòng ngự nhưng chuyển đổi trận hình thời điểm lại có trăm tên thiên binh bị ăn ha ha kiến thức đến ta tứ hải trận lợi hại a thứ long cười to sơn cốc chiến trường bị vây một trăm chín mươi ngàn thủy quân cuối cùng một đầu kim tiên cảnh tạp long bị vây giết lập tức hồi viên lục nhi cùng huyền nữ hạ lệnh gần trăm ngàn thiên binh bắt đầu hành quân cấp tốc mà nơi này sơn cốc bị vô số máu tươi nhuộm đỏ máu chạy đến chỗ thấp hình thành một cái huyết đầm sát khí bức người ngược lại là có mấy phần giống như huyết hải hoàn cảnh Trong ngàn năm, không ngừng sinh sôi tả vật. Trúc Long thấy trăm ngàn tinh nhuệ thủy tộc cứ như vậy không có, tuy là đau lòng, nhưng cũng không có cách, cũng may có kia trăm ngàn thiên binh, chôn cùng. Hạo thiên hiểu ý cười một tiếng, Trúc Long đạo hữu, tiếp xuống chính hí mới bắt đầu. Thiên binh hồi viên, cũng không dùng quá lâu, lục nhị cùng huyền nữ thiên binh liền đến trăm ngàn thủy tộc bên ngoài. Ngao nhuận nhìn tới đây, cũng là vội vàng hướng Ngao quảng hỏi, đại ca, bọn hắn hồi viên, thật giống như là muốn xông tới. Ngao quảng lệnh léo cười, thả ra lỗ hổng, để bọn hắn vào, tất nhiên bọn hắn nghĩ đến chịu chết, tắc thành cho bọn hắn, tại trước mặt tứ hải đại trận đều là bồi bay. Tám trăm ngàn thủy tộc, mở ra lỗ hổng, lục nhị cùng huyền nữ mang thiên binh thuận lợi xông trận đi vào. Sư Vinh, đừng sợ, ta đây tới giúp ngươi. Lục nhị cách thật xa, liền hô to. Ngao thanh thấy lục nhị cùng huyền nữ hồi viên, khỏe miệng cũng cười cười, hai người động tác rất nhanh, một hồi này liền giết quang kia hai trăm còn danh sương tứ hải tinh luyện đều là một đám đồ đần ta cùng huyền nữ còn không co sông trận để lại chúng ta đi vào loại tình huống này lục nhĩ cùng huyền nữ sẽ còn mang theo một trăm ngàn thiên binh tự chui đầu vào lưới trừ phi đầu hốc có bệnh tốt phía trước tại thiên đình diễn luyện mấy lần cuối cùng thiếu chút nữa hỏa hầu hôm nay cũng trải qua đại chiến hôm nay liền để tứ hải nhìn một cái ta thiên binh lợi hại ngao thanh gật đầu nói hai quân hợp binh một chỗ một trăm tám mươi ngàn thiên binh ngao thanh đầu lĩnh Cự linh thần, lục nhĩ, huyền nữ đi theo sau người, bốn người phía sau là 180.000 thiên binh tiên tướng. Ngao Thanh kiếm chỉ, tứ hải Long Vương, Ngao Quảng, ngươi nhớ kỹ, ngươi đã từng cũng huy hoàng qua, cũng lĩnh hơn một triệu thủy quân tác chiến, hôm nay qua đi, thủy tộc trăm vạn thủy quân không ở. Tiên đạo chân thân, quân hồn ra. Ngao Thanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, mỗi một gã thiên binh trên người đều là toát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, mỗi một vị thiên binh nơi ngực duy trì liên tục toát ra ánh sáng, ý chí kiên cường đánh đâu thắng đó tín nhiệm nghị muốn bảo vệ một vùng thế giới quyết tâm vì hạo thiên thiên đế cuộc chiến cảm giác tự hào dâng lên mà ra hết thể những này duy trì liên tục lên men hướng phía một chỗ hội tụ đi trong khoảnh khắc một đạo to lớn nguyên thần linh hồn liền xuất hiện tại trên bắc hải khoảng không cái này chính là quân hồn vô số thiên binh thiên tướng ý chí tín nhiệm ngưng tụ thành quân hồn quân hồn ra thế không thể đỡ tứ hải long vương nhìn trên bắc hải khoảng không to lớn nguyên thần hồn phách Không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Giờ phút này, hồng hoang đại địa, vô số chú ý trận chiến này đại năng kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì? Quân hồn. Vậy mà như thế cường đại. 180.000 địa tiên cảnh thiên binh tạo thành quân hồn, thực lực vậy mà thẳng bước đại la, cái này quá sợ hãi. Phải biết, đại la cường giả, chính là tiên tri đạo cực hạn lĩnh ngộ pháp tác, du tẩu đại thiên vô lượng, kinh khủng như thế. Mà hơn chục ngàn thiên binh tạo thành quân hồn. Dĩ nhiên liền có thể sánh vai đại la cường giả, cái này thật quá kinh khủng. Thủ Dương Sơn, Lão Tử Nhữ Mảy. Quân hồn. Bên trong không có pháp tắc ba động. Không phải tiên tri đạo, đây là một loại tinh thần ý chí lực lượng. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Hư Lạnh một tiếng, bàng môn tà đạo. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Ha ha ha, cái này quân hồn thật là có ý tứ, hạo thiên có thể. Thông thiên rộng rãi cười to, đối hạo thiên trận pháp càng cảm thấy hứng thú. Nhân tộc, tộc địa. Tam tổ nhìn Thiên đỉnh quân hồn cũng không ở ngôn ngữ, trong lòng có một cái xúc động. Tiên đạo chân thân, quân hồn đã xuất, thắng bại tự nhiên đã phân. Chỉ thấy to lớn quân hồn, lại dùng sát khí ý chí ngưng tụ thành một cây trường thương, hướng phía 800 ngàn thủy tộc đâm tới. Bang. Một thương này rất có lực lượng, tứ hải đại trận ứng tiếng mà phá. Nhưng thương sát ý cũng không gãy, như cũ hướng 800 ngàn thủy tộc đánh tới, sát ý ngưng tụ trường thương, sát khí chói qua, không trừ mảnh giáp. 800 ngàn thủy tộc thủy vong vô số, quân lính tan dã. Chương 38: Long tộc quy thiên. Không đơn thuần là ngao quảng bốn người ánh mắt đờ đẫn, liên tiếp chốc lòng cũng bị chấn kinh. Quân hồn chưa từng nghe thấy. Phải biết, Đại La Kim Tiên chính là tiên chi cực hạ, nghĩ muốn chứng được Đại La đạo quả, cũng vẹn vẹn muốn pháp lực đạt đến, cảnh giới tương xứng cũng muốn đạt đến, lĩnh ngộ tu được lực lượng pháp tác, mới có thể chứng được Đại La đạo quả. Vẹn vẹn hơn chục ngàn thiên binh liên hợp lại thậm chí có thể so sánh Đại La cảnh chấn kinh toàn bộ hùng hoàng. Hạo Thiên khoe miệng thì là hơi hơi dương lên, cái này chính là lực lượng của ý chí. Thiên binh ý chí cường đại tụ lại, đổ quân hồn to lớn quân hồn cũng không đình chỉ tiến công, một thương tiếp lấy một thương quét ra, trường thương chỗ qua, sinh linh mẫn diệt. Ngao Quảng nhìn xem thủy tộc tử vong hơn phân nửa, hốc mắt muốn nước, tiếp tục như vậy nữa, 800.000 thủy tộc đại quân đem không một người còn sống. Long tộc đã chiến bại, thiên cơ đã minh. Trúc Long thấy Hạo Thiên có này át chủ bài cũng là triệt để chịu phục, Long tộc Quy Thiên, chính là Đại Thế. Trúc Long từ Long Phượng lượng kiếp sống đến bây giờ, biết rõ Đại Thế lợi hại, lúc ấy Long Phượng hai tộc cường đại dường nào. Lượng kiếp sắp tiến đến, đùi bay đi, không gượng dậy nổi. Vu yêu lượng tộc, quật khởi mạnh mẽ, hắn thực lực thậm chí càng vượt qua năm đó Long Phượng hai tộc, huy hoàng vô cùng, nhưng Đại Kiếp tiến đến, vẫn là suy bại xám xịt thối lui ra sân khấu. Lúc này, thiên cơ đã minh, Long tộc Quy Thiên, chính là Đại Thế tại làm không có gì đáng kể chống cự không có chút ý nghĩa nào Trúc long liền hướng lấy hạo thiên nói hôm nay đại chiến tuyệt tứ hải long tộc hoàng thiên đại mộng thủy tộc dù chết mất vô số nhưng chưa chắc không phải chuyện tốt ta long tộc nguyện ý thần phục thiên đình nhìn đại thiên tôn thu binh đinh long tộc chiến bại lựa chọn một tiếp tục đuổi đánh tới cùng triệt để rảo sát trăm vạn thủy tộc tinh nhuệ nhiệm vụ ban thưởng tứ hải thủy tộc cùng thiên đình không chết không thôi lựa chọn hai thắng lợi đánh tan tứ hải thủy tộc Thiên đình đại quân uy trấn hồng hoang, nhiệm vụ ban thưởng, tứ hải thần phục, nhân tộc tam tổ mời, tiên thiên linh bảo không động ấn. Vừa thiên cơ đã minh, hạo thiên cũng cảm giác được, hiện tại Trúc Long cho thấy thái độ mình, thiên đình không nên tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tứ hải thần phục. Hai người thân ảnh lóe lên, sau một khắc hai người xuất hiện tại trên Bắc Hải khoảng không. Ngao quảng bốn người thấy Trúc Long đến, đều lập tức hướng kỳ hành lễ, lao tổ tông. Trúc Long hơi gật đầu, đừng muốn nhiều lời. Hạo thiên cũng phất phất tay, để thiên đình binh mã đỉnh chỉ thế công. Chỉ thấy, Trúc Long hướng hồng hoang chăm chú cầu nguyện. Ta chính là Trúc Long, trải qua long phượng lượng kiếp, Vu yêu lượng kiếp, hồng hoang đại thế không thể trái. Hôm nay ta liền xuất lĩnh tứ hải thủy tộc thần phục với thiên đình, tiếp tục vĩnh chấn tứ hải, tiêu trừ lòng tộc nghiệp lực. Lao tổ tông. Ngao quảng bốn người, nghe Trúc Long lời nói, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Mà lúc này toàn bộ hồng hoang, cũng chấn kinh. Không thể nào. Trận chiến này Long Tộc vậy mà bại. Long Tộc mang giáp chi binh đầu chỉ trăm vạn. Thiên Đình xuất trinh bất quá 200.000 binh lực, Long Tộc làm sao sẽ bại đột nhiên như thế. Long Tộc mang giáp chi binh phải không dừng trăm vạn, nhưng tinh nhuệ thủy sư liền trăm vạn, ngay cả tinh nhuệ thủy sư đều bại, cái khác quân tôn có thể chịu ở thiên binh. Nói như vậy, Thiên Đình chỉ dùng 200.000 thiên binh liền đánh tan Long Tộc trăm vạn tinh binh. Kia thiên binh, chẳng phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ai nói không phải đâu. Đúng lúc này. Hạo thiên cũng hơi gật đầu hướng tam giới tuyên cáo hôm nay tứ hải long tộc quy thiên về sau hiệp trợ thiên đình ổn định tam giới trật tự hôm nay chính thức sắc phong ngao quảng vì đông hải long vương ngao khâm vì nam hải long vương ngao thuận vì bắc hải long vương ngao nhuận vì tây hải long vương Hán chấp trưởng tứ hải cùng với hồng hoang hô mưa gọi gió công việc thế thiên ti trước phúc trạch hồng hoang Hạo thiên thanh âm giống như cựu tiêu thần lôi đồng dạng chuyển khắp toàn bộ hồng hoang năm đó đế tuấn trưởng không thiên đình thời điểm đều không có thu phục long tộc nay tân thiên đế vừa thượng vị tứ hải liền thần phục đáng tiếc tổ long thời đại long tộc là bực nào phong cảnh chỉ cần là mang vậy nhất tộc đều là hồng hoang bá chủ bây giờ hồng hoang vạn tộc nhưng là kiến thức đến hạo thiên thủ đoạn thủ dương sơn lão tử ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nghe hạo thiên tuyên cáo cũng chậm rãi mở mắt ra không nghĩ tới nhanh như vậy hãy thu phục long tộc ngay cả lão tử chính mình cũng không biết phía trước trên mình chướng mắt hạo thiên trưởng thiên đỉnh, nhưng bây giờ từng bước một đến xem Lão tử vậy mà cũng cảm giác được khó giải quyết núi côn lôn nguyên thủy nghe hạo thiên tuyên cáo trong lòng có chút không vui những năm gần đây hạo thiên động tác không ngừng quả thực là không đem tam thanh bản cổ chính tông để vào mắt kim nao đảo thông thiên trong tay có chút nữa nghĩ cùng hạo thiên trao đổi một chút trận đạo quân hồn là thật có ý tứ tu di sơn chuẩn đề nghe long tộc quy thiên tin tức một chút tiêu ngự xuống mặt hôm nay long tộc quy thiên phải làm sao mới ổn đây chúng ta cái này vừa xây xong bát bộ thiên long ao Bên trong còn không có một con rồng đâu. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó khăn, sư đệ, những ngày này sống yên ổn một chút, tất nhiên long tộc đã quy thiên, ta chủ hoạch kiến lập bát bộ thiên long bộ kế hoạch liền hướng sau chuyển một chuyển. Chuẩn đề ngửa mặt lên trời thở dài, ta tây phương khi nào mới có thể đại hướng A. Làm hạo thiên sắc phong hoàn tất về sau, liền rõ ràng cảm giác được thiên đình khí vận hải mở rộng một phần tư. Thiên đình đan dược phòng, chịu thiên đình khí vận ảnh hưởng hắn sinh sản sản lượng Mới đầu một ngày chỉ có thể sinh sản phổ thông tiên nguyên đan trăm ngàn quả, hôm nay long tộc quy thiên, thiên đỉnh khí vận tăng vọt, thiên đỉnh đan dược phòng sản lượng cũng là thẳng tắp tăng lên gần năm thành. Một ngày liền có thể sinh sản 150 ngàn quả tiên nguyên đan, một năm liền có thể sinh sản hơn 50 triệu quả phổ thông tiên nguyên đan. Đợi Hạo Thiên cảm giác được thiên đỉnh khí vận tăng cường về sau, cựu thiên phía trên lại xuất hiện một đạo huyền hoàng chi khí, sau đó chia làm mấy đạo, lớn huyền hoàng chi khí bay vào Hạo Thiên đỉnh đầu, một đạo bay về phía tứ hải còn có một đạo bay về phía hai trăm ngàn thiên binh cùng với tướng soái, Bình định tứ hải có lợi cho hồng hoang trật tự ổn định, thiên đạo tự nhiên hạ xuống ban thưởng. ngao quảng mấy người thu công đức cũng đúng xem liếc mắt, long tộc quy thiên, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. vì hồng hoang hô mưa gọi gió là có lợi hồng hoang phát triển, có công đức ban thưởng, long tộc nghiệp lực quân thân tự nhiên nhu cầu cấp bách công đức ban thưởng, bây giờ thu hoạch được thiên đỉnh trao quyền, danh chính muôn thuận tự nhiên có thể tăng tốc tiêu trừ nghiệp lực. Ngao quảng mấy người cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, tiểu long tham gia bệ hạ. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ta bệ hạ. Trúc long thấy quy thiên việc đã xong, liền còn nói thêm, tất nhiên việc đã xong, ta liền về biển sâu. Tốt, sau này, trúc long đạo hưu chính là thiên đình long thần. Hạo thiên luôn xuất phát tùy, trúc long lập tức thu hoạch được long thần chức vụ vị, hưởng thiên đình khí vận, có trợ giúp thường thế khôi phục. Ha ha, đa tạ hạo thiên đạo hưu, ta đi vậy. Trúc long cười lớn một tiếng. Liên hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Huyền nữ, khải hoàn về trời. Hạo thiên hướng huyền nữ hạ lệ. Đúng, bệ hạ. Huyền nữ lập tức mang còn lại 180.000 thiên binh khải hoàn quy thiên. Hạo thiên sở dĩ không có để ngao thanh, khải hoàn về trời, kỳ thực bởi vì ngao thanh trong lòng gông xiềng còn chưa bài trừ, nhân quả còn chưa gãy. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng, nhân tộc mời. Thiên binh đã về, tứ hải thủy tộc, tam tộc đã trở lại, chỉ còn lại bắc hải thủy tộc vẫn còn. Hạo Thiên cũng thu được nhân tộc Tam Tổ mời. Hạo Thiên nhìn về hướng Ngao Thành, hai lòng hơi gật đầu, làm không tệ, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Đa Tạ lao ra. Hạo Thiên sau khi nói xong, thân ảnh lóe lên, chạy tới nhân tộc tổ điện. Chương 39, bài trừ gông xiềng, nhân đạo trí bảo. Ngao Thành lưu tại trên Bắc Hải khoảng không, nhàn nhạt nhìn xem Bắc Hải thủy quân. Ngao Thuận thì là một mặt lúng túng, cái này chính mình coi là. nghiệt Trùng con trai, không nghĩ tới hắn quay người trở thành thiên đỉnh thiên binh nguyên soái lúng túng hơn là hai người xem như vị thần cùng chiều, con trai chức quan vẫn còn so sánh lao tử trước quan lớn, ngao thuận hơi chút do dự liền kêu một tiếng, con a, ngao thanh nghe không khỏi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra chán ghét, a, lúc trước phái người đuổi giết chúng ta mẹ con thời điểm cũng không phải gọi như vậy, mở miệng một tiếng nghi tử, ngao thanh vừa nghĩ tới mẫu thân, lửa giận trong lòng liền khó mà nén, ta không cần nhiều lời, dù sao mẹ của ta nói thầm ngươi nhiều năm lại xem ở hôm nay vị thần cùng Triều phân thượng giao ra ngao ngũ ta không giết ngươi ngao thanh sắc khí ra hết không được ngao ngũ chính là ta thủy tộc đại tướng không thể giết hắn ngao thuận cự tuyệt nói nếu như không giao ta hiện tại liền triệu hồi thiên đỉnh chi binh huyết tẩy bắc hải vì ta mẫu thân báo thủ. ngao thanh chân võ kiếm vung ra kiếm chỉ ngao thuận ngao thuận thấy ngao thanh thái độ cường ngạnh liền nói ra năm đó mẹ của ngươi chết là ngoài ý muốn ta chưa để ngao ngũ hạ sát thủ là Long hậu nàng. A, lại thêm một cái địch nhân, vậy liền đem Long hậu cũng đồng thời giao ra. Ngao Thanh lập tức nói, ngươi. Ngao Thuận trong lòng nộ khí cũng bước lên đi lên, quá ngốc nghịch. Hai người đối mặt, Ngao Thanh khí thế trên người không hề yếu. Ngao Thuận không có cách nào, hướng phía sau lưng Thủy Tộc hô to một tiếng, mang theo Ngao Ngũ. Ngay sau đó Ngao Ngũ bị mang đi lên, Ngao Ngũ thấy Ngao Thanh, lập tức bị hù dọa, lập tức hướng phía Long Vương cầu khẩn nói, Long Vương, Long Vương. Ngươi không thể đem ta giao ra à? Long Vương, ngươi không thể đem ta giao ra. Ngươi đem ta giao ra, ta sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán hạ tràng, Ta là chung với Long tộc, chung với ngươi, Long Vương. Ngươi không thể đem ta giao ra. Ngao Ngũ lớn tiếng cầu xin. Ngao Thuận nhìn về hướng Ngao Ngũ, cũng trầm trầm nói: Những năm này, ngươi con ta nghe theo Long hậu hiệu lệnh. Hôm nay chính là gieo gió gặt bão, con chuột uy nước à? Ngao Thuận nói xong, nhìn thoáng qua Ngao Thanh liền dẫn hết thể Bắc Hải thủy tộc về Bắc Hải Long cung. Trên bầu trời, chỉ để lại Ngao Ngũ cùng Ngao Thanh hai người. Ngao Ngũ thấy Long Vương mặc kệ chính mình, liền lập tức hướng Ngao Thanh cầu xin tha thứ, "Nhị thái tử, ngươi thả ta đi, năm đó ta không phải cố ý, van cầu ngươi tha cho ta đi." Ngao Thanh đứng ở hư không bên trên, nhìn xem Ngao Ngũ không ngừng cầu xin tha thứ, trong lòng không vì chỗ động, chỉ là thản nhiên nói, "Năm đó ta như vậy cầu ngươi buông tha mẹ của ta thời điểm, ngươi là như thế nào?" "Năm đó là ta không đúng." ta sai ta sai cậu nhị thái tử bỏ qua ta ngao ngũ nghe ngao thanh sách năm đó sự tình trong lòng liền biết được hôm nay hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha mình chính mình thừa cơ đánh lén giết chết hắn sau đó thoát đi vô hồng hoang thừa dịp ngao thanh không chú ý ngao ngũ đột nhiên bạo khởi thái ớt kim tiên pháp lực một kích toàn lực hướng phía ngao thanh đánh lén đi qua ngao thanh giống như sớm có phòng bị chân võ kiếm tế ra chỉ một chút liền đem ngao ngũ đánh thành trọng thương ngao thanh giận dữ nói người giống như ngươi còn thế nào cải biến? người nói cho ta, người giống như ngươi, không có cách nào cải biến, chỉ có chết. ngao thanh đã không còn bất luận cái gì do dự, chân võ kiếm đâm ra, một chút ngao ngũ liền vẫn lạc. hắn nguyên thần hướng phương xa chạy trốn, ngao thanh thì là liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chân võ kiếm ném ra ngoài, mẫn diệt hắn nguyên thần. giờ khắc này, ngao thanh đứng ở trên bắc hải khoảng không, nhắm mắt trầm tư, chỉ là cảm giác trong nháy mắt, tâm thần thanh thản, trong lòng gông xiềng toàn bộ tiêu tán trừ. Nguyên bản kim tiên cảnh giới đại viên mãn cũng có bưng lỏng, chỉ đợi trở lại thiên đỉnh vừa bế quan, liền có thể đột phá tới thái ớt kim tiên cảnh. Ngao thanh nhân quả đã, liền lập tức trở về thiên đỉnh. Hồng hoang, nhân tộc tộc địa. Nhân tộc Tam Tổ tự thân ra nên tiếp Hạo Thiên, tạ ơn đại thiên tôn. Hạo Thiên nhìn xem mặc một mạc nhân tộc Tam Tổ, trong lòng một loại đặc thù tình cảm sinh ra, có lẽ là kiếp trước làm người nguyên nhân. Hạo Thiên cũng cười nói, Tam Tổ không cần phải khách khí. Hữu xào cười. cười bây giờ thiên đình thu phục tứ hải tứ hải tân nhân tộc rốt cuộc không cần gặp thủy tộc tàn sát việc này chúng ta thế hệ tộc nhất định muốn cảm tạ đại thiên tôn Toại nhân thị ở một bên cũng muốn gật đầu việc này thật muốn cảm tạ đại thiên tôn vì ta nhân tộc giải vây hạo thiên cũng là cười cười vu yêu lương tộc chiến bại quy ẩn nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính yêu tộc cũng tốt long tộc cũng được như thế không biết số trời thân ta vì thiên đình chi chủ ổn thỏa phái binh đi thảo phạt truy y thị nghe hạo thiên lời nói cũng mặt lộ vẻ vui mừng, Đại Thiên Tôn cũng cho là ta nhân tộc có thể quật khởi. Lên làm hồng hoang nhân vật chính. Hạo Thiên chân thành nói, sẽ, nhân tộc sẽ trở thành thiên địa chủ giác, hơn nữa ngày đó không xa. tam tổ cùng Hạo Thiên càng nói chuyện thiếm, càng thấy được thú vị, Hạo Thiên đối nhân tộc lý giải, giống như đều vượt qua chính mình ba người, loại kia gặp nhau hận muộn ý nghĩ, không khỏi dâng lên trong lòng. Mấy ngày sau, Hạo Thiên quy thiên đỉnh, đương nhiên cũng thu hoạch nhân tộc hữu nghị. đinh thu hoạch nhân tộc hữu nghị thành công vòng thứ ba ban thưởng phân phát tiên thiên linh bảo không động ấn hạo thiên nghe hệ thống nhắc nhở âm trên mặt cười cái này cười là tương đương tự tin cười tương đương có thong giọng cười cái này không động ấn thanh danh cũng không lớn còn kém rất rất xa bốn đoá mười hai phẩm hoa sen cũng so không hơn tiên thiên ngũ phương kỳ người ở bên ngoài trong mắt nó chính là nhiều lần phổ thông linh bảo thôi đã không có vô song phòng ngự cũng không có sát phạt lực công kích nhưng trong mắt hạo thiên cái này không động ẩn nhưng là không thể so với bất luận một cái nào tiên thiên trí bảo phải kém cái này không độc ấn càng là một cái chìa khóa khởi động tam hoàng ngũ đế thời đại chìa khóa hạo thiên trở lại thiên đình cứ ngồi ở hạo thiên điện đang ngồi điện hạ quần thân nhất kiến đồng thời hô to chúng ta tham kiến bệ hạ chúc mừng bệ hạ bình định tứ hải chúng ái khanh miễn lễ tạ bệ hạ hạo thiên dáng vẻ uy nghiêm nghiêm mặt nói lần này bình định tứ hải người có công nên thưởng bệ hạ anh minh quần thân phụ hòa nói hai trăm ngàn thiên binh vì thiên đình chinh chiến công lao lớn nhất lấy lệnh thiên binh các quan thăng một cấp chân ngạch cấp cho mười năm tài nguyên tạ bệ hạ nhưng tứ đại thống xoáy huấn luyện thiên binh ngàn năm lại xuất lĩnh thiên binh chinh chiến công cao làm phong thưởng tứ phong ngao thanh vì chân võ tướng quân nguyên thủ hạ thiên binh ngay tại chỗ mở rộng chân võ quân thiên binh trăm ngàn chính là thiên đình chủ lực tứ phong lục nhĩ vì thần hầu tướng quân nguyên thủ hạ thiên binh ngay tại chỗ mở rộng thần ảnh quân thiên binh trăm ngàn chính là thiên đỉnh chủ lực tứ phong cự linh làm tiên phong thần tướng nguyên thủ hạ thiên binh ngay tại chỗ mở rộng quân tiên phong thiên binh trăm ngàn chính là thiên đỉnh chủ lực Ta ơn bệ hạ ba người nghe tứ phong đều rất là cao hứng hạo thiên tứ phong ba người nhưng là duy chỉ có lọt mất huyền nữ kỳ thực hạo thiên đối huyền nữ có an bài khác ta tuyên bố ngàn năm kỳ thi đấu chính thức kết thúc người thắng trận vì huyền nữ thiên đình quân hộ vệ thứ nhất quân để cho huyền nữ tiếp nhận tứ phong Huyền nữ vì cựu thiên huyền nữ, nguyên thủ hạ thiên binh, ngay tại chỗ mở rộng, vì thiên đỉnh quân hộ vệ, chi thứ nhất quân đội, thiên binh trăm ngàn, phụ trách bảo vệ thiên giới an toàn. Bệ hạ anh minh. Quân thân cùng chúc nói. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Tàn hồn tỉnh lại, chấn nguyên tử cơ hữu. Thiên đỉnh 4 quân thành lập, mỗi quân ngàn thiên binh, trăm tên kim giáp thần tướng, ngàn tên ngân giáp thần tướng chung ngàn tinh nguyện hồng hoang các tộc nghe thiên đình thành lập tứ đại quân đoàn cũng đều càng là như dẫm trên băng mỏng thiên đình hai trăm ngàn thiên binh liền có thể đánh ngã nội tỉnh thâm hậu long tộc bây giờ có bốn trăm ngàn thiên binh hồng hoang cái nào chủng tộc có thể chống lại các đại tộc trưởng hạ lệnh để cho mình tộc nhân thu liễm một chút tuyệt đối không nên cùng thiên đình đối nghịch chỉ sợ thiên đình đại quân đích thân tới nhưng trên hồng hoang đại địa bại lui yêu tộc nhưng là xem thường không phải liền là bốn trăm ngàn đại quân sao muốn ta yêu đình năm đó ước vạn binh lực bốn trăm ngàn thiên binh lật tay liền có thể hủy diệt yêu tộc còn đắm chìm trong năm đó hoàng thiên đại mộng bên trong lại đại đa số yêu tộc yêu thích chim ăn thịt nhân tộc thiên đình bốn quân thì là luân phiên hạ giới quét sạch quấy dối nhân tộc yêu tộc diệt sát yêu tộc mấy trăm ngàn trăm năm thời gian thiên đình bốn quân uy trấn hồng hoang đại lục ban đêm trưởng bối không nhường ra cửa bày tỏ bên ngoài có yêu ma quỷ quái nhưng các trẻ nít lại có lý có cứ tiến hành phản bác ta mới không sợ ta có chân võ đại tướng quân chân võ kiếm vừa ra nhưng cái kia yêu ma quỷ quái liền chết hết á đúng đấy chính là có hầu tướng quân thần ảnh quân yêu ma quỷ quái không dám ăn ta cự linh thần đại tướng quân quân tiên phong mới lợi hại đâu một búa liền có thể chém chết một mảnh yêu quái huyền nữ tỷ tỷ sẽ cứu ta vô số hài đồng sữa bên trong bập bẹ nói nay quả là làm cho trong tộc trưởng bối mười phân đau đầu yêu ma quỷ quái dọa không được bọn nhỏ chính mình phải nhanh chóng tìm một cái mới nhân vật tứ đại tướng quân cũng đều sớm đã chứng được thái ớt đạo quả Yêu tộc bên trong hiếm có địch thủ. Thiên đình tứ đại quân chẳng yêu chư ma bảo vệ một phương bình an. Tứ đại tướng quân cố sự tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi. Thiên đình, thiên đế tầm cung. Hạo Thiên đang bê quan tu luyện, thế nhưng bản thân thi vào luân hồi, đến nay còn chưa tỉnh lại, thực lực của mình không có một chút xíu đề cao, không có cách nào Hạo Thiên chỉ có thể tế luyện linh bảo cấm chế. Một ngày này Hạo Thiên tâm thần xúc động, liền đi đến Thiên đình đan dược phòng. Thiên đình đan dược phòng chứa đựng thất. Không đơn giản có thể chứa đựng đan dược, còn có thể chứa đựng linh bảo. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, trừ Hạo Thiên cho phép bên ngoài, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được này đan dược phòng. cả kia thánh nhân cũng không có không có cách nào đi vào. Hạo Thiên ngày đó được đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cựu cựu tán phách hồ lô liền đặt ở đan dược phòng chứa đựng trong phòng. Bây giờ hơn nghìn năm đi qua, hẳn là cũng ẩn dưỡng tốt. Hạo Thiên đến đan dược phòng lấy ra tán phách hồ lô. giờ phút này hồ lô thấu đỏ sáng bóng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa khi ngày tàn hồn, hôm nay đã chữa trị non nửa Hồ lô lấy ra, chỉ thấy hồ lô một trận rung động, bên trong có một nguyên thần, vậy mà nói chuyện, cảm ơn ngươi, Hạo Thiên đạo hữu. Hạo Thiên thì là hơi híp mắt lại, khỏe miệng mang theo ý cười, Hồng Vân đạo hữu khách khí, ta bất quá thuận tay mà thôi. Hạo Thiên một câu, long trời lở đất, mọi người đều biết, ngày đó Hồng Vân bị côn bằng, Minh Hà đánh lén vây đánh, sớm đã tự bạo nguyên thần, mệnh vẫn. Hôm nay Hạo Thiên vậy mà trực tiếp xưng hô trong hồ lâu nguyên thần vì Hồng Vân. Đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất, còn lại 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Hồng Vân ngày đó tự bạo nguyên thần, mệnh vẫn là không sai, nhưng một tia tàn hồn nhưng là bám vào trên cựu cựu tán phách hồ lô này, mà hồ lô thì là bởi vì nổ tung bị cuốn vào hư không khẽ hở, tràn trọc nhiều nhất năm. Ngày đó Hạo Thiên mới thấy lấy tán phách hồ lô, liền nói qua, nếu là trễ nữa gặp mấy năm. Trong hổ lô tàn hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Đạo hưu nguyên thần khôi phục non nửa, khôi phục rất là không tệ, nhưng ở ta đây nhưng là chỉ có thể khôi phục dạng này, nghĩ muốn toàn bộ khôi phục, còn phải khắc tìm hắn tiến hành khôi phục. Hạo thiên nghiêm mặt nói. Hồng vân chỉ còn dư lại tàn hồn, bây giờ có thể khôi phục gần một nửa nguyên thần, cũng đã là thiên đại may mắn, nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ chỉ có đầy đất có thể. Như thế vậy sẽ phải phiền phức đạo hữu. Hồng vân cảm kích nói, trong lòng cũng tại may mắn may mà gặp phải là hạo thiên nếu là tu sĩ si tầm thường chỉ sợ sớm đã mẫn diệt linh trí của mình đem cái này hổ lô chiếm thành của mình hạo thiên thì là thần bí cười cười không phiền phức muốn phiền phức đoán chừng là lao bằng hữu của ngươi trấn nguyên tử hồng hoang tuy lớn nhưng nghĩ muốn triệt để khôi phục hồng vân nguyên thần cũng là một kiện thiên đại việc khó chính là kia thánh nhân cũng sẽ tiêu hao không nhỏ đại giới trong hồng hoang chịu đang vì toàn lực cứu chữa hồng vân đoán chừng cũng chỉ có trấn nguyên tử một người thiên thư chính là phong thần bảng còn chưa xuất thế, nhân thư sinh tử bộ tại kia địa phủ, mà địa thư đại địa màng thai thì là tại chấn nguyên tử trong tay, địa thư có thể câu thông hồng hoàng sơn hải địa thế, không chỉ có thể liên thông sơn hải địa thế tạo thành phòng ngự vô song đại trận, còn có thể ẩn dưỡng linh vật. Hồng vân nghe hạo thiên lời nói, nguyên thần một trận ngốc trệ, năm đó chính mình đến hồng nông tử khí chấn nguyên tử liền mời chính mình đi cái kia tu luyện, mục đích đúng là chiếu ứng chính mình. ngày đó chính mình không muốn phiền phức lao bằng hưu mới có thể vẫn lạc. Hôm nay nhưng là còn phải đi phiền phức lao bằng hưu. Đa tạ hạo thiên đạo hưu. Hồng Vân lần nữa nói cảm tạ. Hạo thiên hơi gật đầu, trực tiếp rời đi thiên đỉnh, hướng phương Tây mà đi. Hạo thiên vừa rời đi thiên đỉnh, rời đi hấp dẫn các thánh nhân chú ý, hạo thiên tiểu nhi đi chỗ đó Tây phương làm gì. Không phải các thánh nhân quá khẩn trương, là thật là hạo thiên tiểu tử này quá không thành thật, nhu đổ quá nhiều. Các thánh nhân mới đầu cũng không thèm để ý thiên đỉnh đại quân giúp nhân tộc xua đuổi yêu tộc, đều là ôm lấy xem kịch để yêu tộc cùng thiên đình lưỡng bại câu thương. Nhưng ai có thể nghĩ, chỉ là mấy trăm năm, thiên đình liền tại nhân tộc trong lòng mộc dễ, thiên đình chính là hồng hoang chính thống, chảm yêu trừ ma, bảo vệ một phương bình an. Trăm năm thời gian, thiên đình tại nhân tộc phân lượng liền tăng lên đến cùng thánh nhân đại giáo đồng dạng. Đây là chúng thánh không thể dễ dàng tha thứ, nhưng thiên đình là ở trợ giúp nhân tộc, chúng thánh cũng căn bản không có xuất thủ lý do. Từ đó về sau, thánh nhân liền lưu ý lấy hảo thiên hành động trong khoảnh khắc. Hạo Thiên liền đến ngũ trang quan. Thấy xa, tùng hoàng một đám, lầu các mấy tầng. Thiên địa linh khí dư giả, vị trí địa lý thích hợp, thật đúng là một chỗ địa phương tốt. Hạo Thiên tán dương. Chúng thánh thấy Hạo Thiên đến ngũ trang quan, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng dò xét phạm vi nhưng là không có vào vào trong ngũ trang quan. Thánh nhân mặc dù có thể xem xét hồng hoang đại lục các nơi, nhưng trung quy là có cái giới. Hạo Thiên vừa tới ngũ trang quan trước, từ giữa bên cạnh liền đi ra hai tên tiểu đồng. Gia sư cho mời còn xin tiền bối mời vào trong hai tên tiểu đồng rất là cung kính nói trấn nguyên tử người thế nào một thân pháp lực sớm đã đến chuẩn thánh đại viên mãn càng cầm trong tay đại địa màng thai tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ không có gì ngoài thánh nhân nói là trong thiên địa này trí cường giả cũng không đủ hạo thiên chân trước vừa tới trấn nguyên tử cũng đã biết rõ hạo thiên đi vào phía trong tại chính đường thấy một đạo nhân đầu đái tử kim quan vô ưu hạc sường xuyên lý hải đăng túc hạ ti đái thúc yêu gian tam tu phiêu hàm hạ nha linh điệp tấn biên đây chính là trấn nguyên tử ha ha hạo thiên đạo hữu trưởng khống thiên đình công việc mỗi ngày rất nhiều không biết hôm nay vì sao có rảnh rỗi đến ta đây ngũ trang con a trấn nguyên tử cười một tiếng không gì khác sự tình hôm nay có chút thèm nghĩ lấy chút trái cây đến ăn hạo thiên cười nói trấn nguyên tử nghe hạo thiên lời nói thần sắc sững sờ sau đó khôi phục bình thường bao nhiêu năm chưa từng nghe qua câu nói này thanh phong minh nguyệt đi đánh hai mai trái cây cùng Hạo Thiên đạo hữu giải khát. Chương 41, cơ tình bắn ra bốn phía, chí cường phòng ngự đại trận. Hạo Thiên nghe Trấn Nguyên tử để Đồ Nhi đi cho mình đánh hai mai trái cây, khỏe miệng cười cười, Trấn Nguyên đạo hữu, chỉ là hai mai trái cây, sợ là không đủ đi. Trấn Nguyên tử cũng không phải cái người hẹp hòi, nghe Hạo Thiên nói không đủ, liền lại phân phó Đồ Nhi, lại nhiều đánh hai mai trái cây, tặng cho Hạo Thiên đạo hữu giải khát. Nhưng ai biết Hạo Thiên lại là lắc đầu, khỏe miệng như cũ mang theo ý cười còn chưa đủ. Lúc này Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không cao hứng, trong lòng lặng lẽ nhả rãnh. đây là nơi nào đến đạo nhân như vậy không biết tốt xấu, lao sư cái này nhân tham quả thụ chính là tiên thiên linh mười 10.000 năm mới có thể kết 30 cái trái cây, đã cho đạo nhân này 4 cái, lại còn chê ít. Hạo Thiên lại là cười cười, thèm ăn rất nhiều. Chấn Nguyên Tử nghe Hạo Thiên lời nói, ánh mắt lại có chút ngốc trệ, Hạo Thiên nói như vậy, không khỏi làm tự mình nghĩ lên chính mình kia nhất giả bạn. Ôi, thời giã, mệnh giã, Trấn Nguyên Tử mặc dù cảnh giới đã tới gông cùm xiềng xích, nhưng lúc này trong lòng nghĩ lên lão hưu vẫn là một trận xấu náo. Thanh Phong, Minh Nguyệt, đánh mười cái trái cây, tặng cho hạo thiên đạo hưu. Trấn Nguyên Tử lại là nói, Thanh Phong Minh Nguyệt trên mặt mặc dù lộ ra không tình nguyện, nhưng vẫn là tuân theo Lão sư, đúng, Lão sư. Ai, chờ một chút, ta xem cũng chớ có đánh mười cái trái cây, đem cây này bên trên có trái cây, toàn bộ đánh xuống, hôm nay mở một cái nhân tham quả đại hội, há không đẹp quá thay. Hạo Thiên gọi lại thành phong minh Nguyệt. Trấn Nguyên Tử nghe Hạo Thiên lời nói, cũng không nhịn được nhướng mày, trong lòng rất có nghi hoặc, tu sĩ đến đồng dạng cảnh giới về sau đã sớm thoát khỏi miệng lưỡi chi dục, Hạo Thiên Càng Tôn làm thiên đế, trong tay có kia tiên thiên nhâm thủy bàn đảo, chuyện hôm nay quả thực có chút khác thường. Tu sĩ mặc dù có thể thoát khỏi miệng lưỡi chi dục, nhưng vẫn là tồn tại cực kỳ cá biệt lệ riêng, chính là mình người lao hữu kia, mỗi lần đến chính mình cái này đều muốn hắt hắt chính mình kia nhân thắng quả Thanh Phong Minh Nguyệt nghe Hạo Thiên lời nói, một mặt khó xử, lão sư, cái này. Trấn Nguyên Tử hơi gật đầu, đi thôi. Hôm nay Đại Thiên Tôn thân tham, liền đem cái này ba mươi quả trái cây toàn bộ đánh đi. Hạo Thiên cũng phát giác được Trấn Nguyên Tử ngự khí chi biến hóa, mới vừa rồi còn gọi mình đạo hữu, này sẽ liền gọi chính mình Đại Thiên Tôn. Khách khí rất nhiều. Thanh Phong Minh Nguyệt đi đánh trái cây, Trấn Nguyên Tử liền cùng Hạo Thiên đi chính đường. Chính đường, khí tức trang nhã, tu đạo chi khí nồng hậu dày đặc không hổ là địa tiên tri tổ địa bản. địa thư đại địa màng thai lại xưng thiên địa bảo giám đang ở trên bàn hưởng thụ lấy toàn bộ ngũ trang quan cung phụng giờ phút này cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc trấn nguyên tử lấy ra hai cái bồ đoàn đại thiên tôn mời. hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười nén lại khí đa tại trấn nguyên tử đạo hữu hai người đang ngồi ở trên bồ đoàn không ngôn ngữ hạo thiên nhìn trấn nguyên tử một bộ lỗ mùi trâu lao đạo bộ dáng liền cười nói trấn nguyên đạo huynh có phải hay không đau lòng chỗ ngươi nhân tham quả? Trấn Nguyên Tử không nói. Hạo Thiên cười nói, Trấn Nguyên đạo huynh, kỳ thật cũng không phải ta tham luyến kia nhân tham quả, kỳ thực là có người thèm, ngàn tỷ năm không có nếm qua ngươi cái này nhân tham quả hương vị, mới là hắn để cho ta đem ngươi hết thể trái cây đều hắc hắc. Trấn Nguyên Tử khoe miệng mang theo không hiểu ý cười, rất hứng thú cười nói, ồ, ngươi chính là đại thiên tôn, có ai còn dám hiệu lệnh ngươi? Dám hiệu lệnh ta nhiều đi, bất quá hôm nay ta cũng xem như giúp người ta thôi. Nói lên hàn đến, cũng coi là người quen biết đã lâu. Trấn Nguyên tử có chút hiếu kỳ, từ khi Lão hưu sau khi ngã xuống, chính mình ngàn vạn năm đến chưa ra, nhiều lắm là cùng tam thanh luận đạo, khi nào đến lao bằng hưu. Hạo thiên thần bí cười cười, đưa tay trái ra, chỉ thấy lúc thì đỏ quang thiểm qua, Hạo thiên trên tay nhiều ra thấu đỏ hồ lô. Trấn Nguyên tử gặp hồ lô kinh hãi, chính mình Lão hưu chi linh bảo như thế nào không nhận ra, tán phách hồ lô tại sao sẽ ở người cái này. Nhìn vật nhớ người chấn Nguyên Tử lộ ra khiến cho kích động, năm đó lão hưu tự bạo nguyên thần, đồ vật gì đều không lưu lại. Hôm nay Hạo Thiên vậy mà đưa tới cựu cựu tán phách hồ lô. Dưới sự trùng hợp, ta phải cái này hồ lô, hồ lô bên trong hồng sa sớm đã hao hết, có lẽ là thiên ý, để kia tàn hồn mới có thể trốn vào cái này trong hồ lô. Hạo Thiên trầm dai nói. Trấn Nguyên Tử nghe Hạo Thiên nói tàn hồn, thân thể không khỏi run lên run, tàn hồn? Ngươi nói tàn hồn? Hẳn là? Hẳn là? trấn nguyên tử liền lại nghĩ tới vừa rồi hạo thiên để cho mình đồ nhi đem nhân tham quả cho toàn bộ cho đánh xuống thử hỏi hồng hoang trừ mình ra người lao hữu kia có ai sẽ như vậy hắc hắc chính mình kia nhân tham quả trấn nguyên tử thân thể có chút phát run chậm rãi rúi ra, ra rung động tay lao ra hỏa là người sao chỉ thấy hồ lô màu đỏ cũng là sơ qua run lên miệng hồ lô xuất hiện lúc thì đỏ sắc linh khí một đạo linh hoạt kỳ ảo tản hồn xuất hiện tại hồ lô trên không đạo huynh ước vạn không thấy ta nhưng muốn chết người cũng không biết nhân tham quả hương vị biến không thay đổi màu đỏ tàn hồn chính là này thiên địa sơ khai chân trời thứ nhất đám mây hồng vân lão tổ ha ha lão gia hỏa đúng là ngươi chấn nguyên tử thân thể khe run trên mặt kích động khó mà nén hồng vân bị bức phải tự bạo bỏ mình thân là hào hữu nhưng là không thể hộ bằng hữu của mình chu toàn đây là chấn nguyên tử lớn nhất tiên mới đạo hình ta trở lại hồng vân cũng là linh hồn biến khe run hai người bốn mắt mà trông thiên ngôn và ngữ không ngăn nổi một cái ánh mắt, vẹn vẹn một cái đối mặt, hai người liền đều là biết được từng người tình nghĩa. Hạo thiên thấy một màn này, trong lòng cũng là khá là cảm khái, hai người nhưng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, bây giờ dạng này, giữa hai người sợ là là khắc sâu nhất tình nghĩa, chỉ sợ ngay cả tây phương tổ hai người cũng là không thể so sánh nổi. Đến mức tam thanh, không đề cập tới cũng được, giữa anh em ruột thịt lẫn nhau hô đến hô đi, kỳ thật đây cũng là đại thế, nếu là tam thanh không phân biệt, ba huynh đệ một lòng kia hồng hoang như thế nào phát triển hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười trấn nguyên tử đạo huynh hôm nay cái này tán phách hồ lô liền giao cho ngươi trấn nguyên tử làm sao không biết là hạo thiên cứu hồng vân lúc này trong lòng cũng là cảm kích và phần đa tạ hạo thiên đạo hữu hạo thiên hé miệng cười một tiếng không phải sao đạo hữu danh sưng lại trở lại lơ lửng tại miệng hồ lô trên không hồng vân cũng là động dùng hồng vân có ngươi một cái lao hữu đi một lần hồng hoang là đủ đừng muốn nhiều lời hôm nay có vi huynh tại Không người lại có thể tổn thương ngươi. Trấn Nguyên Tử lập tức lớn tiếng nói, ngày đó lão Hưu chính là không nghe chính mình lời nói, mới có thể bị đánh lén chí tử. Hôm nay nói cái gì, chính mình cũng muốn hộ đến Hồng Vân Chu Toàn. Kỳ thật Trấn Nguyên Tử cũng không phải nói khoác lác, Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, đại địa màng thai có thể câu thông Hồng Hoang Sông núi Hải Hà tổ Mạch, có thể thả ra chí cường phòng ngự đại trận. Đại trận này, nói là Hồng Hoang phòng ngự mạnh nhất chi trận cũng chưa hẳn không thể, thánh nhân phía dưới không người có thể đánh tan. Thánh nhân phía trên ai dám xuất thủ đánh tan đại trận này? Đại trận này thế nhưng là cùng hồng hoang sông núi Hải Hà Chi tổ mạch núi liền cùng một chỗ. Nếu là đánh tan phòng ngự, tổ mạch nhất định bị hao tổn, bực này nhân quả không phải thánh nhân có thể tiếp nhận lên. Đến lúc đó lượng lớn nghiệp lực giáng lâm, chính là kia thánh nhân sợ là đều muốn đánh rất thánh vị. Cho nên, Trấn Nguyên Tử nói không người lại có thể tổn thương Hồng Vân, lời này không giả. Chương 42, Mộc Chi Tinh Khí Bản Nguyên, Địa Tiên Phủ Lao Sư trái cây hai ta đánh tới chính đường bên ngoài thanh phong minh nguyệt tâm thanh truyền đến hạo thiên ở một bên mở miệng nhắc nhở đạo huynh hồng vân vẫn là tàn hồn trạng thái chưa khôi phục phía trước vẫn là chỉ có hai người chúng ta biết được tốt nếu là trấn nguyên tử các đồ đệ biết được có thể sẽ tại tầm thường thảo luận bên trong đem tin tức khuyết tán ra trấn nguyên tử nghĩ đến côn bằng cùng minh hà hai người này năm đó chặn giết hồng vân chính là cùng hồng vân kết xuống thiên đại nhân quả hồng vân nếu là chết hết thệ đều còn dễ nói Hiện nay Hồng Vân tàn hồn vẫn còn, nhân quả tự nhiên là vẫn còn, nếu là bị hai người biết được, tất nhiên đột kích. Nếu là vẹn vẹn chỉ có lời của hai người, Trấn Nguyên Tử ngược lại là hoàn toàn không sợ, nhưng năm đó Hồng Vân cùng kia Tây Phương hai người thoái vị, cũng kết xuống thiên đại nhân quả. Nay Hồng Vân chưa chết, nhân quả tự nhiên phải trả, mà thánh vị nhân quả to lớn nhưng là không dễ dàng trả lại. Vì Hồng Vân an toàn, hiện tại tuyệt đối không thể để cho Hồng Hoang người biết được Hồng Vân trở lại. Ừm, Hạo Thiên Đạo hưu yên tâm đợi bần đạo khởi động đại địa màng thai che lớp ngũ trang quan thiên cơ chính là kia thánh nhân cũng đừng nghĩ tùy tiện dò xét vào trong ngũ trang quan sự tình trấn nguyên tử nghiêm túc nói trấn nguyên tử mặt lộ vẻ thận trọng lập tức đem địa thư tế ra ở phía trên khắc họa lấy huyền ảo đại đạo phù văn lập tức từng lớp từng lớp thổ hoàng sắc màn sáng dâng lên đem hắn bao khỏa ở trung ương lập tức lại là một tiếng mật ngữ lập tức trấn nguyên tử trong cơ thể vô tận pháp lực hướng địa thư dũng mãnh lao tới hồng hoang trí cường phòng ngự lại trận đã đứng lên Chính là thánh nhân nghĩ muốn điều tra ngũ trang quan trong ngày cơ cũng muốn đích thân tới, coi như trong ngũ trang quan trực tiếp nói thầm thánh nhân danh tự, thánh nhân cũng sẽ không biết được. Hạo thiên nhìn ố vàng pháp lực đạo văn ba động, trong lòng một trận cảm thán, chấn nguyên tử không hổ là hồng hoang uy tín lâu năm chuẩn thánh, không đơn giản. Chỉ thấy chấn nguyên tử vung tay lên một cái, chính đường bên ngoài thanh phong minh nguyện trong tay nhân tham quả liền toàn bộ đến trong phòng. Hạo thiên đạo hữu, ta đây nhân tham quả chính là một chi tinh khí đối với thương thế có rất tốt hiệu quả trị liệu hơn nữa cũng có thể khôi phục thần hồn thương tích chấn nguyên tử nói xong liền cầm lấy một mai nhân tham quả nghĩ pháp lực thôi động trong khoảnh khắc nhân tham quả hóa thành một đạo tinh thuần mộc chi tinh khí trôi hướng hồng vân cây khô gặp mùa xuân hồng vân chịu đến mộc chi tinh khí tẩy lễ cả người tàn hồn biến thực chất hóa chút hồng vân cảm nhận được quen thuộc nhân tham quả hương vị cũng lớn tiếng cười ha ha bao nhiêu năm rốt cục lại nếm đến nhân tham quả hương vị Trấn nguyên tử lại tiếp tục Lấy thêm 2 mai nhân tham quả, để cho biến thành một chi tinh khí tẩy lễ hồng vân tàn hồn. bốn cái nhân tham quả tiếp tục tẩy lễ tàn hồn. tám cái nhân tham quả hóa thành tinh thuần nhất một chi tinh khí. Toàn bộ chính đường bên trong, giờ phút này phiêu đầy một chi tinh khí, hình thành một cái một chi tinh khí vòng xoáy, chậm rãi tràn vào hồng vân tàn hồn bên trong. Hồng vân tàn hồn chậm chạm chữa trị bên trong. Một lúc lâu sau, 15 viên nhân tham quả một chi tinh khí hao hết, hồng vân tàn hồn lại tu phục hơn phân nử cái này cũng đã đến cực hạn hồng vân năm đó tự bạo nguyên thần bây giờ tàn hồn có thể khôi phục thành dạng này thật thiên đại may mắn chấn nguyên tử không khỏi cảm khai nói hồng vân khỏe miệng cũng lộ ra cười to ha ha chính ta đều không nghĩ đến còn có thể sống thêm xuống tới bây giờ có thể khôi phục cái này dạng này ta đã rất thỏa mãn hạo thiên nhíu mày hướng chấn nguyên tử truy vấn đạo huynh đây chính là cực hạn sao không thể hoàn toàn khôi phục sao chấn nguyên tử nhưng là cười lớn một tiếng Nếu là ngươi để bình thường thánh nhân tới cứu trị, chỉ sợ đây chính là cực hạn. Hạo thiên khỏe miệng nhét lên, ồ, đạo huynh ý là còn có thể tiếp tục khôi phục. Hồng Vân nghe hai người nói chuyện, trong ánh mắt cũng lộ ra khát vọng, ai không hy vọng chính mình giành lấy cuộc sống mới. Hồng hoang phía trên chỉ có nhất pháp có thể khôi phục Hồng Vân tan hồn, liền để cho Hồng Vân tiến vào kia nhân tham quả thụ bên trong đi, dùng nhân tham quả thụ bản nguyên tiến hành chữa trị, đồng thời lại dùng đại địa mảng thai câu thông sông núi địa thế, vẩn như thế mới có thể khôi phục. Trấn Nguyên Tử rất là có lực lượng nói. Hồng Vân nghe nhưng là lắc đầu, không được. dạng này đối nhân tham quả thụ là mãi mãi tổn thương. chỉ sợ về sau nhân tham quả thụ liền không thể lại vào tiên thiên linh căn phẩm cấp. Trấn Nguyên Tử lần này nhưng là thay đổi phía trước vô vi, kiên định nói, một nhân tham quả thụ sao có thể sánh được ngươi? Ta bây giờ hối hận nhất chính là năm đó không có cực lực ngăn lại ngươi, để ngươi tại ngũ trang quan tĩnh tu, như thế ngươi liền sẽ không vỡ lạc. Hôm nay vô luận như thế nào cũng là vì huynh nói tính. Hồng Vân sau khi nghe xong, thân hồn lại là rung động, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ta Hồng Vân hành tẩu hư hoang, tự nhận là giúp người vô số, ngược lại rơi vào thân vẫn tự bạo nguyên thần hạ chẳng, ta từng oán thượng thiên bất công, nhưng hôm nay có như vậy lão hữu, là bần đạo may mắn. Hôm nay liền nghe huynh trưởng." Hồng Vân nói xong, liền lại hướng Hạo Thiên đại bái: "Nếu không phải gặp phải đạo hữu, chỉ sợ ta sớm đã hóa thành trong lịch sử bối bạ, xin nhận Hồng Vân cúi đầu, đợi ta khôi phục về sau." nhất định muốn tương trợ đại thiên tôn hồng vân bái hướng hạo thiên thời điểm trấn nguyên tử cùng hồng vân động tác cũng là không hai chính mình cũng nhất định phải cảm tạ hạo thiên cứu mình lao hiu cái này mười lăm viên nhân tham quả liền tặng cho hạo thiên đạo hưu từ hôm nay về sau nhân tham quả thụ rơi xuống tiên thiên đây là cuối cùng một nhóm tiên thiên tinh thuần trái cây trấn nguyên tử nói liền đem mặt khác mười lăm viên nhân tham quả cho hạo thiên hạo thiên cũng không có chối tử nhận lấy trấn nguyên tử cuối cùng này một nhóm tiên thiên cấp nhân tham quả Nhận lấy cái này 15 viên nhân tham quả, cũng không đại biểu lấy nhân quả đã, cái này 15 viên nhân tham quả ngay cả tán phách hổ lô nhân quả đều không thể. Hốn hồ Hồng Vân đối Trấn Nguyên Tử tới nói, sợ là thiên đại nhân quả. Đợi hạo thiên nhận lấy nhân tham quả về sau, Trấn Nguyên Tử liền cũng bắt đầu thi pháp, vô thượng đại pháp lực phun trào, bao quanh Hồng Vân, đem hắn đưa vào vào nhân tham quả thụ bên trong. Đồng thời niệm động chú ngữ, thao túng đại điệu màng thai, tụ tập hồng hoàng sông núi sông hải chi thế tinh thuần chữa trị năng lượng tràn vào hồng vân tàn hồn bên trong chậm chạp chữa trị hạo thiên khỏe miệng mang theo ý cười chấn nguyên tử tuyệt đối là phúc duyên thâm hậu người xuất sinh liền có nhân tham quả thụ cùng kia đại điệu màng thai hôm nay thiếu hạo thiên đạo hữu ân tình không biết hạo thiên đạo hữu có ý nghĩ gì chấn nguyên tử thông qua hạo thiên mấy lần trước động tác cũng nhìn ra hạo thiên toan tính rất xa hôm nay tiễn đưa hồng vân tới đây toan tính sợ là lại càng không nhỏ đinh chấn nguyên tử lựa chọn lựa chọn một ta có thể có chuyện gì không mạnh tâm điệu tiễn đưa người hiền lành trở lại thôi đã xong việc nơi này ta liền trở về nhiệm vụ ban thưởng trấn nguyên tử hồng vân hữu nghị đánh mất cơ duyên lựa chọn hai thuyết phục trấn nguyên tử thành lập điệu tiên phủ thành lập điệu tiên nhất mạch nhiệm vụ ban thưởng thiên đình minh quân hồng nông lượng tiên xích phỏng hồng nông lượng tiên xích phỏng cực phẩm tiên thiên linh bảo vô thượng công phạt phỏng không phải công đức linh bảo hạo thiên đáy lòng có chút chấn động thuyết phục trấn nguyên tử thành lập điệu tiên phủ độ khó không nhỏ thành lập địa tiên phủ, thành lập địa tiên nhất mạch, đây chính là cùng thánh nhân lập giáo đồng dạng. Trấn nguyên tử luôn luôn không thích hồng hoang tranh đấu, lập địa tiên phủ sợ là liền muốn cuốn vào hồng hoang trong tranh đấu. chương 43, địa tiên phủ lập, mở địa tiên nhất mạch. Hạo Thiên suy tư một lát, khoe miệng mang theo ý cười hướng Trấn nguyên tử hỏi, không biết Trấn nguyên đạo huynh cảm thấy địa tiên chi tổ cái danh sưng này như thế nào. Trấn nguyên tử nghe địa tiên chi tổ danh hào, tùy ý cười một tiếng. năm đó vu yêu lương tộc tàn sát nhân tộc. Bần đạo chính là thuận tay cứu những này nhân tộc, bọn hắn cứ gọi mình là địa tiên chi tổ, không thể coi là thật. Ồ, đạo huynh vì sao muốn cứu kia nhân tộc? Hơn nữa còn không tiếp cùng kia yêu tộc đối đầu. Hạo Thiên cười hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác nhân tộc có ý tứ, trời sinh yếu đuối, nhưng là có được vô hạn tiềm lực, bần đạo không muốn nhìn thấy nhân tộc lọt vào tàn sát mà diệt tuyệt. Trấn Nguyên Tử đơn giản giải thích nói. Đúng vậy à, nhân tộc yếu đuối, phương pháp tu hành khó khăn. Thánh nhân tam giáo mặc dù tên là giáo hóa nhân tộc, nhưng trước sau nhưng là không đem nhân tộc để ở trong lòng, liền ngay cả kia nhân tộc gặp tàn sát, thánh nhân đại giáo đều chưa từng xuất hiện. Mà nói nhân tộc nên gặp đại kiếp, lý do buồn cười biết bao a. Trấn Nguyên Tử nghe Hạo Thiên lời nói, thì là cười không nói, Hạo Thiên kẻ này quả thật lớn mật, cũng dám trực tiếp chỉ trích thánh nhân, may mắn bần đạo khởi động điệu thư đại trợn, bằng không thì lúc này sợ là chúng thánh đều đã biết được. Hạo Thiên thấy Trấn Nguyên Tử không nói, liền lại tiếp tục nói. Ta ngược lại là cảm thấy, đạo huynh vì sao bất lập dưới điệu tiên phủ, mở kia điệu tiên nhất mạch đạo thống. Dao hóa hồng hoang sinh linh, há không đẹp quá thay. Mà ta thiên đình thì là có thể cùng điệu tiên phủ hô ứng lẫn nhau. Trấn Nguyên Tử nghe Hạo Thiên lời nói, trong lòng cực kỳ chấn kinh, tự mình biết Hạo Thiên toan tính không nhỏ, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Hạo Thiên toan tính vậy mà như thế to lớn. Lập điệu tiên phủ, mở điệu tiên nhất mạch phương pháp tu hành, nghe giống như đơn giản, tràn ngập dụ hoặc, nhưng kỳ thực nguy hiểm trùng điệp lúc đầu trấn nguyên tử chính là chuẩn thánh đại viên mãn tu vi càng là tay cầm trí bảo trong hồng hoang có thể nói là thánh nhân phía dưới thứ nhất giữa thiên địa tiêu giao tự tại hồng hoang đại kiếp không có khả năng tìm tới chính mình lập xuống địa tiên phủ mở điệu tiên nhất mạch về sau liền không khả năng làm một gã quần chúng chớ nói chi là lẩn tránh đủ loại hồng hoang đại kiếp lập điệu tiên phủ liền tương đương với chủ động nhập kiếp ngày sau hồng hoang đại kiếp không thể tránh né chấn nguyên tử trên mặt biến nghiêm túc hướng hạo thiên hỏi ngược lại Đạo hữu lời nói phải chăng thiếu suy nghĩ. Hạo Thiên đáp, cân nhắc thật lâu vậy. Trấn Nguyên Tử không nói chuyện, trên mặt nghiêm túc dị thường, trong lòng tự hỏi lợi và hại. Hạo Thiên nhìn tới đây, liền đưa ra cáo tử, Trấn Nguyên Đạo Hinh, quấy dày nhiều ngày, thiên đình việc vật phong phú, ta liền trở về. Trấn Nguyên Tử gật đầu, hướng Hạo Thiên cáo biệt. Hạo Thiên hóa thành một đạo thần quang, bay về phía thiên đình, Hạo Thiên khỏe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, Trấn Nguyên Tử chính là hồng hoang uy tín lâu năm đại năng. Tại trong nhân tộc còn rất có hy vọng, nếu là khả năng đủ lập xuống địa tiên phủ, đến lúc đó thiên đỉnh cùng địa tiên phủ liền có thể cách thiên địa tương vọng, ngày sau mưu đổ, đơn giản rất nhiều. Hạo thiên trong lòng cũng đánh không chừng chú ý, dù sao Trấn Nguyên Tử là thận trọng không ra tính cách, lập bất lập địa tiên phủ, thật đúng là khó mà nói. Ngũ trang quan. Hạo thiên sau khi đi, Trấn Nguyên Tử một người đứng tại đình viện về sau, đối lập lấy nhân tham quả thụ, cho mày, tâm sự nặng nề. Đạo huynh vì sao như thế? Hạo Thiên theo như lời cũng chỉ là một cái đề nghị, nếu không là muốn nhập kia hồng hoang, không vào chính là. Hồng Vân mặc dù tại nhân tham quả thụ bên trong, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, còn có thể ngôn ngữ, biết rõ Lão hưu tính cách, nhìn thấy Lão hưu khó xử, liền mở miệng. Trấn Nguyên Tử thì là lắc đầu, kỳ thật Hạo Thiên không có nói phía trước, vị huynh trong lòng liền có suy nghĩ, ta nếu không phải cái này thận trọng không ra tính cách, năm đó có lẽ ngươi cũng không cần vất lạc. Hồng Vân thì là cười mở cười một tiếng, đạo huynh. Ta biết rõ ngươi ưa thích thanh tĩnh, không muốn tham dự hổng hoàng kia phức tạp sự tình, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, hôm nay cắt không thể lại vì ta tình thế khó xử." Trấn Nguyên Tử lại lắc đầu, "Ta làm kia thanh tĩnh thần tiên đã ngàn tỷ năm, thận trọng không ra sớm đã khắc vào thực chất bên trong, nhưng hôm nay Hạo Thiên một lời nói, nhưng là để cho ta có ý nghĩ." "Ồ, nói cái gì?" Năm đó nhân tộc bị Vu Yêu Lượng tộc tàn sát gần như diệt tộc, mấy ngàn vạn nhân tộc trốn đến nơi này, ta không đành lòng nhìn xem một cái linh trưởng chủng tộc diệt tộc. Liền xuất thủ bảo vệ bọn hắn, bọn hắn nơi đó đối nhau khát vọng ánh mắt, vi huynh đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói, lần kia chính diện kháng trụ yêu tộc, mặc dù phá hư thanh tu đạo trường, nhưng là so thanh tu phải có ý tứ nhiều. Trấn Nguyên Tử cười nói, hồng hoang đại lục mặc dù diễn hóa đến nay, nhưng vi huynh vẫn cảm thấy, hồng hoang sinh linh vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, phương pháp tu hành vẫn tồn tại một mảng lớn chống không, cho nên hôm nay vi huynh đã đã quyết định, thành lập địa tiên phủ. Vì Hồng Hoang Đại Lục sinh linh đền bù trống không, cũng càng vì chính mình. Trấn Nguyên Tử trong lòng hạ quyết định về sau, tâm linh một trận thanh minh, liên tiếp pháp lực vận chuyển tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Trấn Nguyên Tử sớm đã chính là chuẩn thánh đại viên mãn, pháp lực cùng tu vi sớm đã đạt đến gông cùm xiềng xích, nhiều năm đều không có cảnh tượng như vậy, bây giờ gông cùm xiềng xích nhưng là có một tia bùng lòng dấu hiệu. Trấn Nguyên Tử đứng tại ngũ trang quan trong đình viện, nhìn xem che trời nhân tham quả thụ, trong ánh mắt thả ra tinh quang, đây chính là bần đạo đích đạo hồng vân nhìn tới đây cũng lớn cười ha ha ha chúc mừng huynh trưởng tìm được chính mình nói hồng hoang không nhớ năm khoan hai trăm năm thuế nguyệt qua hạo thiên điện bên trên hạo thiên đặt tại phía trên xử lý xong mỗi tuần một lần tào triều trong lòng nhả danh một tiếng xem ra ta vẫn là xem thường trấn nguyên tử thận trọng không ra tính cách làm hạo thiên đang muốn lại mưu đồ một phen thời điểm giữa thiên điệp nhưng là vang lên ù ù tiếng sấm hạo thiên nhìn tới đây khỏe miệng lộ ra ý cười ha ha quả thật là cơ hữu tỉnh cả một đời chỉ thấy ngũ trang quan trấn nguyên tử đứng ở trên không chuẩn thánh đại viên mãn pháp lực toàn bộ vận chuyển thần xác trang nghiêm túc mục hướng hồng hoang đại lục cầu nguyện nôn mãi trấn nguyên tử có bản sinh linh bảo địa thư ta lĩnh hội lượng kiếp nay cuối cùng ngộ được địa tiên tri đạo nhưng hồng hoang đại địa sông núi hải hà lộn xộn lại thâm thụ ô nhiễm hôm nay liền lập xuống địa tiên phủ phân đất phong hầu thiên hạ sơn thần thổ địa hà bá quản lý hồng hoang đại địa lại cảm giác hồng hoang sinh lộn nay mở địa tiên nhất mạch phương pháp tu hành người có duyên đều có thể tới nghe lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư trấn áp khí vận địa tiên phủ lập trấn nguyên tử âm thanh vang vọng hồng hoang cựu thiên phía trên càng là vang lên ù ù tiếng sấm cựu tiêu thần lôi của vũ nghĩ muốn toàn bộ đánh xuống nhưng trấn nguyên tử phong cách làm việc chính là có lợi cho hồng hoang phát triển thiên đạo xúc động liền giáng lâm che chở như thùng nước tráng kiện lôi xả giáng lâm đến hồng hoang liền chỉ có dây nhỏ đồng dạng ù ù tiếng sấm quát thôi Tiểu thiên phía trên thì là hạ xuống một đạo cực kỳ tráng kiện huyền hoàng công đức chi khí, lấy đó ban thưởng. Tráng kiện huyền hoàng chi khí, chia ra làm ba, nhỏ nhất một con đường nhỏ ước chừng nửa thành, bay về phía thiên đỉnh, bay vào hạo thiên Khánh Vân bên trong. Đạo thứ hai, nhất là tráng kiện, ước chừng có tám thành, toàn bộ bay về phía Trấn nguyên tử Khánh Vân bên trong. Đạo thứ ba, ước chừng một thành dưới công đức, bay thẳng vào địa tiên phủ cùng địa tiên nhất mạch bên trong. Giờ này khắc này, hồng hoang đại lục không bình tĩnh luôn luôn ưa thích thanh tĩnh không thích tham dự hồng hoàng tranh đấu chấn nguyên tử đột nhiên lập xuống địa tiên phủ chương bốn mươi thiên đình xây dựng chế độ hoàn thiện khi hoàng hiện chấn nguyên tử lập xuống địa tiên phủ mở điệu tiên nhất mạch trong hồng hoàng có thể nói là lòng trời lở đất thủ dương sơn lao tử ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tụng hoàng đình nghe chấn nguyên tử cầu nguyện đột nhiên mở mắt trong lòng cũng là mười phần chấn kinh nghi hoặc chấn nguyên tử luôn luôn không tham dự hồng hoàng tranh đấu hôm nay vì sao đột nhiên lập xuống địa tiên phủ tham dự vào hồng hoàng trong tranh đấu đi núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy đồng dạng trấn kinh trấn nguyên tử hắn làm sao sẽ như thế đông hải kim nao đảo thông Thiên đang cùng đệ tử giảng đạo nghe trấn nguyên tử lập xuống điệu tiên phủ khoe miệng cũng là cười to nói ha ha ha trấn nguyên tử tử thận trọng nhiều năm như vậy hôm nay vậy mà lập xuống điệu tiên phủ mở kia điệu tiên nhất mạch quả thực thú vị tu di sơn tiếp dẫn một bộ khó khăn bộ dáng chuẩn đề lên tiếng nói sư huynh Hôm nay lại thêm một cái điệu tiên phủ, không biết đối với ta Tây Phương là lợi là tệ. Tiếp dẫn trên mặt hiếm thấy lộ ra khó khăn tiểu dung, sư đệ, không cần phải gấp, tính tu chính là, đợi thế cục kia loạn hơn chút, đối với ta Tây Phương mới rất có lợi. Chuẩn đế nghe xong, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, sư huynh nói chính là cực. Giờ này khắc này, hồng hoang đại năng lực chú ý đều bị hấp dẫn qua tới, đều tập trung trên thân chấn nguyên tử. Lập qua điệu tiên phủ về sau, thiên đạo xúc động, hạ xuống công đức ban thưởng. Công đức chia ra làm ba, trong đó có một phần bay về phía thiên đỉnh. Hồng hoang đáng người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. T, lại là kia Hạo Thiên Tiểu Nhi. Cái này công đức có kia Hạo Thiên Tiểu Nhi một phần, hẳn là cái này là Hạo Thiên nhu đồ. Đợi công đức tàn đi, giữa thiên địa lại là dâng lên huyền diệu chi khí, địa tiên phủ khí vận tụ lại, chỉ là trong khoảnh khắc liền hình thành khí vận hải. Cùng lúc đó, thiên đỉnh khí vận hải cũng theo lớn mạnh tiếp cận gấp đôi. Hạo Thiên ngồi tại Hạo Thiên Điện vận chuyển quanh thân pháp lực hướng hồng hoang đại lục tuyên cáo nay địa tiên phủ đã lập mở địa tiên nhất mạch quả thật phúc trạch hồng hoang thiên đình làm trúc địa tiên phủ vào thiên đình xây dựng chế độ tôn trấn nguyên tử vì địa tiên tri tổ ngũ trang quan trấn nguyên tử tại lập qua địa tiên phủ về sau trong lòng cũng đã minh liền trả lời hạo thiên nói rất tốt giờ phút này hồng hoang sinh linh trong lòng cũng đã minh địa tiên phủ mặc dù khai phủ xây nhà, tự thành hệ thống không nhận thiên đình quản hạt nhưng điệu tiên phủ nhưng là thiên đình tạo thành bộ phận cả hai cách thiên điệu tương vọng lấy hồng hoang thiên đình vì chính thống cộng đồng quản lý hồng hoang thiên đình xây dựng chế độ hoàn thiện khí vận tự nhiên mở rộng gần như gấp đôi thủ dương sơn ngồi ở bồ đoàn bên trên trong mắt thả ra tinh quang quả nhiên lại là hạo thiên kẻ này mưu đồ núi côn lôn nguyên thủy trong lòng cực kỳ không vui hừ bất quá một coi cửa đồng tử nhưng là có như thế dạ tâm mưu đồ vậy mà như thế sâu cắt không thể xem thường cái thằng này kim lao đảo thông thiên thấy lại là hạo thiên mưu đồ khoe miệng lộ ra ý cười hạo thiên lại có này giả vọng thật muốn nhìn xem ngươi bước kế tiếp nên như thế nào mưu đồ thiên đình xây dựng chế độ hoàn thiện khí vận tăng vọt gấp đôi đây chính là kinh ngạc đến ngây người hồng hoang đám người cho dù ai cũng không nghĩ ra địa tiên phủ thành lập hạo thiên thành lớn nhất bên thắng nhân tộc tổ địa tam tổ trên mặt cũng là lộ ra vui mừng ha ha ta có dự cảm địa tiên tri đạo thích hợp nhân tộc tu hành từ hôm nay Liền có thể để từng cái bộ lạc thiên phú tốt tộc nhân tiến đến địa tiên phủ, bái kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại ca lời nói rất đúng, năm đó Trấn Nguyên Đại Tiên cứu ta nhân tộc ngàn vạn, lúc này mới tránh khỏi nhân tộc thảm tao tàn sát, đối với ta nhân tộc có đại ân, hôm nay nhân tộc lý ra đi bái kiến Đại Tiên. Trong vòng trăm năm, hồng hoang đại điệu từng cái bộ lạc đều phái ra tộc nhân tiến đến kia địa tiên phủ, một là chúc mừng, hai là học được kia địa tiên tri đạo, tăng cường nhân tộc thực lực. Địa tiên phủ, Trấn Nguyên tử Địa tiên tri tổ danh hào trong lúc nhất thời tại nhân tộc tên nổi như cồn, thậm chí muốn vượt qua thánh nhân lập xuống đại giáo. Đương nhiên không thể tránh né là, các thánh nhân trong lòng mơ hồ sinh ra khó chịu. Hạo thiên nhưng là vui với nhìn tới đây, nhân tộc không có khả năng để một giáo độc đại, một hoa độc thả không phải xuân, trăm hoa luôn ở, mới là nhân tộc mùa xuân. Giờ này khắc này, hoa hoàng cung, một xinh đẹp nữ tử vậy mà nói một mình, ca ca, ngươi nói cái này Trấn nguyên tử lập địa tiên phủ, mở địa tiên nhất mạch. Tại trong nhân tộc chuyển pháp là tốt hay là xấu? Ha ha, mọi mọi cứ việc yên tâm, nhân tộc chính là ngươi sáng tạo chi sinh linh, nhân tộc càng là thịnh vượng phát đạt, khí vận càng là cường đại, đối với ngươi chính là có trăm lợi mà không có một hại. Một nam tử cười nói, nếu là hồng hoang đại năng biết được việc này, nhất định kinh hãi. Tại kia hoa hoàng cung Mỹ hoa diễm nữ hải còn có thể là ai? Chỉ có thể là kia nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa. Có thể được nữ hoa xưng là ca ca có thể có ai? chỉ có thể là kia thượng cổ yêu đình Phục Hy, Hy Hoàng. Mà Hy Hoàng thì sớm đã ngay tại vu yêu cuộc chiến bên trong liều tự bạo vẫn lạc, hôm nay vậy mà xuất hiện tại hoa hoàng cung, cái này nếu để cho hồng hoàng sinh linh biết được, chắc chắn là chấn động tột đỉnh. Chỉ thấy nữ hoa lấy ra một vàng da hồ lô, ánh mắt có chút do dự, ca ca, nếu là nhân tộc đại hưng, nhất định không có kia yêu tộc không gian sinh tồn. Phục Hy lập tức dặn dò, mội mội, ngươi là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc mới là ngươi thành thánh căn cơ. Húng chi ca ca đã tại trong đại chiến vì yêu tộc liều tự bạo vẫn lạc, yêu tộc nhân quả đã, ngươi nhớ kỹ không thể làm ra làm trái kia đại thế sự tình đến. Nữ hoa hơi gật đầu, ta hiểu được, yêu tộc suy bại, trong nhân tộc hương thịnh chính là thiên định. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp lại là toát ra yêu thương, chỉ là ca ca về sau cũng chỉ có thể lấy loại này tàn hồn trạng thái tồn tại. Phục Hy nghe lại cười to, mội mội không cần yêu thương, loại trạng thái này cũng rất tốt, tối thiểu không cần lại tiếp tục tham dự đến trong tranh đấu đi. Phục Hy nói xong trong mắt lại là thả ra tinh quang, huống chi, đại đạo 50, bộ chạy thứ nhất, diễn hóa thiên đạo 49, ta tin tưởng vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nữ Hoa tâm trạng cũng trầm trầm chuyển tốt, "Ừm, ta tin tưởng sẽ có ca ca sống lại ngày đó." Nữ Hoa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, liền lại hướng Phục Hy hỏi, "Ca ca, ngươi cảm thấy kia Thiên Đình Hạo Thiên như thế nào?" Phục Hy nghe Nữ Hoa nhắc lên Hạo Thiên, suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta mặc dù là tản hồn trạng thái, rất nhiều chuyện không biết được nhưng từ mọi mọi ngươi nói ta cũng có thể suy đoán một hai hạo thiên hắn so với đế tuấn càng có giả vọng so đông hoàng thái nhất càng có hoàng giả chi khí so yêu thánh bạch trạch càng có mưu đồ hạo thiên kẻ này tuyệt không đơn giản phục hy nghiêm túc nói nữ hoa khỏe miệng cũng lộ ra ngọt ngào mỉm cười vẫn là lần đầu nghe ca ca đối một người đánh giá cao như thế đâu phục hy lại là suy tư một lát sau đó mới nói ra đáy lòng ý nghĩ muội muội nói đến ngươi khả năng không tin biến thành tàn hồn về sau, ta cảm giác ta có cơ duyên lơ lửng không cố định, nhưng lần đó hạo thiên thu phục long tộc về sau, ta ta cảm giác cơ duyên đến hạo thiên kia. Nữ hoa nghe kinh hãi, làm sao lại như vậy? Phục hy từ chối cho ý kiến cười nói, cơ duyên việc này vốn là huyền chi lại huyền, ai có thể nói chính xác đâu. Phục hy có loại này cảm kích, kỳ thật không giả, thu phục long tộc về sau, hạo thiên mới là đến nhân đạo trí bảo không động ấn, nếu là phục hy ấn lịch sử dây đi, vào người kia nói, Nói là cơ duyên trên thân Hạo Thiên, cũng không sai. Lúc này, hồng hoang vạn Linh cùng với hồng hoang trung thánh, không có một người nhìn ra kia không động ấn chính là nhân tộc trí bảo, có lẽ ngay cả biết rõ cũng không biết có này Linh bảo. Chương 45, U Minh huyết hải, văn đạo nhân xuất thế. Chương 46, vào huyết hải, bắt được hồng ngông dị chủng môi đen. Hạo Thiên vào U Minh huyết hải, liền tản ra thần thức, đi tìm kia văn đạo nhân. A tu La tộc nhân cũng cư trú tại trong biển máu hạo thiên tìm kia văn đạo nhân đồng thời cũng muốn lẩn tránh a tu la tộc nhân vô biên huyết hải dơ bẩn huyết sát chi khí cuồn cuộn trừ a tu la nhất tộc chỉ sợ không có người có thể nhận được như vậy hoàn cảnh hạo thiên vận chuyển chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực thần thức đi dò xét lấy vô biên huyết hải rốt cục tại huyết hải góc tây bắc phát hiện một tia dị thường một tên kim tiên a tu la tộc nhân đang cư trong huyết hải hấp thu huyết sát chi khí tiến hành tu hành chỉ thấy bên trên bầu trời bay tới một đám mây đen ông ông tác hưởng a tu la tộc nhân chưa thấy qua môi đen liền cảm giác hiếu kỳ duỗi ra một cái tay đi chạm đến kia môi đen trong nháy mắt môi đen tứ tán toàn bộ bao trùm tên này Kim tiên cảnh a tu la tộc nhân mấy hơi thở ở giữa tên này a tu la tộc nhân thân thể mắt thường đều có thể thấy nhanh chóng khô các xuống dưới một thân pháp lực máu thịt tinh hoa đều bị môi đen hút đi tên này kim tiên cảnh a tu la người liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát đi ra liền hóa thành da bọc xương rơi vào trong huyết hải hóa thành huyết hải chất dinh dưỡng Chỉ thấy một đám môi đen khói đen hiện lên, nhưng là biến thành mặc vào lấy môi hình dáng bào đạo nhân. Đạo nhân ánh mắt che lấp, không nhìn thấy nửa điểm linh động, nhìn xem chết đi a tu la người. Đạo nhân không có một tia cảm giác, chỉ là cảm giác trong bụng no bụng rất nhiều. Đạo nhân này chính là cái kêu huyết hải dị trùng, văn đạo nhân. Hạo thiên thấy cảnh ấy, trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này văn đạo nhân quả nhiên ác độc, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, một tên cường đại kim tiên cảnh tu sĩ liền như vậy vẫn lạc. Là... Đinh! văn đạo nhân tin tức như sau thính danh văn đạo nhân chủng tộc hồng ngông hung thú huyết xí hát văn cảnh giới thái ất kim tiên đặc chất thôn vệ pháp tắc tư chất hồng ngông dị chủng thân là hồng ngông dị chủng lại có thôn vệ pháp tắc trách không được văn đạo nhân mạnh như thế cả kia thông thiên đệ tử đích chuyển quy linh thánh mẫu đều bị hắn đinh chết hạo thiên đáy lòng có chút minh nhìn hắn đinh người chết thủ pháp như thế thành thạo sợ là không ít a tu la tộc nhân đều thảm tao kỳ độc tay Xem ra hôm nay ta nhất định phải xuất thủ giải cứu A-tu là tộc nhân. Hạo Thiên quyết định chủ ý, liền trực tiếp hiện thân đến. Kỳ thật, coi như Hạo Thiên không xuất thủ, Minh Hà cũng tất nhiên sẽ biết rõ, tại cái này huyết hải thế nhưng là còn có Minh Hà 48.000 cái huyết thần tử, trong tộc số lớn cao thủ vô cơ tử vong, tất nhiên đào thoát không được Minh Hà truy tra. Minh Hà tu vi đến A-thánh cảnh giới, văn đạo nhân trong huyết hải hẳn là không chỗ che thân, cho nên Hạo Thiên lựa chọn quả quyết xuất thủ. Đinh chết một người Văn Đạo Nhân vừa định đi nơi khác, trong hư không đột nhiên xuất hiện một người, nhưng là kinh hại đến Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân mới sinh thời điểm, ý thức hồ đồ, thần chí không rõ, bây giờ tại trong biển máu phiêu đạng trăm năm, cũng coi như có chút thần chí. Người là ai? Văn Đạo Nhân đứng tại chỗ, không hề động, bởi vì từ người trước mắt trên người, Văn Đạo Nhân cảm giác được vô thượng uy áp, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên thấy Văn Đạo Nhân lên tiếng, khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười, ồ... Hồng ngông dị trùng lại có thần trí, Người không đơn giản. Một câu bị hạo thiên nói toạc ra là hồng ngông dị trùng. Văn đạo nhân tự biết người trước mắt lai giả bất thiện, liền lắc mình biến hóa hóa thành một bảy môi đen hướng huyết hải bên dưới chui vào, nghị muốn dựa vào vô biên huyết hải đến đào thoát. Hạo thiên nhìn tới đây khỏe miệng có chút nít lên, hôm nay nếu là có thể để người cái này nho nhỏ thái ớt kim tiên cho đào thoát, kia ta liền uổng là chuẩn thánh đại năng. Hạo thiên kính, ra chỉ thấy hạo thiên tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính định trụ văn đạo nhân đào thoát trên đường không gian cùng thời gian một đám môi đen liền bị định ngay tại chỗ đại nhân tha mạng môi đen thấy đã đào thoát không được liền lại hóa thân thành đạo nhân hình tượng hướng hạo thiên cầu xin tha thứ không nghĩ tới ngươi lại tiến hóa ra như thế thần trí quả nhiên không đơn giản hạo thiên cười nói vừa mới hạo thiên vốn là muốn dùng chuẩn thánh pháp lực ngưng kết thành pháp lực lưới vây khốn văn đạo nhân nhưng ngay tại cái kia không chấm một bên trong hạo thiên đổi chủ ý cái này văn đạo nhân chính là hồng mông dị trùng nhất định là nhìn thấu thực lực của mình mới xoay người bỏ chạy mà hắn dám tại trước mặt chuẩn thánh cường giả chạy trốn tất nhiên có chỗ dựa dẫm bình thường pháp lực lưới hẳn là khốn không được hắn nếu là vừa mới pháp lực lưới không có vây khốn hắn để cho chui vào huyết hải đáy đến lúc đó đang suy nghĩ bắt hắn nhưng là khó hạo thiên đến gần văn đạo nhân khoe miệng có chút nít lên ngươi cho rằng ta biết dùng pháp lực lưới vây khốn ngươi ngươi bản tính đánh sai hạo thiên kính cho ta thu hạo thiên không dung cái kia ánh mắt toán độc nhìn chính mình liền đem văn đạo nhân thu vào hạo thiên kính trong không gian sự tính đã thành không tiện tại huyết hải ở lâu hạo thiên liền hóa thành một đạo tiên phong bay ra huyết hải lục đạo luân hồi chỗ hậu thổ thấy hạo thiên đi khoe miệng cười cười nguyên lai là một con nhỏ con mụi a bất quá nếu là hồng mông dị chủng liền không uổng công tỷ tỷ vận dụng pháp lực hậu thổ nói xong liền lại biến mất thân hình huyết hải trước trấn nguyên tử cùng minh hà đấu pháp đấu quên cả trời đất minh hà có nguyên đồ A tị hai kiếm mặc dù sát phạt vô song, nhưng thế nhưng Trấn Nguyên Tử có địa thư phòng ngự. Trấn Nguyên Tử có hồng vân tán phách hồ lô, nhưng thế nhưng Minh Hà có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hai người không thể phá phỏng, người này cũng không làm gì được người kia. Trấn Nguyên Tử nghe hạo thiên truyền âm, tự biết kế hoạch đã hoàn thành, liền thu hồi tán phách hồ lô. Minh Hà, hôm nay lại chiến đến nơi đây, ngày khác ta còn sẽ tới. Minh Hà thì là một mặt che lấp, hư lệnh một tiếng, Trấn Nguyên Tử lần sau nếu như ngươi là dám tiến vào huyết hải đại trận bên trong đi bần đạo nhất định muốn đưa ngươi vẫn lạc đến tận đây trấn nguyên tử cũng là cười ha ha huyết hải đại trận đồ đần mới đi vào bần đạo đi vậy trấn nguyên tử nói xong liền rời đi huyết hải minh hà vừa trở lại huyết hải thủ hạ đệ tử đại phạm thiên liền tới báo cáo minh hà đột nhiên tràn ngập nộ khí nắm chặt song quyền nhìn về hướng tam thập tam trọng thiên phương hướng hạo thiên tiểu nhi an dám chui vào ta đây huyết hải ra huyết hải hư không bên trên hạo thiên hướng trấn nguyên tử cảm tạ đạo huynh chuyến hôm nay thật đúng là nhiều cảm tạ ngươi trấn nguyên tử cười một tiếng ta sớm liền muốn chiếu cố minh hà hôm nay cùng minh hà luận đạo một phen trong lòng có điều cảm nộ ta chi đạo còn rất xa hạo thiên thấy trấn nguyên tử hết thể cảm nộ cũng cười nói chúc mừng huynh tìm được chính mình chi đạo hai người phân biệt trấn nguyên tử về ngũ trang quan hạo thiên quay người trở lại thiên đình hạo thiên trở lại thiên đình về sau đi đến đan dược phòng nơi đó tồn tại cấm chế trừ phi hạo thiên cho phép nếu không bất luận kẻ nào đều có vào hay không đến đan dự phòng hạo thiên liền lấy ra hạo thiên kính thả ra hạo thiên kính bên trong văn đạo nhân văn đạo nhân thấy trói buộc giải trừ liền lập tức hướng ra ngoài chạy trốn đi hạo thiên nhìn tới đây lập tức dùng chuẩn thánh đại pháp lực ngưng kết thành một trường pháp lực lưới vây khốn văn đạo nhân nhưng là không nghĩ tới văn đạo nhân trên người khói đen toát ra khói đen tiếp xúc đến pháp lực lưới pháp lực lưới trong nháy mắt liền bị hấp thu hết hạo thiên khẽ miệng lộ ra hiểu ý cười một tiếng chính mình đoán quả nhiên không sai may mắn lúc ấy không cách dùng lực vong khôn hắn bằng không thì chính là đem huyết hải đáy lật cả đáy lên trời cũng khó khăn đang tìm hắn nếu là đoán không sai kia khói đen chính là văn đạo nhân thôn vệ phát tác lực cắn nuốt văn đạo nhân chạm đến đan dược phòng cấm chế về sau bị một chút bắn về rơi xuống đến trên mặt đất văn đạo nhân cũng không nhộn trí hướng phía cấm chế phát động lực cắn nuốt nghĩ muốn hấp thu hết kia cấm chế nhưng lực cắn nuốt tiếp xúc đến cấm chế về sau nhưng là không cái gì biến hóa Văn đạo nhân chưa từ bỏ ý định, liên tiếp phát động lực cắn ướt, nhưng đối mặt hệ thống chỗ tạo cấm chế, nhưng là vô dụng, nếu không có Hạo Thiên cho phép, cả kia thánh nhân cũng vào không được đan dược phòng, một con nho nhỏ thái ớt kim tiên môi đen còn muốn chạy trốn đi ra. Văn đạo nhân gặp như thế nào đều trốn không thoát, liền lập tức vòng trở lại, thấy Hạo Thiên lập tức quỳ xuống, ta nguyện ý quy thuận đại nhân, còn xin đại nhân bỏ qua ta. Chương 47, luyện hóa hồng ngông dị trùng hóa thân, tình thế bạch liên hiện thế. Hạo Thiên nhưng là trực tiếp lắc đầu, Ngươi thân là hồng mông hung thú, vậy mà sinh ra như thế chi thần trí, là thật không nên, húng chi ngươi sinh ra ở kia huyết hải, giết ngươi thời điểm trong lòng không một tia rung động biến hóa, tính cách che lấp xảo trá, thu ngươi tại thân ta một bên, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị ngươi cắn trả một ngụm. Làm văn đạo nhân nghe được trước mắt đạo nhân nói mình che lấp xảo trá thời điểm, văn đạo nhân trong mắt cũng lặng lẽ sờ lộ ra hung quang, trong thân thể thôn phệ pháp tắc vận chuyển hết tốc lực, hướng phía không hề phòng bị hạo thiên đột nhiên đánh tới, đi chết đi trở thành ta chất dinh dưỡng a hạo thiên khỏe miệng có chút nếch lên không trung phía trên hạo thiên kính lần nữa định trụ văn đạo nhân chỉ thấy hạo thiên thản nhiên nói vừa mới ngươi đối với ta bộc lộ sắc cơ cũng đối với ta phát động trí mạng tập kích cũng may ta trốn tránh kịp thời mới không có lấy ngươi nói bằng không thì ta hôm nay liền muốn vỡ lạc nếu là ngươi trước tập sắc ta kia nhân quả đã kết ta hiện tại liền vận chuyển vô thượng đại pháp lực tiêu trừ chấu ngươi thần trí ý thức giúp ngươi vào luân hồi lại ngươi ta chi nhân quả Hạo Thiên dứt lời, động tác không chậm chút nào, chuẩn Thánh hậu kỳ vô thượng đại pháp lực hướng hắn tinh thần hải đánh tới. Thả, phóng qua. Văn đạo nhân trước khi chết cảm giác được sợ hãi, đáng tiếc ngay cả lời đều không nói ra, cũng đã bỏ mình. Hạo Thiên diệt sát hắn thần trí ý thức, nhưng là phát hiện hắn ý thức hải trong tràn đầy lấy sát ngược của bạo. Hôm nay diệt sát hắn lựa chọn không sai. Văn đạo nhân đã bỏ mình, cũng hiện ra nguyên hình đến, một cái to lớn có sáu đôi huyết xí môi đen. Hôm nay ngươi đã bỏ mình còn lại bản thể không thêm chút lợi dụng thật sự là phung phí của trời. chấm hôm nay liền ban thưởng người tân sinh. hạo thiên rất lời, ngồi ngay ngắn dưới, chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực vận chuyển, thức hải bên trong chậm chạp phân chia ra một ít đoàn. cái này chính là hạo thiên thần thức đoàn, một cái đoàn nhỏ, liền tương đương với một cái khác không hoàn toàn hạo thiên. nói đến cùng minh hà 48.000 huyết thần tử ngược lại là tương tự. Thần thức đoàn ly thể, hạo thiên chuẩn thánh hậu kỳ tu vi lập tức trở xuống đến chuẩn thánh trung kỳ, chịu đến trình độ nhất định tổn thương. Hạo Thiên vận chuyển Đại Pháp Lực đem Thần Thức Đoàn đưa vào Hồng Mông Dị Trùng Sáu Cánh Môi Đen trong cơ thể, đã tử vong sau cánh Môi Đen đột nhiên mở mắt. Một trận khói đen qua, Sáu Cánh Môi Đen lần nữa hóa thành hình người, vẫn là vừa rồi như vậy lao đạo bộ dáng, nhưng lúc này Văn Đạo Nhân trong mắt nhưng là tràn ngập linh động cùng trí tuệ. Ha ha, ta vì Văn Đạo Nhân gặp qua bản tôn. Văn Đạo Nhân mồm miệng biến lanh lợi, hướng Hạo Thiên bài nói. Hạo Thiên khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười, bây giờ lần này xem như thành công, ngươi ta vốn một thể chính là thân ta ngoại hóa thân, không cần phải khách khí. Bây giờ văn đạo nhân chính là hạo thiên phân ra thần thức biến thành, cho nên lúc này văn đạo nhân trong huyết mạch ký ức hạo thiên cũng hiểu biết. Văn đạo nhân chính là hồng mông dị trùng, trong huyết mạch truyền thừa có một công pháp, tên là thôn phệ chân kinh. Hán bản thể liền thân ẩn chứa thôn phệ lực lượng pháp tắc, cái này chính là trời sinh hồng mông dị trùng đặc chất. Hán bản thể thôn phệ pháp tắc theo lý thuyết có thể nuốt vào hồng hoang văn vật, là thật lợi hại. Hạo thiên liền hướng văn đạo nhân hỏi dùng ngươi thực lực bây giờ có thể nuốt vật gì văn đạo nhân cười đáp vừa lần nữa khôi phục ta bây giờ làm kìm tiên kỳ có thể nuốt đại la sinh linh có thể nuốt tiên thiên hạ phẩm linh bảo có thể nuốt hậu thiên cực phẩm linh căn hạo thiên nghe xong liền lấy ra một phổ thông tiên thiên hạ phẩm linh bảo thử xem văn đạo nhân cười một tiếng tiếp nhận linh bảo quanh thân thôn phệ lực lượng pháp tắc phát động linh bảo bị khói đen bao vây trong khoảnh khắc liền bị văn đạo nhân thôn phệ hầu như không còn bản tôn Thôn phệ này, linh bảo thân thể của ta cũng đã đến cực hạn. Trong vòng mấy năm, không thể tại thôn phệ bất luận cái gì vợ. Văn đạo nhân hướng Hạo Thiên nói. Hạo Thiên nghe cũng là cười to. Ngươi mới chỉ kim tiên kỳ liền có thể nuốt vào kia hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nếu như chờ ngươi chứng được Đại La đạo quả, chẳng phải là trừ tiên thiên chí bảo đều có thể toàn bộ nuốt vào. Văn đạo nhân gật đầu, bản tôn nói rất đúng. Hạo Thiên đại hỉ, đợi một thời gian, Văn đạo nhân chắc chắn là thiên đỉnh đỉnh cấp chiến tướng. Chính là kia ngao thanh cùng lục nhị đoán chừng cũng muốn kém rất nhiều. Tốt, ngươi liền ở thiên giới tùy ý tìm ở một cái chỗ, tu hành luyện hóa vừa rồi chỗ tinh liền tốt. Tốt, ta ơn bản tôn. Đợi văn đạo nhân sau khi đi, hạo thiên trong đầu vang lên máy móc cấm thanh. Đinh, thu phục văn đạo nhân, thu được ban thưởng, lĩnh ngộ thôn phệ pháp tác, thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên. Văn đạo nhân chính là hạo thiên hóa thân, hán tu luyện thôn phệ pháp tác cảm ngộ tự nhiên phản hồi đến hạo thiên trên người bây giờ hạo thiên thôn vệ pháp tắc cũng coi là nhập môn nhưng hạo thiên nhưng là đúng kia tịnh thế bạch liên hiếu kỳ quan trọng tạo hóa thanh liên một hóa thành ba hoa hồng hóa thành lão tử quải trượng đầu rồng trắng ngó sen hóa thành nguyên thủy tam bảo như ý thanh liên diệp hóa thành thông thiên trong tay thanh bình kiếm cái này tam bảo đều chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực vô song Diệt thế hắc liên tại ma tổ la hầu trong tay ngồi ngay ngắn đài sen không gì có thể phá có thể hấp thu bạo ngược khí tức hủy diệt sau hắn chiến bại không biết tung tích thập nhị phẩm công đức kim liên thì là bị tiếp dẫn chuẩn để cầm tới chấn áp đại giáo khí vận, quả nhiên là lợi hại nghiệp hỏa hồng liên tại minh hà trong tay ngồi ngay ngắn đài sen không gì có thể phá bùng cháy nghiệp lực hóa nghiệp hỏa công thủ gồm nhiều mặt bây giờ tình thế bạch liên ra mắt hạo thiên dĩ nhiên đối với hắn hiếu kỳ lợi hại thập nhị phẩm tình thế bạch liên hiện hiện hạo thiên ngồi ở trên đó lòng có cảm giác tình thế bạch liên chính là thánh khiết chi vật có thể tịnh hóa thế gian phần nhiều không tốt hình dạng thái Giao phó hắn tịnh hóa một tử, danh trí thực quy. Tịnh thế bạch liên không chỉ có tịnh hóa công hiệu, hắn còn có một công năng nhưng là làm cho hạo thiên mừng rỡ. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên nội bộ tự thành một không gian, hắn có thể chậm chạp hấp thu trên hồng hoang đại địa, nhật chi tinh khí, nguyệt chi tinh khí, cùng với đầy trời tinh thần chi tinh khí, ba tinh khí hợp nhất, hóa thành hồng hoang thứ nhất thánh dược chữa thương, tam quang thần thủy, nhật quang thần thủy làm hao mòn huyết tinh cốt đủ, nguyệt quang thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy, thôn giải chân linh thức nghiệm. Nhưng là màu vàng kim nhật quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy cái này ba loại thần thủy một khi hợp làm một thể, như vậy chính là thứ nhất trị liệu thánh dược. Có thể giải trừ hết thể trừ độc, khắc hết thể cái gọi là không có thuốc nào cứu được độc, còn có thể trị liệu hết thể vết thương cùng tật bệnh. Thậm chí có thể mọc lại thịt từ xương, người vô dụng. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên nội bộ trong không gian đã thai ngén chút tam quang thần thủy, phân lượng cũng không nhiều. Có trường phổ thông hồ lô lớn nhỏ dung lượng, nhưng một cái dung lượng, nhưng là đủ để thánh nhân hâm mộ. Chính là về sau từ hàng đạo nhân trong tay, bất quá cũng liền nguyên thủy ban thưởng hơn 10 dọt tam quang thần thủy thôi, mà một hồ lô đâu chỉ có hơn ngàn. Hạo thiên từ thập nhị phẩm tỉnh Thế Bạch liên trong không gian lấy ra mấy chục tích tam quang thần thủy, sối rơi tại chính mình vừa rồi bị gây thương tích thần thức trên biển. Lại có kỳ hiệu, hạo thiên nguyên bản dự tính mình đã bị tổn thương sợ là muốn khôi phục mấy ngàn năm. Nhưng bây giờ có này chữa thương thánh vật tam quang thần thủy tương trợ, không cần trăm năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước. Chương 49, Thử tiêu cung nghị sự, nhân tộc đại hương thời đại. Hồng hoang không nhớ năm, khoan hai trăm năm thuế nguyệt qua. vu yêu chiến bại, long tộc quy thiên, thiên đình đại quân giữ gìn hồng hoang đại lục một phương yên ổn hòa bình. Trăm năm thời gian, hồng hoang đại lục bày biện ra một mảnh phồn vinh phát triển cảnh tượng, nhân tộc đại hương thời đại, triệt để giáng lâm hạo thiên ngồi ngay ngắn ở trên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thánh khiết tịnh hóa khí tức trợ giúp hạo thiên khôi phục phía trước thần thức thương tích hô hạo thiên thở dài ra một hơi phía trước sở thụ thương tích trung quy là hoàn toàn khôi phục chẳng những hoàn toàn khôi phục thần thức tinh thần hại còn lớn mạnh một tia, niềm vui ngoài ý mớn hạo thiên khỏe miệng lộ ra ý cười đột nhiên giữa thiên địa tựa như một cỗ vô thượng uy áp giáng lầm cái này uy áp so với kia thánh nhân uy áp còn mạnh hơn mấy lần thử tiêu cung nghị sự đại đạo thành âm. Đinh hay nhức ốc. Sau đó Hạo Thiên trên tay liền nhiều ra một mai màu tím chiếu lệnh, phía trên có một thần văn, tiêu. Hạo Thiên nhìn tới đây khỏe miệng lại là lộ ra cười yếu ớt. Hôm nay, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, chính là chính thức bắt đầu. Tử tiêu cung nghị sự chính là Hồng quân láo tổ đối Hồng Hoàng Trung Thánh dưới chiếu lệnh, Tam Hoàng Ngũ Đế quả thật thánh nhân ở giữa đánh cờ, theo lý mà nói Hạo Thiên là không có tư cách tham dự. Nhưng lúc này, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, vô luận như thế nào là quấn không ra Hạo Thiên. Bởi vì hạo thiên trong tay tay cầm nhân tộc trí bảo không động ấn. Cái này không động ấn chính là nhân đạo trí bảo, không có không động ấn, tam hoàng ngũ đế liền không cách nào quý vị, cho nên nói, hạo thiên tay cầm mở ra một thời đại chìa khóa, cho nên nói vô luận như thế nào là cuốn không ra hạo thiên. Hạo thiên nhận được chiếu lệnh về sau, lập tức đi tìm giao chỉ chính mình đi đến tử tiêu cung nghị sự, thiên đình hết thể đại sự liền giao tất cả cho giao chỉ Hạo thiên giao phó song thiên đình sự tình về sau thân hóa làm một đạo kim quang bay về phía hỗn độn hỗn độn chỗ sâu có một phong cách cổ xưa đạo điện đạo điện tràn ngập phong cách cổ xưa huyền diệu khí tức trên cùng có một bảng hiệu trên tấm bảng có ba cái đại đạo thần văn tử tiêu cung hạo thiên đến cái này tử tiêu cung một chút tỉnh lại đáy lòng ký ức khoe miệng không khỏi liền cười năm đó chính mình chính là nằm ở đó nhìn đại môn còn rất có ý tứ hạo thiên đến lúc đó trung thánh sớm đã đến đông đủ dù sao cũng là hồng quân gọi đến không có một người dám lề mề chúng thanh thấy hạo thiên đầu tiên là xương sở hạo thiên thì là không đợi chúng thánh mở miệng nói liền nói chuyện trước hạo thiên gặp qua tam thanh sư huynh hạo thiên gặp qua tiếp dẫn chuẩn đề sư huynh hạo thiên gặp qua nữ hoa sư tỷ hạo thiên nối tới ba bên chào hỏi lao tử mặt không biểu tình gật đầu ra hiệu trong lòng nhưng là tràn ngập kinh ngạc thánh nhân nghị sự lao sư làm sao sẽ để một tiểu đồng tới đây nguyên thủy thì là hư lạnh một tiếng một coi cửa tiểu đồng ngươi An dám cùng ta thánh nhân cộng đồng nghị sự. Thông thiên trung niên bộ dáng thấy hạo thiên, cũng là cười cười, không nói gì. Tây phương tổ hai người thì vẫn như cũng là yêu sầu khó khăn bộ dáng, không nói gì, không biết trong lòng lại đánh lấy cái quỷ gì tâm tư. Nữ hoa thấy hạo thiên, trong lòng thì là kinh hãi, thoáng cái nhớ tới ca ca ngày đó nói, hạo thiên so đế tuấn càng có giã vọng, so thái nhất càng có hoàng giả khí tước, so yêu thánh bạch Trạch càng có mưu kế. Hạo Thiên cùng mọi người chào hỏi đơn giản cũng là ý tứ ý tứ. Sáu người là cao quý thánh nhân, trước mắt chính mình cái này coi cửa tiểu đồng rất là bình thường. Chỉ là hôm nay kia không động ấn trong tay tự mình, ngược lại muốn xem xem cái này các thánh nhân nên làm như thế nào. Hồng Quân lão tổ hiện thân đến, bảy người thấy Hồng Quân đều là cung kính bái một cái. Chúng ta gặp qua lão sư. Hồng Quân hơi gật đầu, không cần đa lễ. Hôm nay gọi các ngươi đến đây chủ yếu là thương nghị nhân tộc đại hương sự tình. Lục Thánh nghe xong. Trên mặt liền lộ ra nghi hoặc, "Lão sư, từ khi Vu Yêu đại chiến về sau, hai tộc suy bại thoái ẩn, nhân tộc liền nhanh chóng quật khởi, bây giờ tại Hồng Hoang mãi đệ một đại chủng tộc, đã là đại hưng chi thế." Hồng Quân nghe Lục Thánh lời nói, lắc đầu, "Nhân tộc đại hưng, như thế vẫn chưa đủ, nhân tộc đại hưng cần lập kia Tam Hoàng Ngũ Đế, chấn áp nhân tộc chi khí vận, đợi Tam Hoàng Ngũ Đế công thành viên mã ngày, nhân tộc đại hưng vậy." Hồng Quân lời nói dễ hiểu, hiện tại nhân tộc còn không tính đại hưng, chỉ có lập ra Tam Hoàng Ngũ Đế mới có thể làm cho nhân tộc Triệt để Đại Hưng đứng lên. Hồng Quân một minh sắc điểm ra Tam Hoàng Ngũ Đế, lục thánh trong lòng Triệt để minh. Lập Tam Hoàng Ngũ Đế chính là thiên đạo đại thế. Nghĩ muốn lập Tam Hoàng Ngũ Đế, nhất định phải có Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư đến dạy bảo nhân hoàng, nhân tộc Đại Hưng, dạy bảo chi công đức không ở con số nhỏ, hơn nữa nếu là mình đồ đệ có thể đảm nhiệm Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, vậy đối bản giáo tại trong nhân tộc truyền bá có chỗ tốt to lớn. Nghĩ đến đây, lục thánh đáy lòng đều tại ngầm tự mưu đồ nhất là Tây Phương Tổ hai người trong lòng sớm đã lửa nóng, Tây Phương vốn là cặn bôi, nếu là mình đồ đệ có thể đảm nhiệm kia nhân hoàng chi sư, tại trong nhân tộc đại đại truyền bá Tây Phương giáo, há không đẹp quá thay. Chuẩn Đề lập tức mở miệng nói ra, "Các vị sư huynh mệt nhọc, ta Tây Phương nguyện ý bị liên lụy phái ra đệ tử đi dạy bảo nhân hoàng. Đây là đông phương sự tình, cùng ngươi Tây Phương không quan hệ." Nguyên Thủy lập tức mở miệng, ngăn chặn Chuẩn Đề lời nói, tiếp dẫn khuôn mặt lộ ra khó khăn, "Lời ấy sai rồi." đều là bản cổ đại thần mở hồng hoang không có gì đông phương sự tỉnh tây phương sự tỉnh thông thiên thấy tiếp dẫn mở miệng dối nguyên thủy cũng mở miệng nói lời ấy sai rồi bản cổ đại thần mở hồng hoang đại lục ngay từ đầu liền định phương vị đây là đông phương sự tỉnh tây phương vẫn là không muốn nhập kết tốt lao tử hơi gật đầu sư đệ nói cực phải tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân trên đài nghe lục thánh tranh chấp liền cũng mở rộng việc này các ngươi tự mình thương nghị cũng có thể hỏi một chút hạo thiên ý kiến hồng quân nói xong thân ảnh liền ẩn lui lục thánh nghe lão sư cuối cùng lời nói nhưng là sững sờ ngộng cái gì là có thể hỏi một chút hạo thiên ý kiến thánh nhân làm việc không cần hỏi cái kia một coi cửa đồng tự ý kiến tất nhiên lão sư nói lục thánh liền bắt đầu hợp lực suy tính chỉ là một lát thánh nhân trong lòng cũng đã biết được nghĩ muốn lập kia tam hoàng ngũ đế lại còn cần nhân tộc trí bảo không động ấn mà thật vừa đúng lúc lúc này không động ấn đang tại trên tay hạo thiên lục thánh không khỏi mắt trợn tròn Sáu người cãi lộn nửa ngày, lại là làm chuyện vô ích. Cuối cùng lại muốn hỏi cái kia tiểu đồng ý kiến. Hạo Thiên khỏe miệng cười mịn, nhìn xem lục thánh, liền cáo từ nói, ta gặp sáu vị sư huynh thảo luận kịch liệt, sư đệ không lời nào để nói, hôm nay liền không tham dự thảo luận, ngày khác có thời gian có thể đến thiên đình, sư đệ tất nhiên còn đãi. Hạo Thiên nói xong, liền muốn hóa thân kim quang rời đi tử tiêu cung. Lần này chúng thánh có thể triệt để mắt trợn trọn, Hạo Thiên cầm trong tay nhân tộc trí bảo không động ấn hắn lại là lao sư đồng tử nhất định là trắng trận cướp đoạt không được chỉ có cùng hắn thương nghị nếu là lúc này để kia hạo thiên rời đi chính mình sáu người nghĩ muốn nghị kia tam hoàng ngũ đế sự tình chẳng phải là còn muốn thả xuống ra mặt đi chỗ đó thiên đình tìm hạo thiên thương thảo lục thánh đều tới thiên đình tìm một coi cửa tiểu đồng thương thảo đại sự thánh nhân gánh không nổi cái mặt này sư đệ xin dừng bước lục thánh đồng thời nói hạo thiên bất quá là giả bộ như bộ dáng không nghĩ thật đi liền dừng bước một mặt kinh ngạc nhìn về hướng sáu người, các vị sư huynh, có chuyện gì muốn cùng Hạo Thiên Thương nghị sao? Lão tử chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên lão sư để chúng ta cùng người thương nghị kia Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, chúng ta vẫn là muốn nghe một chút sư đệ ý kiến. Còn lại ngũ thánh, nghe lão tử nói chuyện, cũng đều một đạo gật đầu. Sư huynh theo như lời là cực. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương năm mươi, yêu tộc nhân quả, phục hy vào luân hồi. Sư huynh mời hạo thiên không dám chối từ hôm nay liền một khối thương nghị một chút kia tam hoàng ngũ đế sự tình a hạo thiên cũng không nói đi ngược lại hướng đi sáu người lục thánh thấy hạo thiên đi tới trong lòng đều là cực kỳ bất bình ngày bình thường thật coi thường hạo thiên một coi cửa đồng tử mưu đồ vậy mà như thế sâu hạo thiên đến gần sáu người không đợi sáu người mở miệng nói liền lập tức nói tam hoàng ngũ đế bên trong ta muốn kia thiên hoàng địa hoàng chi sư còn lại liền giao cho các vị sư huynh thương thảo cuối cùng một hoàng Chính là nhân hoàng, chủ sát phạt, song thống nhất, công đức là lớn nhất, nhưng Hạo Thiên nhưng là không có ý định muốn cái này nhân hoàng chi sư. Cuối cùng này một nhân hoàng, độ khó là lớn nhất, nghe nói xiển giáo 12 kim tiên chính là nơi này mệnh phạm sát kiếp, đương nhiên cũng còn nói 12 kim tiên chậm chạp không thể đột phá đại la dính vào quan hệ. Đại kiếp ai còn nói chuẩn đâu? Hạo Thiên nói xong, toàn bộ tử tiêu cũng biến yên tĩnh, không có người nào mở miệng phản bác Hạo Thiên, quả thật Hạo Thiên hiện tại tay cầm không động ấn lập nhân hoàng sự tình nắm giữ quyền chủ động lúc này ai cũng không muốn ác hạo thiên chuẩn đề thấy hạo thiên đã đưa ra điều kiện cũng liền vội mở miệng ta tây phương có một đệ tử tiên dược phật nộ tính tư chất tu vi đều là rất tốt có thể vì nhân hoàng chi sư tiếp dẫn sau khi nghe xong gật đầu nguyên thủy thì là khịt mũi cười một tiếng ta đông phương linh động người tộc vì sao tu hành kia tịch diệt chi đạo không ổn không ổn nguyên thủy sau khi nói xong liền cũng không có đang nói chuyện mặc dù trong lòng cũng nghĩ muốn kia cuối cùng một tôn nhân hoàng chi sư nhưng giờ phút này lao tử đại huynh còn chưa mở miệng chính mình cũng không tốt trước tiên nói lao tử gật đầu tam hoàng chi sư nhất định từ ta đông phương người đến đảm đương thông thiên gật đầu đại huynh lời nói rất đúng chuẩn đề cùng tiếp dẫn lần này không nói lời nào tam thanh ý kiến bảo trì nhất trí hai người mình thấy mỏng nữ hoa bảo trì trung lập vấn đề này sợ là cứ như vậy định nữ hoa chờ Lão tử nói xong liền cũng mở miệng tam hoàng ngũ đế chi sư Từ các ngươi thương định, ta không tham dự, nhưng ta muốn một thiên hoàng tôn vị, để cho ta ca ca phục hi tàn hồn vào nhân đạo, thành tựu thiên hoàng. Ngũ thánh nghe xong, đều là trầm mặc không nói, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, chính là nhân tộc thánh mẫu, tại trong nhân tộc lực ảnh hưởng cực lớn. Lúc này nàng đã cho thấy thái độ không tham dự đế sư chi tranh, cho nàng một tôn vị cũng chưa hẳn không thể. Lúc này không nên sẽ cùng nữ hoa kết đắc. Bất quá hạo thiên nhưng là mở miệng nhắc nhở, nữ hoa sư tỉ, năm đó yêu tộc tàn sát nhân tộc nhân tộc lập xuống lời thề nhân yêu bất lưỡng lập nếu là bị người hưu tâm tản ra tin tức phục hy chính là yêu tộc hy hoàng chỉ sợ hạo thiên nói chuyện nhắc nhở lúc còn thỉnh thoảng nhìn về phương tây tổ hai người nữ hoa sau khi nghe xong trên mặt cũng lộ ra khó xử hạo thiên nói chính mình cũng lo lắng qua nữ hoa hoàng bì hồ lô bên trong cũng truyền ra một trận rung động phục hy tàn hồn chậm dãi nói ta như vào kia nhân tộc chính là nhân tộc phục hy không lại là yêu tộc hy hoàng yêu tộc nhân quả đã chúng thánh nghe nói Đều là nói chuyện, đại thiện Như thế, thiên hoàng chi tôn vị chính là phục hy Ngũ thánh đều là gật đầu Nữ hoa nghe ca ca của mình đều nói như vậy Cũng không có biện pháp, chỉ phải như thế Đợi nữ hoa sự tình về sau lão tử thì là mở miệng nói Ta môn hạ chỉ có huyền đô một người Thế đơn lực bạc, ta liền muốn kia tôn thứ nhất đế sư chi vị đi lão tử dứt lời, liền không nói nữa Nhắm mắt trầm tư Thông thiên lúc này cũng nói Ta thiệt giáo môn đồ đông đảo Tứ đại đệ tử đích truyền cảnh giới pháp lực tu vi càng là không sai, có thể vì kêu nhân hoàng chi sư. Nguyên Thủy nghe xong liền khai nhữ mày một cái, sắc mặt có chút không vui, sư đệ lời nói sai rồi, sư đệ môn hạ mặc dù môn đồ đông đảo, nhưng phần lớn đều là chút khoác lân mang giáp hạng người, chỉ tu pháp lực, không tu đức hạnh, bưng làm được kêu nhân hoàng chi sư. Thông thiên sau khi nghe xong, sắc mặt cũng khó nhìn, sư huynh, ngươi. Nguyên Thủy vừa tiếp tục nói, ngược lại là môn hạ của ta 12 kim tiên. Từng cái theo hầu bất phàm, phúc duyên thâm hậu, tùy ý chọn chọn một người liền có thể nên được nhân hoàng chi sư. Lao tử hơi gật đầu, liền theo sư đệ nói đi. Thông thiên thấy đại huynh mở miệng nói, liền không tranh cãi nữa, bất quá từ hắn sắc mặt đó có thể thấy được, có chút nột ngạc. Ta liền muốn trong ngũ đế kia, nhị đế cùng ngũ đế chi sư. Thông thiên đạo, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự biết nhân hoàng chi vị tuyệt đối không tranh nổi tam thành, bây giờ thấy có hai tôn đế sư chi vị cũng là không sai, hai người liền lộ ra tiểu dung lớn như thế tốt, còn lại tam đế, tứ đế liền giao cho ta tây phương đến dạy bảo. Hạo Thiên nghe mấy người thương thảo phương án, Khỏe miệng lộ ra ý cười, ta cảm thấy có chút không ổn. Tây phương chính là đất nghèo, ta sợ. chuẩn đế nghe Hạo Thiên mở miệng nói, trong lòng cũng đã mang to. Hạo Thiên tiểu nhi, an dám phá hư ta tây phương đại hưng kế sách? Bất quá Hạo Thiên cầm trong tay nhân tộc chí bảo, không động ấn, trước mắt cho dù có mọi loại không tình nguyện, cũng không thể được tội. chuẩn đế liền cười nói, Hạo Thiên sư đệ. Đây là một quả hạt bồ đề. Sớm mấy ngày này nghe nói ngươi tại tìm hắn, hôm nay liền tặng cho ngươi. Cái này hạt bồ đề, bưng đến không phải là phàm vật, chính là bồ đề thụ kết. Truyền thuyết bồ đề thụ chính là chuẩn đề đạo nhân bản thể, nhiễm tiên thiên đạo thứ nhất kim tinh, là vì tiên thiên ngũ hành linh căn một trong kim tính linh căn bị chuẩn đề đạo nhân hóa thành thành đạo chi bảo, thất bảo diệu thụ. Hạt bồ đề có thể trợ người ngộ đạo, đề cao người ngộ tính, tại hồng hoang là cực kỳ vật chân quý. Tam Thanh nghe chuẩn đề lời nói. Đều khịt mũi cười một tiếng, cái gì là Hạo Thiên đang tìm hắn, bất quá là ngươi sợ Hạo Thiên thiếu ngươi một tôn đế sư chi vị, mới lấy ra thôi. Hạo Thiên thì là vẻ mặt chăm chú, sư huynh nói nhưng là thật. Chuẩn đề khuôn mặt lộ ra đau lòng chi sắc, coi là thật, cái này hạt Bồ đề, liền tặng cho ngươi. Hạo Thiên đa tạ sư huynh. Hạo Thiên thu kia hạt Bồ đề, liền không có lại nói Tây Phương nghèo tích sự tình. Tử tiêu cung việc đã xong, bảy người liền đều trở lại từng người đạo trường chờ đợi Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại bắt đầu. Nữ Hoa trở lại Hoa Hoàng cung về sau, liền dẫn phục hy Tàn Hồn xuống đến địa phủ, Lục Đạo Luân hồi chỗ. Hậu thổ thân hóa Lục Đạo Luân hồi, thu hoạch được vô thượng công đức, đại đạo xúc động, giúp đỡ chứng được thánh nhân, một thân pháp lực tu vi đoán chừng muốn vượt qua Lục Thánh một mảng lớn, chính là không biết đến so với Hồng Quân như thế nào. Nữ Hoa đến Lục Đạo Luân hồi chỗ, liền cũng không có dám tùy tiện làm việc, hướng phía vực sâu chỗ gọi một tiếng. Nữ Hoa xin gặp Hậu thổ tỷ tỷ. Vực sâu chỗ không một chút phản ứng. hậu thổ đương nhiên biết do nữ hoa xuống đến luân hồi, bất quá là năm đó phục hy là yêu tộc, vu yêu hai tranh đấu, hậu thổ tự nhiên là không muốn để cho phục hy vào vòng kia về đến cơ duyên này, bất quá phục hy vào nhân tộc chính là thiên định, hậu thổ cũng vô pháp cải biến. xin cứ tự nhiên a. trong vực sâu, nhàn nhạt truyền lời ra, nữ hoa tự biết hậu thổ không muốn đi ra gặp nhau, cũng không cưỡng cầu, trước mắt sự tình chính là để cho mình ca ca vào người kia nói luân hồi phục hy nhìn xem lục đạo luân hồi màn hình trướng khỏe miệng lộ ra ý cười muốn ta kiếp trước vi quý vì yêu tộc hy hoàng ngang dọc hồng hoang ước vạn năm hôm nay tàn hồn vào luân hồi thời giã mệnh giã sau ngày hôm nay hồng hoang lại không yêu tộc phục hy muội muội ta đi phục hy sau khi nói xong xuyên qua màn hình trướng vào đến kia nhân tộc trong luân hồi nữ hoa ánh mắt lộ ra không bỏ trong miệng thản nhiên nói ca ca bảo trọng sớm ngày thoát kiếp. cùng lúc đó hồng hoang còn lại ngũ thánh cùng với Hạo Thiên, trong lòng có cảm giác Phục Hy đã vào vòng kia về. Hôm nay Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại liền coi như mở ra chương năm mươi triệu hồi chân võ tướng ngao thanh đi Hồng hoàng Tam thập Tam trọng Thiên phía trên thịnh cảnh thiên cung Hạo Thiên ngồi ở trước điện Đinh Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại mở ra lựa chọn một Thiên Đế Tọa Kỵ Hạ Giới trợ nhân Hoàng Công Đức Viên Mãn nhiệm vụ ban thưởng hỗn Độn bản Long bản Nguyên lựa chọn hai Thiên Đế Chi đệ tử Hạ Giới trợ nhân hoàng công đức viên mãn nhiệm vụ ban thưởng hỗn độn ma viên bản nguyên lựa chọn ba thiên đình đại thần hạ giới trợ nhân hoàng quý vị nhiệm vụ ban thưởng tiên thiên tuyệt phẩm tư chất bản nguyên một phần lựa chọn bốn thiên đế hạo thiên hạ giới trợ nhân hoàng quý vị nhiệm vụ ban thưởng tiên nguyên đan một mai pháo hồi chuyên dụng chú thích trở lên nhiệm vụ tại trong thời kỳ đều có thể hoàn thành hạo thiên nhìn cái cuối cùng chú thích ánh mắt sáng lên trong thời kỳ đều có thể nhận nhiệm vụ hạo thiên điện bên trên Quân thần xong đến, một vòng một lần thiên đình nghị sự triều hội, bình thường tổ chức. Trần Võ tướng quân ở đâu? Hạo Thiên ở đang ngồi, mở miệng hỏi. Trong quân thần, chậm rãi đi ra một lão giả, cung kính hô to, "Bệ hạ, Trần Võ tướng quân tại hạ giới thay quân, bảo vệ Hồng Hoang đại lục một phương bình an." Tuyên Trần Võ tướng quân. Hạo Thiên nói, "Đúng, bệ hạ." Hạo Thiên hạ lệnh về sau, một tên người đưa tin lập tức bay ra thiên môn, hướng xuống giới mà đi. Hồng Hoang đại lục, vạn yêu núi. Ngao Thanh đang xuất lĩnh lấy hai trăm ngàn chân võ quân đối vạn yêu trong núi gần nút mấy vạn yêu tộc tiến hành càn quét. Nếu là những yêu tộc này an phận thủ thường còn tốt, Ngao Thanh cũng sẽ không đi quét sạch diệt tuyệt bọn hắn. Nhưng này vạn yêu trong núi yêu tộc nhưng là hết sức dảo hoạt ngoan động, tàn sát nhân tộc, xem nhân tộc vì đồ ăn. Vạn yêu trong núi có vạn năm mãng xà tinh, thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, một năm trước tụ lại đứng lên mấy vạn yêu tộc dựa vào vạn yêu núi địa hình phức tạp, cùng thiên đình đại quân đối kháng chính diện, chân võ quân. Đại quân áp cảnh liên tục một năm vây quét, hôm nay mạng xả tinh rốt cục chết ở ngao thanh chân võ kiếm dưới. Ngao thanh thân mặc chân võ giáp, cầm trong tay chân võ kiếm, mạng xả tinh máu nhuộm đỏ áo giáp, chân võ kiếm đang dỉ máu, tay cầm bị máu nhuộm dần trượt cơ hồ cầm không được. Ngao thanh vừa định thanh tẩy một phen, thiên đình người đưa tin đã đến, phụng bệ hạ chiếu lệnh tuyên chân võ tướng quân thượng thiên tham kiến. Ngao thanh không kịp thanh tẩy toàn thân dơ bẩn huyết dịch, liền ngay cả bận bịu quỳ xuống. Ngao thanh lính chỉ ngao thanh đem trong quân sự vật giao cho một tên kim tiên tu vì kim giáp thần tướng lập tức hóa thân thành một vệ kim quang bay về phía hạo thiên điện ngao thanh gặp qua láo gia ngao thanh như cũ xưng hô hạo thiên vì đại lao gia ngao thanh vĩnh viễn quên thân phận của mình lúc này quần thần thấy ngao thanh trên người tràn đầy máu hơn nữa từ trong máu uy áp có thể cảm giác được đây là người thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ quần thần không khỏi kinh hãi Chân võ tướng quân đến thiên đình bất quá mấy ngàn quãng đời còn lại một thân thực lực vậy mà như thế kinh khủng cả kia thái ớt kim tiên đỉnh phong đại yêu đều mất mạng trong tay hắn ta xem chân võ tướng quân quanh thân khí tức phung trào chỉ sợ cả người thực lực đã đạt đến thái ớt kim tiên viên mãn quả nhiên không hổ là bệ hạ tọa kỵ tư chất độ cao làm cho người sợ hai thán phục hạo thiên nhìn vừa mới giục huyết phấn chiến trở lại ngao thanh cũng là hài lòng hơi gật đầu nhiều năm như vậy hắn chăm chỉ chính mình cũng nhìn thấy thính danh ngao thanh chủng tộc long tộc Trần long Cảnh giới, thái ớt kim tiên cảnh viên mãn, đặc chất, chân Long chi thân, tư chất, thiên thiên tuyệt phẩm. Ngao Thanh dùng mấy ngàn năm thời gian, đem kia tổ long long châu hoàn toàn dung hợp, dung hợp long châu, tư chất cũng biến thành hồng hoang nhất là tuyệt phẩm một nhóm kia. Đồng thời, Ngao Thanh cũng hoàn thành chân long cựu biến bên trong đệ ngũ biến, lần đầu trải qua lực lượng phát tắc, bắt đầu tu hành Long tộc đại thần thông, lại trải qua mấy ngàn năm chinh chiến rèn luyện. Bây giờ Ngao Thanh cũng không tiếp tục là cái kia bị người hai ba câu liền kích váng đầu lăng đầu thanh, hán, chờ mồn rất nhiều, chân võ đại tướng quân tri phong, có một kia hiển hiện. Rất không tệ. Hạo Thiên gật đầu tán dương. Ngao Thanh chân võ giáp bên trên huyết dịch đã trở nên ngưng kết, tản mát ra trận trận mùi thanh, nghe được Hạo Thiên tán thưởng, cả người thân thể run lên, con mắt không khỏi mọi nhừ Năm đó lao ra cứu mình ở trong cơn nguy khốn, chuyên chính mình thần thông phép thuật. Ban thưởng tổ Long Long Châu trợ chính mình trở thành giữa thiên địa chân long, lại để cho tự mình làm kia thiên đình uy chấn hồng hoang chân võ tướng quân, phần ân tình này, làm sao có thể báo. Nếu là không có lao gia chính mình có lẽ vẫn là ngao ngũ trong miệng theo như lời, thanh nghe đàm một đầu thối cá chạch, lại càng không cần phải nói có thể vì mâu thân báo thủ. Phần ân tình này, ngao thanh ghi nhớ trong lòng. Tắm máu chinh chiến ngàn năm, bây giờ nghe được lao gia tán dương, là đủ. Hạo thiên tán dương xong sau, liền lại tiếp tục nói. Vu Yêu chiến bại, thối lui ra thiên địa chủ giác vị trí, bây giờ nhân tộc đương hưng, nên có kia tam hoàng ngũ đế xuất thế. Nhưng tam hoàng ngũ đế xuất thế, tất yếu có kia nhân hoàng chi sư, hôm nay triệu hồi ngao thanh chính là vì chuyện này. Hạo thiên nói, trên điện quần thần nghe, trong lòng cũng là lớn kinh, sau đó chính là hâm mộ, nhân tộc khí vận ngập trời, đang tại đại hưng. nếu là thành kia nhân hoàng chi sư, công đức khí vận nhất định không phải số ít, thậm chí có thể cam đoan đến chuẩn thánh con đường là một phen thuận gió. Nhưng, quần thần cũng đều chỉ là trong lòng hâm mộ, không có nửa điểm đi quá giới hạn chi tâm. Quần thần trong lòng rất rõ ràng, coi như bệ hạ đem một cái việc làm giao cho mình, chính mình dám tiếp sao? Đáp án dĩ nhiên là không người dám tiếp. Nhân hoàng chi sư dụ hoặc mặc dù rất lớn, nhưng phong hiểm cũng là tương đối lớn, đến lúc đó nếu như không có cánh nào để nhân hoàng thuận lợi quý vị, nghiệp lực hạ xuống thời điểm, chỉ sợ chính mình liền sẽ mệnh vẫn tại chỗ. Quần thần tại nhỏ giọng thảo luận, bị chấn kinh tột đỉnh ngao thanh mới tỉnh cơn mơ lão lao ra, ta không được a, ta sao có thể làm kia nhân hoàng chi sư. Ngao thanh vừa rồi góp nhặt khí chàng hoàn toàn không có. Hạo thiên cũng không nhịn được những mày, lịch luyện ngàn năm, vừa gặp đại sự, khí chàng hoàn toàn không có, về sau hành tẩu hừng hoang, chớ nói chi là ta hạo thiên muôn hạ. Ngao thanh thấy lao ra đối với mình có chút thất vọng, quyết tâm trong lòng, ngầm tự trách cứ vừa rồi chính mình, không phải liền là cái nhân hoàng chi sư. Chính mình làm sao có thể sợ. Ngao thanh lĩnh mệnh nhất định có thể làm tốt kia nhân hoàng chi sư ngao thanh khí chàng một lần nữa tụ lại đầy mặt tự tin hạo thiên khỏe miệng thì là hơi hơi nhếch lên ồ như thế rất tốt vậy hạ thánh minh quân thân cao giọng nói lao gia kia nhân hoàng ở nơi nào ngao thanh tất nhiên lĩnh nhiệm vụ cũng lập tức tiến vào trạng thái không có gì sợ hạo thiên lắc đầu ta cũng không biết cần ngươi tự mình đi tìm lao gia kia nhân hoàng có gì đặc thù ngao thanh tiếp tục truy vấn nói hạo thiên lại lắc đầu không biết ngao thanh có chút chưa từ bỏ ý định nhưng có kỳ hạn hạo thiên đáp có kỳ hạn bên trong nhân hoàng không cách nào quý vị mạng ngươi vẫn tại chỗ ngao thanh lần này không có sợ trên mặt ngược lại là lộ ra ngưng trọng đúng ngao thanh biết được ngao thanh nói xong liền muốn cáo lui cũng là bị hạo thiên ngăn lại chỉ thấy hạo thiên vung tay lên một cái một đạo thủy linh khí tuân ra toàn bộ gột rửa ngao thanh trên người tanh hôi huyết thủy hạ giới về sau nếu như gặp phải vấn đề khó khăn có thể tìm đến ta, không thể hành động theo cảm tính, nhân hoàng sự tình không nhỏ. ngao thanh thân hình lại là run lên, mũi mỏi như cảm giác lại xông lên đầu, đúng, ngao thanh cáo lui. ngao ngao ngao, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng vân tiêu, hướng về hạ giới bay đi. lục nhĩ ngồi ở giáo trường trên cột cờ nghiêm chân, giám sát luyện thiên đỉnh tân binh, nhìn sư huynh hạ giới, toét miệng thử lấy răng cười trộm, hẳn là sư huynh thật là lao sư loại. ngay sau đó hạo thiên vô thượng uy áp giáng lâm, lục nhĩ vội vàng cầu xin tha thứ lão sư ta sai ta cái này đi luyện binh lục nhĩ còn tại cười trộm khu khụ không phải liền không phải chứ chương năm mươi hai xây nhà mà ở hòa tư mang thái tử thiên đỉnh chân võ quân chiến tướng du tẩu hồng hoang hồng hoang lục thánh đều tại chú ý phục hy đã vào nhân đạo luân hồi hôm nay là có hay không đã ra đời lục thánh cũng không từ biết được chỉ là vô ý thức đem lực chú ý thả trên thân ngao thanh mà lúc này thủ dương sơn bắt cảnh cung tam thanh ngồi ngay ngắn trên bổ đoàn Luận đạo, này ngược lại là tam thanh phân ra về sau, lần thứ nhất ngồi chung một chỗ luận đạo. Nguyên Thủy lực chú ý từ trên người Ngao Thanh trở lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hạo Thiên dưới tay không người, vậy mà lại phái ra một khoác lân mang giáp chi đổ, pháp lực thấp, phúc nguyên nông cạn. Nguyên Thủy làm sao cũng không nghĩ đến Hạo Thiên vậy mà phái đi ra như vậy một vật, để cho làm nhân hoàng chi sư. Thông Thiên lại nghe Nguyên Thủy nói kia khoác lân mang giáp, đáy lòng cũng là không vui, liền mở miệng nói, cái này Ngao Thanh tu được chân long cửu biến. Sau hạo thiên lại tặng cho ngao thanh tổ Long Long Châu, hắn sớm đã tu chân Long Chi Thân, tư chất vẫn là rất tốt. Nguyên Thủy nghe thông thiên lời nói, khoe miệng lại là hư lạnh một tiếng, tiên thiên theo hầu bất quá là hậu thiên hạ phẩm, mượn nhờ ngoại lực mới tu chân Long Chi Thân, tính không được cái gì. Thông thiên nhưng là không tán đồng Nguyên Thủy thuyết pháp, sư huynh, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, đây chính là ngao thanh sinh cơ đâu. Sư đệ, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, không dạ, nhưng sinh cơ lại không phải làm cho. Giống như những cái kia chỉ tu pháp lực, không tu đức hạnh hạng người, cho sinh cơ, thì có ích lợi gì. Nguyên Thủy kỳ thực là ám chỉ thông Thiên vạn tiên đến chầu. Thông Thiên cũng nghe đi ra, liền muốn tranh luận. Một bên nhắm mắt lao tử mở miệng, hôm nay để hai vị sư đệ tới đây, không phải luận việc này. Hai người nghe lúc này mới coi như thôi. Đại huynh, theo lý thuyết ngươi chính là nhân giáo giáo chủ, nắm giữ nhân tộc ba thành khí vận, chẳng lẽ nói cũng không thể đi kia lập nhân hoàng quyền lực sao? Nguyên Thủy khó hiểu nói. Thông thiên cũng là hiếu kỳ, hạo thiên liền vẹn vẹn có người nọ tộc trí bảo, hôm đó liền nắm giữ quyền chủ động, là thật làm cho người không hiểu. Lao tử suy nghĩ một lát, mới chậm rãi lắc đầu nói, ta mặc dù lập nhân giáo, trưởng nhân tộc ba thành khí vận, nhưng cũng không thể đi lập nhân hoàng quyền lực, nữ hoa mặc dù là cao quý nhân tộc thánh mẫu, cũng không có thể làm kia quyền lợi. Nguyên thủy truy vấn, cần phải có kia không động ấn mới có thể lập nhân hoàng. Lao tử gật đầu, lúc này thiên cơ không hiện. Vì huynh mơ hồ suy đoán ra kia không động ấn nhưng là đúng nhân tộc ý nghĩa cực lớn, nhưng đến tuột cùng là gì, lúc này liền không thể được biết. Nguyên Thủy sau khi nghe xong, cũng không ở truy vấn, Hạo Thiên kẻ này dã tâm so với kia đế tuấn phải lớn không ít, trong hồng hoàng, khắp nơi có kìm lưu hoạch, ngày sau phải chú ý chút hắn. Lão tử cùng Thông Thiên cũng không ngôn ngữ đều yên lặng hơi gật đầu. Ba người họ cảm giác được thân ở trong sương ngủ, bị Hạo Thiên nắm mũi dẫn đi, đây không phải thánh nhân đủ khả năng tiếp nhận. Cùng lúc đó, Tây Phương Tu Di Sơn chuẩn đề nhìn xem ngao thanh chân Long tư chất không khỏi sinh lòng hâm mộ ngao thanh kẻ này tư chất thật đúng là không sai nếu là có thể đưa vào Tây Phương bát bộ Thiên Long chỉ để cho chân Long chấn áp Tây Phương khí vận sợ rằng sẽ tăng vọt không ít tiếp dẫn vẫn là mặt lộ vẻ khó khăn nghe chuẩn đề lời nói cũng lập tức mở miệng sư đệ đừng muốn nói bừa kia ngao thanh chính là Hạo Thiên muôn hạ, nếu như ngươi là bắt hắn đến đây Hạo Thiên như thế nào đồng ý đến lúc đó nói không chừng liên bên trên tam thanh cùng nhau đến đây. Chuẩn đề gật đầu, sư huynh yên tâm, ta bất quá cũng là thuận miệng nói. Vậy thì tốt rồi, nhất chắc nhất ẩm ở giữa tất có định số, chúng ta Tây Phương sẽ đại hưng Tiếp dẫn cười nói, chỉ là không biết ta Tây Phương khi nào mới có thể đại hưng à, nếu là có cơ hội, ta nhất định muốn đi chỗ đó đông phương. Chuẩn đề thở dài một tiếng. Tiếp dẫn gặp chuẩn đề như thế, lại là cười cười, chính mình sư đệ, chính mình hiểu rõ nhất, sư đệ quá muốn Tây Phương đại hưng Phục hy vào luân hồi, đã qua trăm năm. Ngao Thanh đi hưởng hoàng, cũng đã hơn 50 năm. 50 năm ở giữa, Ngao Thanh du tẩu mấy vạn người tộc bộ lạc, thể nghiệm nhân tộc sinh hoạt muôn màu, nhưng là không thấy có kia nhân hoàng khí người. Ở giữa, Ngao Thanh cũng gặp qua không ít kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên tài, lúc ấy Ngao Thanh rất là mừng rỡ, cho rằng đây chính là thiên hoàng hàng thế, nhưng Ngao Thanh không dám tùy tiện, mà là tại một bên lặng lẽ chú ý. Đợi kỳ trường đến 5-6 tuổi, mặc dù nói thiên phú không tồi, nhưng Ngao Thanh trực giác nhưng là nói với mình kẻ này tuyệt không phải nhân hoàng chi mệnh ngao thanh liền tiếp theo tham viếng tham viếng mấy vạn bộ lạc không có thu hoạch ngao thanh liền nhớ tới lao sư dạy bảo gặp chuyện không cần bồi dối yên tĩnh mới có thể làm ra lý trí nhất phán đoán nghĩ thông suốt những này, ngao thanh cũng không sốt ruột nhớ tới mới thấy lao ra thời điểm kia là một tòa không biết tên núi lao ra dùng trúc tử cây cối tùy ý dựng mấy căn phòng trước cửa một ít suối cuồn cuộn chạy qua hoa trùng chim thú vây mà tụ khoan thai tự đắc. Ngao Thanh liền cũng học lên hạo thiên, tùy ý tìm một nơi, dựng lên mấy gian nhà cỏ, mở một dòng suối nhỏ, vung chút hoa cỏ hạt giống, liền tại bên dòng suối ở lại. Không lâu, dòng suối nhỏ liền bơi lại một đầu màu vàng kim cá chép, con đường nhà cỏ, có lẽ cảm giác được Ngao Thanh long tức, đến bên dòng suối liền mượn nhờ hòn đá nhỏ, chìm vào đáy nước. Một ngày, Ngao Thanh phát hiện đáy nước màu vàng kim cá chép, khoe miệng liền cười nói, trong hồng hoang khó được có người như vậy nhỏ yếu sinh vật, hôm nay gặp phải liền cũng là duyên phận ta lại giảng đạo, ngươi có thể nghe hiểu mấy phần, liền nhìn ngươi. màu vàng kim cá chép, tựa hồ là thông linh, nghe ngao thanh lời nói, mừng rỡ như điên, nhảy ra mặt nước. ngao thanh xây nhà mà ở, mỗi ngày khi nhàn hạ, liền vì tiểu kim ngư giảng đạo, như thế qua một giáp. nhân tộc có một cái bộ lạc, tên là phong duyện, trong bộ lạc có một nữ tử, sinh ra ở hoa tư núi bãi, cho nên bị người trở thành hoa tư thị. hoa tư thị dung mạo thanh tú, tâm địa thiệt lương, tại bộ lạc bên trong triệu tộc nhân yêu thích. Phong Duyện Bộ Lạc cách đó không xa, có một cấm địa tên là Lôi Trạch, Lôi Trạch bên trong có Lôi Thần, chống hắn bụng thì lôi, Phong Duyện Bộ Lạc người đã sùng bái nó, lại e ngại nó, cho nên liền đem Lôi Trạch làm thành cấm địa, tộc nhân không thể vào kia cấm địa, nếu không thì phải bị trừng phạt. Hoa Tư chính là thanh xuân thiếu nữ, Hoa Bác lại rất có tinh thần mạo hiểm, từ nhỏ đối với cái này cái bị liệt là trong tộc cấm địa địa phương cảm thấy yêu kỳ. Rốt cục một ngày, Lôi Trạch trên không hiện lên một đạo tử sắc thiểm điện cái này hấp dẫn hoa tư lực chú ý, hoa tư liền thừa dịp tộc nhân đi thu thập thời điểm, lặng lẽ sở chạy ra ngoài, hướng kia lôi chạy đi, lôi chạy bên bờ, có một cái cực lớn dấu chân, hoa tư từ xa nhìn lại, sinh lòng hiếu kỳ, dấu chân này to lớn như thế, đến tột cùng là đồ vật gì lưu lại, chẳng lẽ là yêu quái kia? sở vị hảo quan tâm hại chết mẹo, lời nói một điểm không giả, hoa tư lúc này thì là phi thường tò mò, đã sớm đem trong tộc khuyên bảo cấp quên. Hoa Tư chạy trầm dâm đi lên, một cái dẫm, chỉ cảm thấy một đạo bóng tím hiện lên, lòng có cảm giác, sau đó liền không có cảm giác được còn lại cái gì. Hoa Tư thấy cũng không có cái gì dị thường, chơi chán liền hồi tộc bên trong. Đợi Hoa Tư trở lại trong tộc về sau, cũng không lâu lắm, bụng vậy mà từng ngày từng ngày lớn lên. Trong tộc trưởng bối nhìn ra Hoa Tư dị dạng, trải qua trong tộc các trưởng lão cân nhắc, đạt được một cái kết luận, Hoa Tư mang thai. Nay quả là làm cho toàn bộ bộ lạc chấn kinh hoa tư cũng không hôn phối như thế nào mang thai bộ lạc thủ lĩnh liền ngay cả phiên truy vấn hoa tư cũng cảm giác được thân thể phát sinh dị dạng cũng không dám giấu diếm từ nói thật đến chính mình vài ngày trước đi chỗ đó lôi trạch trong tộc tức giận kia là cấm địa một nữ tử dám tự tiện xông vào hiện tại sợ sẽ là lôi thần trả thù nhưng là trong bộ lạc người vừa lại niệm hoa tư bình thường tại trong bộ lạc là cái nhu thuận hải tử lại nguyện ý giúp trợ người khác không đành lòng đem hắn khu trục ra bộ lạc nhưng lại sợ hãi lôi thần trừng phạt liền đành phải tại vị thủy hà bên trên cho dựng một gian căn phòng nhỏ trong tộc người trong lòng còn có thiện lương thỉnh thoảng cho nàng đưa đồ ăn nhưng qua hai năm hoa tư chưa sinh con ngược lại bụng càng thêm lớn lên phong diện bộ lạc người bên trong triệt để sợ hãi người hoài thai mười tháng liền sinh con hoa tư bây giờ hoài thai hai năm còn chưa sinh con tất nhiên là lôi thần trừng phạt trong bộ lạc người sợ hãi liền không ở đi cho hoa tư đưa đồ ăn hoa tư hoài thai hai năm Hành động khó khăn, cũng vô pháp đi thu thập trái cây, cũng chỉ có thể lục tìm dưới cây hư thối quả dại đỡ đói. Nửa tháng sau một ngày, vị thủy hà bên trong bơi qua một đầu tiểu kim ngư, gặp một hoài thai phụ nhân mười phần gian nan hái quả dại ăn, không đành lòng, liền từ trong nước hái chút non nớt hạ sen tiễn đưa nàng, lại từ vị thủy hà nhảy lên, miệng phun nước chế mũi tên, bắn rơi trên cây mới mẻ trái cây, để cho lục tìm. Hoa tư liền cùng tiểu kim ngư quen biết. Về sau nửa năm, Tiểu Kim Ngư mỗi ngày đều sẽ đến này vị Thủy hạ bờ trợ giúp phụ nhân, cho đến có một ngày Tiểu Kim Ngư đem chuyện này nói cho suốt ngày cho mình giảng đạo anh Tuấn đẹp trai nam tử. Chương năm mươi ba, chiến thần Giáng Lâm, hiện hiện chân thân che chở. Ngao Thanh tại bên khe suối nhỏ ở lại về sau, tâm cũng yên tĩnh trở lại, nhân tộc đại hương chính là đại thế, thiên hoàng xuất thế cũng là tất nhiên, mình là không vội vàng được. Ngày này Ngao Thanh ngồi ở bên khe suối nhỏ, khe suối quần quận tuôn chảy mà thanh tịnh, liền hướng Tiểu Kim Ngư hỏi. Trước đó vài ngày ta giảng kia cá chép hóa rồng bí pháp, ngươi hiểu mấy phần? Khe suối bên trong một đầu lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu vàng kim óng ánh lân phiến tiểu kim ngư vốn là nửa lộ ra mặt nước, nghe Ngao Thanh đặt câu hỏi, liền có chút lúng túng, lặng lẽ chìm vào dưới nước, trong miệng chậm rãi phun bong bóng. Ngao Thanh thấy tiểu kim ngư bộ dáng này, nơi nào vẫn không rõ, nàng lại đem mình như gió thoảng bên thai, tiến thai trái, ra thai phải. Ngao Thanh nhìn xem dưới đáy nước vô câu vô thúc, tự tại tiểu kim ngư Không khỏi liền nhớ tới phía trước chính mình, tại trong hồng hoang lưu vong mấy ngàn năm, nếu không phải đụng đến thượng lao ra, chỉ sợ chính mình sớm đã mệnh vẫn, còn linh vu thiên địa. Sao có thể giống như tiểu kim ngư như vậy thoải mái dễ chịu? Ngao thanh lại là chân thành nói, hồng hoang tàn khốc, mà bây giờ ngươi lại tu ra linh trí, nếu là không linh trí còn còn nói, nếu ngươi đã tu ra linh trí, vẫn là muốn có chút tự vệ thủ đoạn mới lạ. Tiểu kim ngư nôn một cái đại phao phao, sau đó lại từ từ nửa lộ ra mặt nước. Dùng đến nhận sai ngựa khí nhỏ giọng nói, à, ta biết sai. Ta đã bắt đầu tu luyện cá chép hóa rồng bí pháp, chỉ là, chỉ là trước đó vài ngày, ta gặp một vị phụ nhân, chính nàng một người ăn uống không tiện, ta liền dùng pháp lực giúp nàng đánh chút trái cây ăn, sau đó, liền quên tu luyện. Ồ, một vị phụ nhân. Ngao thanh có chút hiếu kỳ nói. Tiểu Kim Ngư có giải thích lấy cớ, liền cũng tới tinh thần, lập tức nói, nói đến cũng kỳ quái, nhân tộc người ta cũng tiếp xúc qua. Nhân tộc nữ hải phần lớn hoài thai 10 tháng liền sinh con, mà vị kia phụ nhân bây giờ nhưng là hoài thai gần 3 năm, còn không có sinh con. Ngao thanh nghe Tiểu Kim Ngư lời nói, cũng tới hứng thú, truy vấn, hoài thai 3 năm còn chưa sinh con. Ưm ưng, nàng trong bộ lạc người sợ hãi nàng, liền cho nàng tại vị thủy bên cạnh dựng mấy căn phòng, cũng không có ai cho nàng đưa đồ ăn. Ta ngày đó gặp nàng lại lục tìm trên đất quả dại ăn, ta liền dùng pháp lực cho nàng đưa chút ăn. Tiểu Kim Ngư tinh tế giải thích. Ngao Thanh nghe Tiểu Kim Ngư lời nói, thần sắc thì là biến trở nên nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ba năm chưa sinh con. Như thế quái, hẳn là nàng thai nghén chính là nhân hoàng. Tiểu Kim Ngư, phụ nhân kia ở tại nơi nào? Ngươi lại mang ta đi. Ngao Thanh nói, tốt. Tiểu Kim Ngư chìm vào đáy nước dọc theo dòng suối nhỏ hướng vị Thủy Hà bơi đi. Vị Thủy Hà một bên, hoa tư người mang hạ ba, hành động khó khăn. Ngao Thanh đến cạnh vị Thủy Hà, nơi xa nhìn thấy hoa tư. Coi trong bụng mơ hồ trong đó có kia nhân hoàng tử khí phung trào, khá là bất phàm Ngao Thanh khỏe miệng lộ ra Tiểu Dung, cười to, kẻ này chính là nhân hoàng. Tiểu Kim Ngư thấy tiền bối cười to, đầu góc mơ hồ. Tiểu Kim Ngư, đi, đi gặp Hoa Tư đi. Ngao Thanh nói. Tiểu Kim Ngư theo vị hạ, bơi tới bên bờ. Hoa Tư thấy bờ sông Tiểu Kim Ngư bơi lại, cũng là lộ ra Tiểu Dung. Tiểu Kim Ngư, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Tiểu Kim Ngư nôn hai cái bong bóng là tiền bối nghĩ đến gặp ngươi, không phải ta. Hoa Tư lại là cười nói, chính là cái kia dạy ngươi pháp lực tiền bối sao? Ngao Thanh hiển thân hướng phía Hoa Tư bái một cái, Thiên Đỉnh chân võ tướng quân Ngao Thanh gặp qua Hoa Tư. Ngao Thanh một bái này, bái chính là Hoa Tư thai ngén nhân Hoàng Chi Công. Hoa Tư nghe Ngao Thanh lời nói, trên mặt cũng lộ ra chân kinh, chính mình từ nhỏ là nghe Thiên Đỉnh tứ đại quân đặng yêu ma cô sự lớn lên, tự nhiên cũng biết rõ Thiên Đình chân võ quân đại tướng Ngao Thanh chiến thần tên. Tiểu Kim Ngư nghe Hoa Tư lời nói, càng là tại vị hà bên trong nôn liên tục mấy cái bong bóng, mở to hai mắt nhìn, không có sai à. Dạy chính mình lâu như vậy pháp lực, mặc một mạc tiền bối lại chính là thiên đỉnh trong truyền thuyết Trần Võ Quân Chiến Thần. Hoa Tư nhận ra Ngao Thanh, tự nhiên vội vàng tham kiến, Hoa Tư gặp qua thượng tiên. Hoa Tư hành động bất tiện, Ngao Thanh tự nhiên là ngăn lại Hoa Tư tham kiến, không cần đa lễ, ngươi trong bụng thai ngén chính là nhân tộc đại hiển, ta hôm nay đến liền vì ngươi trong bụng hải tử hoa tư nghe ngao thanh lời nói trong lòng biến yên ổn trong mắt tràn ngập từ ái nhìn mình trong bụng hải tử ngươi lại tại cái này tinh dưỡng tiếp xuống liền giao cho ta ngao thanh cười nói hiên ngang ngang chỉ thấy ngao thanh hóa thân thành một đầu to lớn thanh long xông lên vân tiêu tại trong mây lan lộn tại vị thủy hà bên trên tại hoa tư phòng ngủ trên không xoay quanh to rõ tiếng long ngâm vang vọng đại địa. phong diện bộ lạc cách gần nhất nhưng là khoảng cách gần cảm nhận được chân lòng chi uy Phong Duyện bộ lạc tộc nhân nhìn lên bầu trời phía trên to lớn thanh long, đều là bắt đầu sợ hãi. Long, kia là long. Không phải là tứ hải thủy tộc lại ngóc đầu trở lại a. Ta nghe nói long tính bản dâm, lại ưu thích gan thịt người, phải làm sao mới ổn đây a. Trong lúc nhất thời, Phong Duyện bộ lạc bên trong sao động đứng lên, vô số người lo lắng hãi hùng, thậm chí trong tộc phái ra người đi cầu viện. Lúc này Phong Duyện bộ lạc bên trong trưởng bối nhìn xem thanh long, nếu có nghĩ. Trận, trong bộ lạc trưởng bối hô to, thanh long kia là thanh long thanh long không phải tứ hải thủy tộc thanh long kia là thiên đình chân võ quân đại tướng ngao thanh thiên đình có tứ đại quân trong đó chân võ quân tướng quân chính là giữa thiên địa thanh long một thân pháp lực thông thiên chẳng yêu trừ ma che chở vô số người tộc lúc này phong duyện bộ lạc người bên trong mới đột nhiên nghĩ tới kia là thanh long đó không phải là chân võ tướng quân ha ha là chân võ giang lâm có hắn tại nhất định che chở một phương yên ổn đại gia không cần lo lắng Phong diện bộ lạc từ nguyên lai khủng hoảng, lo lắng biến thành vô cùng yên tâm, thư thái. Lúc này trong bộ lạc trưởng bối nhìn về hướng cái hướng kia, cũng nhớ tới một số chuyện, cái chỗ kia là vị thủy hà một bên, ai ở ở cạnh vị thủy hà. Hoa tư, là hoa tư ở ở cạnh vị thủy hà. Nghe nói nàng hoài thai 3 năm, còn chưa sinh con, sợ không phải yêu nghiệt. Bộ lạc trưởng bối lập tức quát lớn, nói bậy, thanh long tại vị thủy trên không xoay quanh, rõ ràng là tại che chở cái gì, nơi đó chỉ có hoa tư một người lúc này trong bộ lạc người thật giống như minh bạch đại hiền a đại hiền a hoa tư mang thai tử vậy mà dẫn tới thiên đỉnh chân võ chiến thần hạ giới che chở kẻ này ổn thỏa là ta nhân tộc đại hiền a lúc này bộ lạc thủ lĩnh cũng là biết được mau phái người đi vị thủy một bên tiếp hoa tư hồi bộ lạc đến phong duyện bộ lạc toàn tộc xuất động toàn bộ đi chỗ đó vị thủy một bên nên hoa tư ngao thanh xoay quanh tại vị thủy trên không thấy phong duyện bộ lạc người tới chính mình hiển hiện chân thân hiệu quả đã đạt đến liền hóa thành thân người Ngươi lại trở về an tâm tĩnh dưỡng, đợi hài tử xuất sinh, ta tự sẽ đến đây thu làm đồ. Hoa tư thấy Ngao Thanh cử động lần này là vì chính mình, cũng thi lễ cảm tạ. Ngao Thanh gật đầu ra hiệu, liền rời đi. Tiểu Kim Ngư vẫn là trợn mắt ngoát muộn, trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào bình phục. Thấy Ngao Thanh biến mất phương hướng, Tiểu Kim Ngư cũng biết về bên dòng suối nhỏ. Tiểu Kim Ngư liền cũng lập tức nói, Hoa tư tỉ tỉ, ta cũng đi, về sau gặp. Sau đó, phong duyện bộ lạc người đến. Long trọng tiếp về Hoa Tư, chương năm mươi tư, Phục Hy xuất thế, Ngao Thanh thu đồ. Phong duyện bộ lạc cách đó không xa, nhà cỏ, Ngao Thanh ngồi ngay ngắn ở bên khe suối nhỏ. Lúc này Ngao Thanh tâm cảnh đã minh, chính mình tìm kiếm Nhân Hoàng hơn trăm năm, không có kết quả sau mới trú đóng ở nơi này, mà nơi này khoảng cách Phong duyện bộ lạc không đủ trăm dặm. Lào ra theo như lời quả nhiên không sai, gặp phải sự tình đường hốt hoảng, Bảo trì chấn định cùng lý trí sẽ có liêu ám hoa minh. Sau một lát. Tiểu Kim Ngư từ trong vị thủy hà bơi về bên dòng suối, tại khe suối bên trong chuyển vài vòng, đáy lòng mười phần do dự, lúc này mới nhỏ giọng hướng Ngao Thanh hỏi, cái kia tiền bối, ngài thật sự là Thiên đỉnh chân võ chiến thần. Ngao Thanh khỏe miệng lộ ra ý cười, ứng. Làm sao ngươi không tin? Tin, ta đương nhiên tin, chỉ là cùng nghe đồn bên trong có chút không giống. Tiểu Kim Ngư ấp a ấp đúng nói. Làm sao không đồng dạng? Chính là trong truyền thuyết chân võ chiến thần, uy phong lâm liệt, chẳng yêu trừ ma đánh đâu thằng đó. Ngao Thanh cười cười không nói gì. Ngươi con cá con này cũng coi như có cơ duyên này. Hoa Tư hoài thai không thể động. Ngươi cho tiễn đưa ăn nửa năm. Đợi nhân hoàng quý vị không thiếu được chỗ ngươi tiễn đưa ăn công lao. chí ít có thể giúp ngươi tu thành cá chép hóa rồng phương pháp thoát thai hoang cốt. Về sau ngươi có thể phi thăng đến thiên đỉnh. Tiểu Kim ngư nửa bộ phận trước nghe không hiểu. Công lao gì không công lao. Nhưng là bộ phận sau sắc thực nghe hiểu. Tu thành cá chép hóa rồng phương pháp liền có thể phi thăng đến thiên đình đây chính là thật kích động lòng người tiểu kim ngư bất quá là hồng hoang bình thường nhất một đầu cá con ngẫu nhiên nghe được long tức mới thu hoạch được hồ đồ linh trí nếu là không đáy suối tảng đá ngăn cản đường đi tiểu kim ngư lúc này sợ là đã biến thành cái khác động vật đồ ăn hôm nay lại có cơ hội có thể hóa thành long phi thăng đến thiên đình đây là tiểu kim ngư nằm mơ cũng không dám nghĩ đến tiền bối yên tâm con cá nhỏ ổn thỏa thành thật tu luyện sớm ngày luyện thành hóa rồng bí pháp tiểu kim ngư chờ mong hương phân nói Ngao thanh gật đầu, liền lại ngồi ở cạnh suối tính tu, bất quá lúc này phụ cận linh khí nhưng là toàn bộ hội tụ đến nơi này, chính là một phổ thông động vật tại cái này linh khí rồi dào trong hoàn cảnh cũng có thể thành tinh. Hoa tư bị phong duyện bộ lạc đón về về sau, tự nhiên chịu đến tốt nhất chiếu cố, như thế lại là qua 9 năm. Hoa tư một cái hoài thai, chính là 12 năm lâu, phong duyện bộ lạc người bên trong lần này không có sợ hãi, chân võ chiến thần tự thân che chở, hoa tư mang thai tử chính là nhân tộc đại hiển. Hoài thai thời gian càng lâu, liền càng chứng minh, hài tử bất phạm. Một ngày, hoa tư đột nhiên cảm giác được trong bụng đau đớn, phong duyện bộ lạc tộc nhân không dám qua loa, vội vàng tìm trong tộc nhất có kinh nghiệm phụ nhân vì đó đỡ đẻ. Chỉ thấy hài tử xuất sinh, thiên địa tử khí tụ tập, trong phòng thoáng hiện kim quang, dị hương đầy phòng, một tiếng to do tiếng khóc, chuyển khắp hưng hoang. Một tiếng khóc nỉ non, chấn kinh toàn bộ hưng hoang. Hưng hoang vạn tộc đều là bị thanh này khóc nỉ non dọa động rung. Nhân tộc bất quá một tiên thiên suy nhược chi chủng tộc, hai đồng xuất thế, vì sao có lớn như thế động tĩnh? Thủ Dương Sơn, Tam Thanh tại luận đạo, nghe được trẻ mới sinh khóc nỉ non, ba người thần sắc sững sờ, sau đó lại tiếp tục luận đạo. Tây Phương, Tu Di Sơn, chuẩn đề không khỏi sợ hai thánh phục, nhân tộc quả thật không hổ là tiên thiên đạo thể, thật là thiên định chi chủ giác. Hoa Hoàng cung, nữ hoa nghe trẻ mới sinh khóc nỉ non, cũng là mừng rỡ, ca ca rốt cục xuất sinh. Cùng lúc đó, bên khe suối nhỏ Ngao Thanh mở hai mắt ra, ta chi đồ, hàng thế vậy. Ngao Thanh thân ảnh loại lên, liền đi tới phong duyện bộ lạc. Lúc này phong duyện bộ lạc toàn tộc tụ tập, chờ lấy Ngao Thanh đến. Gặp qua tiên trưởng. Phong duyện bộ lạc đám người thấy Ngao Thanh đều là thi lễ. nô mãi thiên đình trần võ chiến tướng, hôm nay nhân tộc đại hiền hàng thế, chuyên tới để thu đồ. Ngao Thanh nói. Hoa tư thấy là trước kia gặp qua tiên trưởng, lại không bỏ nhìn xem trong ngực hải tử, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Tiên trưởng ngài muốn dẫn hải tử đi sao? Ngao thanh lắc đầu nói, ta ở phong duyện bộ lạc một trăm dặm bên ngoài, bên cạnh ngọn núi, đợi hải tử sau khi lớn lên, có thể nhường cho hắn đến tìm ta. Hoa tư nghe trên mặt tự nhiên lộ ra vui mừng, chính mình hoài thai 12 năm, hải tử vừa ra đời liền muốn tách rời, trên đời chỉ sợ không có một cái nào mâu thân nguyện ý. Tiên trưởng, hải tử xuất sinh còn không có cái tính danh, xin ngài vì hải tử lấy cái tính danh đi. Ngao thanh trầm tư, có lẽ là thiên đạo cho phép liền chậm rãi nói, này hai tử liền kêu Phục Hy đi. Ngao Thanh nói dứt lời, liền lại trở về bên dòng suối nhỏ. Phục Hy xuất thế về sau, quả nhiên cùng bình thường hài đồng không giống bình thường, ba ngày biết nói, năm ngày liền có thể đi. Hơi lớn một chút về sau, liền có thể độc lập suy nghĩ, đối với thiên địa sự vụ của nhau, có cái nhìn của mình, có thể trợ giúp bộ lạc thủ lĩnh xử lý trong bộ lạc sự tình, ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn có thứ tự. Đợi đến Phục Hy trưởng thành. Liền thuận lợi thành trương tiếp nhận thủ lĩnh chức vị, dẫn theo phong duyện bộ lạc phồn vinh phát triển. Một ngày, Hoa Tư gọi tới Phục Hy, báo cho sớm tại hắn lúc mới sinh ra, liền có thiên đỉnh thượng thần đến đây thu đồ. Phục Hy nghe được lời của mẫu thân, liền đem bộ lạc bên trong sự tỉnh tạm thời giao cho mình giúp đỡ, thu thập hành lý liền hướng chăm dặm bên ngoài kia núi đi tới. Phục Hy chuyến này, chính là bài kiến lao sư. Nhà cỏ, trong dòng suối nhỏ, tiểu kim ngư mấy năm này tu hành càng thêm khắc khổ Lại tăng thêm Ngao Thanh cố ý tụ lại linh khí giúp đỡ tu hành, lúc này tiểu kim ngư cách biến hóa cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Phục Hy đến trên núi, duyên suối đi, quên đường xa gần, Phục Hưng mấy chục dặm liền nhìn đến một gian nhà cỏ. Phục Hy đại hỉ, trong miệng mẫu thân lao sư, sợ sẽ là ở tại này. Phục Hy đến gần nhà cỏ, liền đại bái, Phục Hy hôm nay mới đến bái kiến lao sư, mong rằng lao sư thứ lỗi. Ngao Thanh ngồi ở bên dòng suối, thấy Phục Hy như thế, cũng hiểu ý cười, kẻ này. Quả thật thiên tư thông minh, lại tôn sư trọng đạo, xử lý chính vụ còn mạnh hơn, quả thật nhân tộc cộng chủ. Đứng dậy vào đi. Bên dòng suối một đạo thanh em du dương vang lên. Phục Hy nghe được câm thanh, liền ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng suối chạy trầm đi. Phục Hy, bài kiến lao sư. Phục Hy thấy Ngao Thanh, đang bài nói. Ngao Thanh hơi gật đầu, như thế, sư chi lễ bù đắp, sau đó liền do ta dạy cho người tu hành. Ngao Thanh truyền thụ Phục Hy trong hồng hoang là phổ biến nhất phương pháp tu hành nhưng phục hy chính là thiên định nhân hoàng trong cơ thể tử khí quần quận thiên phú rất tốt chính là dùng kia phổ biến nhất phương pháp tu hành phục hy cũng chỉ dùng nửa năm liền tu đến tiên cảnh đến tiên cảnh về sau phục hy liền không chú trọng trên pháp lực tu hành ngược lại đối kia quản lý chấp chính tăng lên sức sản xuất phương pháp càng cảm thấy hứng thú cũng may phía trước ngao thanh cùng hạo thiên hành tẩu hồng hoang mưa rầm thấm đất đối quản lý chấp chính chi đạo có so sánh trước vào lý giải cũng có để cao nhân tộc sinh sản lực lượng phương pháp Phục Hy học tập càng thêm chăm chú, hấp thu Ngao Thanh Phương pháp pháp, đồng thời cũng có chính mình lý giải. Như thế lại là nửa năm, Phục Hy lên núi đã học một năm. Ngao Thanh tự biết chính mình không có gì đồ vật khiến cho Phục Hy liền đối với đạo, người bây giờ sở học rất nhiều, cho đến ngày nay lên xuống núi, nếu như có gì vấn đề khó khăn, có thể lập tức lên núi tìm ta. Phục Hy cũng tự biết, chính mình trọng trách không ở tu đạo, không ở học pháp, mà ở nhân tộc, đã qua một năm học tập không ít, nhưng còn chưa thực tế vận dụng hôm nay xác thực nên xuống núi giúp người tộc đại hưng quật khởi phục hy lại hướng ngao thanh đại bái sau đó xuống núi chương năm mươi lăm thiên hoàng thời đại nhân tộc cộng chủ phục hy sau khi xuống núi liền trở lại phong duyện bộ lạc chính thức tiếp nhận phong duyện bộ lạc thủ lĩnh trước bộ lạc vui vẻ phồn vinh phát triển hồng hoang không chiến sự hoàn cảnh yên tĩnh tường hòa nhân tộc tại thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh sinh sôi cực nhanh từng cái bộ lạc nhân khẩu cơ hồ đều là hiện ra bao nhiêu giống như tăng vọt nhân khẩu tăng vọt về sau vấn đề cũng liền tùy theo mà tới đồ ăn không đủ ăn lúc này nhân tộc sức sản xuất cực kỳ thấp thu hoạch đồ ăn phương thức cũng là cực kỳ đơn nhất nữ nhân ra ngoài thu thập quả dại nam nhân ra ngoài đi săn thu thập quả dại chỉ có thể miễn cưỡng no bụng xa xa không thể đỡ đói mà nhân tộc yếu đuối các nam nhân đi săn thu hoạch cũng là cực kỳ có hạn trong lúc nhất thời nhân tộc từng cái bộ lạc đều xuất hiện người chết đói hiện tượng phục hy xem như phong diện bộ lạc thủ lĩnh Tự nhiên cũng được biết tin tức này, bộ lạc lớn nhất trước mắt việc khẩn cấp là như thế nào thu hoạch càng nhiều đồ ăn. Phục Hy mặc dù là thủ lĩnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biện pháp. Ngày này, Phục Hy ngồi ở cạnh vị Thủy Hà, tự hỏi như thế nào mới có thể vì bộ lạc thu hoạch càng nhiều lương thực. Trận, vị Thủy bên trong kích thích một trận bọt nước, nguyên lai là một đám béo khỏe to lớn con cá bơi qua. Con cá mập như vậy đẹp, nếu có thể bắt giữ đi lên đảm nhiệm trong bộ lạc đồ ăn liền tốt. Phục Hy đáy lòng thầm nói Đáng tiếc là con cá ở trong nước du lịch quá nhanh, không tốt bắt giữ. Nghĩ tới đây, Phục Hy trong lòng linh quang lóe lên, lập tức chạy đến một chỗ rừng cây chỗ. Trong rừng cây, hai viên cây cối ở giữa có nhện kết một tấm lưới, tiểu trùng từ chính giữa bay qua, một chút đâm vào trên lưới nhện, bị nhện từng bước xâm chiếm. Phục Hy nhìn tới đây cười to, ha ha, như thế liền có biện pháp. Phục Hy trở lại bộ lạc về sau, lập tức can bài trong bộ lạc khéo tay phụ nữ thu thập dây cỏ, biên chế lưới đánh cá. Lưới đánh cá chế thành về sau, Phục Hy dẫn người đến cạnh vị thủy hà đi thử, một lưới xuống dưới, tràn đầy cá lấy được, đồ ăn nguy cơ giải quyết dễ dàng. Vị thủy hà lớn biết bao, đàn cá vô số, phong duyện bộ lạc liền bắt đầu biên chế lưới đánh cá. Phục Hy thì là an bài cố định nhân viên đi trong vị thủy hà kia đánh cá, trong lúc nhất thời trong bộ lạc đồ ăn cũng biến thành phong phú đứng lên, mà cố định đánh cá người về sau thì là được xưng là ngư dân. Đồng thời, Phục Hy lại để cho trong bộ lạc người đi bắt giữ rất nhiều động vật. Nếm thử nuôi nhốt, bắt giữ xuống tới sói, bị nuôi nhốt về sau, tính cách biến dịu dàng ngoan ngoãn, chung với nhân loại, được thân thiết xưng là cậu tử. Trải qua thời gian dài nuôi nhốt, bộ tộc đạt được vừa nhất nuôi dưỡng động vật. Trong đó, có heo, ngưu, dê, ngựa. Có những này, phong diện bộ lạc trên diện rộng giảm bất ra ngoài đi săn, thương vong cũng hạ xuống đến thấp nhất. Nhân tộc còn lại bộ lạc người chết đói lấy đất, mà phong diện bộ lạc nhưng là đồ ăn sung túc. Trong lúc nhất thời có mấy cái bộ lạc tiến đến đầu nhập vào phong duyện bộ lạc, Phục Hy cũng nhất nhất tiếp nhận. Những cái kia tiến đến đầu nhập vào bộ lạc thì là xương hô Phục Hy vì cộng chủ, phong duyện bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh. Mà lúc này, bên cạnh ngọn núi, trong dòng suối nhỏ, Tiểu Kim ngư nhưng là tức giận chiều bái Ngao Thanh cáo trạng. Ngao Thanh thấy Tiểu Kim ngư dưới đáy nước nôn liên tục mấy cái bong bóng, nhỏ má khí phình lên liền cười nói, Con cá nhỏ, hôm nay là làm sao? Ai trêu đến người không vui vẻ? Ngạo kiêu tiểu kim ngư nghe tiền bối đặt câu hỏi, lập tức nửa lộ ra mặt nước, tức giận nói, tiền bối, còn không phải đồ đệ của ngươi, hắn sau khi trở về biên chế một cái gọi lưới đánh cá đồ vợ, trắng trận trong vị thủy hà đi săn đằng cá, thật nhiều cá đều mất mạng. Ngao thanh nghe tiểu kim ngư lời nói, liền cười to, ha ha, nhân tộc bắt cá no bụng, đúng là bình thường. Tiểu kim ngư nghe tiền bối cười to, cũng tương đương nghi hoặc, ta cũng là cá con, tiền bối ngài cũng là thủy tộc chẳng lẽ để lại đảm nhiệm những cái kia đàn cá bị bắt giết sao tiểu kim ngư thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ nhưng đây cũng là trong lòng mình nghĩ hoặc ngao thanh liền hỏi kia đàn cá có từng tu hành này cũng không có kia đàn cá có từng sinh ra linh trí cái này cũng không có hồng hoang đại lục vật cạnh thiên trạch tự nhiên đào thải kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn kia đàn cá chưa từng tu hành cũng chưa từng sinh ra linh trí nó chỉ là thủy tộc sinh vật thôi mà không phải thủy tộc ngươi có thể minh bạch Ngao Thanh trầm giai nói, Tiểu Kim Ngư nghe có chút mơ hồ, Thủy tộc sinh vật, Thủy tộc, có thể hiểu như vậy, hết thể sinh ra ở trong nước, dựa vào nước mà sinh liền có thể xưng là Thủy tộc sinh vật. Ngao Thanh lại nhìn một chút Tiểu Kim Ngư, cười nói, mà ngươi thì là có thể xưng là Thủy tộc. Tiểu Kim Ngư có chút minh bạch, tiền bối ý của ngài là nếu là đàn cá tu ra linh trí, vậy liền không phải Thủy tộc sinh vật, mà là Thủy tộc. Nỗ tính mặc dù kém cỏi, nhưng cũng còn miễn cưỡng có thể, đều có phúc nguyên sống yên ổn tu luyện đi a mấy năm sau phong duyện bộ lạc thu nạp càng nhiều đến đây đầu nhập vào bộ lạc nhưng mỗi cái bộ lạc giao lưu cũng không nhiều bình thường một cái bộ lạc nữ tử sẽ không gả ra ngoài phục hy phát hiện trong bộ lạc họ hàng gần kết hôn sinh hạ hải tử hơn phân nửa có tâm trí vấn đề có lẽ có tật bệnh quá sớm chết yểu mà lấy chồng ở xa ngoại bộ rơi nữ hải sinh hạ hải tử nhưng là khỏe mạnh lớn lên phục hy xúc động bắt đầu biến đổi hôn nhân tập tục đã thông từng cái bộ lạc câu thông hàng rào khởi xướng nam mời nữ gà hôn tục lễ tiết làm huyết thống cưới cải thành ngoài tộc cưới kết thúc rồi từ xưa tới nay con cái chỉ biết mẹ hắn không biết cha hắn bảy người nguyên thủy cưới trạng thái trong lúc nhất thời bộ tộc dung hợp phong duyện bộ lạc nhân khẩu thịnh vượng thực lực cũng nhanh chóng lớn mạnh phục hy đại tài thiên tư thông minh phát minh gốm vân cầm sắt các loại nhạc khí sáng tác nhạc khúc ca giao đem âm nhạc đưa vào cuộc sống của mọi người phong diện bộ lạc phồn vinh phát triển không ngừng hấp dẫn xung quanh bộ lạc đến đây đầu nhập vào bất quá mấy năm ở giữa bộ lạc liền lớn mạnh mấy lần bộ lạc cương vực mở rộng phục hy một người quản lý đứng lên tinh lực có hạn thường thường cảm thấy mệt mệt mỏi trạng văn tối phục hy chìm vào giấc ngủ tình mộng nhà cỏ bên dòng suối nhỏ lao sư bây giờ bộ lạc thế lớn khó mà quản lý ngao thanh cười cười đường tắt vi sư như thế nào quản lý kia chân võ trăm ngàn đại quân nỗi mãi chân võ quân tối cao thống xoái nếu là đúng thiên binh từng cái thi hiệu phát lệnh tuyệt đối sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu Vì vậy liền trong quân đội thiết lập Kim Giáp Thần Tướng, Ngân Giáp Thần Đem. Phục Hy ở trong giấc ngủ bừng tỉnh, mừng rỡ trong lòng, lập tức mở bộ lạc đại hội. Phục Hy căn cứ sông núi địa hình đem hắn bộ lạc địa vực chia để trị, hơn nữa bổ nhiệm quan chức tiến hành quản lý. Một chút, biến ngay ngắn trật tự, Phục Hy chỉ cần làm ra chính sách chiến lược quyết sách liền có thể dẫn đầu bộ lạc hướng phương hướng chính xác phát triển. Phục Hy lại chọn trên bình nguyên, thành lập nhân tộc chi thành ao, xưng là đô thành. Phục Hy tên tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi, nhân tộc cộng chủ chi thế hiển hiện, nhân tộc tông địa tam tổ quan sát phục hy mấy năm, phục hy thật là thiên định người tộc cộng chủ, phục hy quản lý mấy chục năm, nhân tộc phát triển đi trên mới bậc thang, lại phải nhân tộc tam tổ khẳng định, nhân tộc cộng chủ tên ngồi vững, phục hy xúc động, liền đến kia thái sơn đi tế bái thiên địa, phục hy chính thức phong thiện tại thái sơn cầu nguyện hồng hoàng đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ chức vụ, dẫn đầu nhân tộc phồn vinh phát triển, như thế. Phục Hy trở thành nhân tộc cộng chủ 50 năm về sau, vẫn cảm giác nhân tộc thiếu chút gì. Phục Hy trăm mối vẫn không có cách giải. mươi 56, Hạo Thiên đến Bắc Hải, Hà Đồ Lạc Thư. Lại một ngày, Phục Hy ngồi tại nhân tộc Đô Thành bên trong, thủ hạ bộ lạc quan chức đến Đô Thành cầu cứu. Cộng chủ, chúng ta bộ lạc sinh sống ở thấp xuyên trăm năm đều không chuyện gì phát sinh, gần đây đến mùa mưa, nhưng là đột phát hồng thủy, chết đối rất nhiều tộc nhân, ngay cả ăn uống đều toàn bộ trôi nổi đi, còn xin cộng chủ phái ra nhân thủ rút ra ăn uống, cứu ta bộ lạc a. Một tên bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đầy người bùng lầy, hướng Phục Hy khóc kể lể. Phục Hy không do dự lập tức phái người đi nghị cách cứu viện, cũng rút ra lương thực. Như thế lại là qua năm ngày, lại có một bộ lạc đến đây cầu cứu. "Cộng chủ, ta bộ lạc ở bên cạnh ngọn núi, có ai nghĩ được hôm qua đất rung núi chuyển, núi cao đá lăn rơi xuống đập chết rất nhiều tộc nhân, còn xin cộng chủ phái ra nhân thủ cứu ta bộ tộc a." Phục Hy cũng lập tức phái ra nhân thủ tiến đến cứu giúp. Như thế hơn một năm, nhân tộc tuy nhiên đã tiến vào ổn định thời kỳ phát triển, nhưng thiên thai nhân họa nhưng là không ngừng, mỗi ngày đều có không ít tộc nhân bởi vì ngoài ý mớn, mà đánh mất tính mạng quý giá. Phục Hy tuy là nhân tộc cộng chủ, đối mặt tình cảnh này, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, này thiên thai nhân họa, không phải nhân tộc có khả năng tránh khỏi. Phục Hy nói lên thiên thai nhân họa thời điểm, tâm thần xúc động, con mắt không khỏi sáng lên, nhưng loại cảm giác này nhưng là quay người tức thì. Như thế lại là qua hai năm. Phục Hy không có ngộ được yếu lĩnh. Phục Hy liền đành phải trở lại năm đó phong duyện bộ lạc chú địa, đi chỗ đó chăm dặm bên ngoài trên ngọn núi lớn, tiến đến bái kiến lao sư. Bên dòng suối, Ngao Thanh cùng thường ngày, trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc, Phục Hy đã trở thành nhân tộc cộng chủ, nhân tộc cũng ổn định phát triển, nhưng mà công đức còn chưa viên mãn. Ngao Thanh thấy Phục Hy tới đây, liền đối với hắn nói, ngươi lại ở đây chờ, ta thượng thiên hỏi ý một chút lao ra. Ngao Thanh nói xong, hóa thành một đạo long ảnh thẳng lên thiên đình. Phục Hy nghe lão sư nói, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tam thập tam trọng thiên, trong mắt hướng tới ước mơ, đại thiên tôn chính là tại kia. Phục Hy xem như nhân tộc, tự nhiên cũng nghe nói hơn ngàn năm trước hạo thiên thiên đế vì nhân tộc xuất binh tứ hải, lại phái thiên đỉnh đại quân đến giúp đỡ nhân tộc, phần ân tình này, Phục Hy không dám quên. Thịnh cảnh thiên cung Ngao thanh bái kiến hạo thiên, lão ra, Phục Hy dĩ nhiên trở thành nhân tộc cộng chủ, đối nhân tộc cống hiến cực lớn, vì sao hôm nay vẫn không thể quý vị hạo thiên khỏe miệng khẽ cười nói phục hy chứng đạo còn kém một thứ cuối cùng ngao thanh truy vấn lao ra xin hỏi vật gì hạo thiên lại là cười cười ngươi lại trở về đi ta tự có an bài ngao thanh nghe lão ra lời nói trong lòng yên tâm liền dưới thiên đình đi hạo thiên thấy ngao thanh dưới thiên đình đi cũng chậm rãi đứng dậy thân ảnh lóe lên hướng bắc minh Chi địa đi phục hy nghĩ muôn chứng đạo còn kém diễn hóa cuối cùng một vật tiên thiên, thiên bắt quái tiên thiên, thiên bắt quái có thể tiến hành bói toán có thể suy tính sớm tối hòa phúc mà phục hy nghĩ muốn thôi diễn tiên thiên bắt quái nhưng là cần một tiên thiên linh bảo tương trợ đó chính là hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư trên đó có hai bức thần bí đồ án ẩn chứa thâm ảo vũ trụ tinh tượng lý lẽ vạn vật tạo ra diễn hóa vận hành hình thức hà đồ lạc thư vốn là đế tuấn chi vật côn bằng nhưng là thừa dịp vu yêu giao chiến thời khắc bọc kia hà đồ lạc thư bỏ chạy cho nên hạo thiên tiến về bắc minh chi địa bắc hải chính là côn bằng đạo trường hạo thiên một tới bắc hải côn bằng liền lập tức biết được ta nói là ai đâu bất quá một coi cửa đồng tử đi tới ta đây bắc hải côn bằng che lấp mang thủ hiện thân về sau cũng lập tức trân trọng nói hạo thiên thấy côn bằng khoe miệng nhưng là cười một tiếng đã nhiều năm như vậy không biết yêu sư thường thế như thế nào ngày đó dùng thí thần thương tổn thương ngươi cũng không phải hạo thiên bản ý a côn bằng nghe xong trên mặt biến càng là che lấp không đề cập tới còn tốt, nhắc con tốt nhấc lên côn bằng trong lòng càng là ghi hận nhưng lại kiêng kỵ hạo thiên cũng không dám động thủ. Hạo Thiên Tiểu Nhi, có chuyện gì đến ta Bắc Hải? Không, có việc gì mau lan. Hạo Thiên treo ở trên Bắc Hải khoảng không, khỏe miệng mang theo ý cười. đương nhiên có chuyện, Vu yêu đại chiến thời khác, yêu sư mang theo kia hà đồ lạc thư bỏ chạy. Bây giờ đã lĩnh hội mấy vạn năm, đã là thiên đại phúc duyên. Hôm nay Hạo Thiên tới đây chính là vì đây. Nguyện yêu sư biết đại thế, minh nhân quả, đem kia lạc thư giao cho ta, bằng không thì đợi đến luân hồi thời điểm, hối hận đã muộn. Hạo Thiên thản nhiên nói. Côn bằng nghe Hạo Thiên lời nói, phởi đều muốn tức điên, sắc mặt đen nhánh, Hạo Thiên tiểu nhi thật can đảm, muốn cho ta bẩn đạo vào vòng kia vệ, nhưng là không biết ngươi có hay không bản sự kia. Côn bằng lúc này Tu Vi cũng đạt đến chuẩn thánh viên mãn, coi như Hạo Thiên có kia sát phạt trí bảo thí thần thường, mình muốn tự vệ cũng là không khó. Hạo Thiên bất động, sau đó nghiêm mặt nói, vẹn vẹn bằng một mình ta, ta đương nhiên không nắm chắc, giao chỉ ra đi. Hạo Thiên nói xong, bên cạnh liền xuất hiện một tên dung mạo cô gái xinh đẹp trên người mặc làm mây bảo. Nữ hài chính là Giao Trì, Giao Trì tu vi cũng là đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, chính là sắc thực hồng hoang đại năng. Côn Bằng thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì cùng đến, nhưng là không dám tùy tiện công kích, đáy lòng thoại ý đã sinh, vẹn vẹn Hạo Thiên một người, ta đối phó liền đã khó khăn, bây giờ lại nhiều chuẩn thánh hậu kỳ Giao Trì, ta không phải là đối thủ. Côn Bằng lùi về phía sau mấy bước, đáy lòng hạ quyết tâm dương cánh bay cao, lấy tốc độ của mình, Hạo Thiên cùng Giao Trì là mệt mỏi gầy eo cũng đuổi không kịp chính mình côn bằng đạo hữu đây là muốn đi đâu ai biết côn bằng phía sau truyền ra âm thanh chỉ thấy hư không bên trên chấn nguyên tử thân ảnh chậm rãi thoáng hiện côn bằng thấy người tới khoe miệng lại là mắng chấn nguyên tử như thế liền hình thành ba người giáp công một người trang diện côn bằng lúc này nhưng trong lòng thì duy trì độ cao thận trọng chấn nguyên tử cũng không phải thường nhân uy tín lâu năm truyền thánh tu vi sớm đã gông cùng xiến xích mặc dù bình thường không ra cũng không cùng người đánh nhau Nhưng là không có một người dám xem thường trấn nguyên tử. Năm đó 3.000 đại năng, ai còn không có cái át chủ bài. Côn bằng nhìn tới đây, liền cũng không lo được. Tê ơ, Minh Hà đạo hưu giúp ta. Minh Hà đạo hưu giúp ta. Côn bằng gọi hai tiếng, trong hư không nhưng là không có bất cứ động tính gì. Côn bằng nhìn tới đây trong lòng không khỏi mắng to, nhưng trên mặt vẫn là nghiêm mặt nói. Minh Hà đạo hưu, môi hở răng lạnh ư. Vẫn không có động tính. Hạo thiên khỏe miệng có chút nét lên, huyết hải không khô, Minh Hà không chết sao là môi hở răng lạnh ư? là ngươi quá coi trọng chính mình đại chiến hết sức căng thẳng côn bằng ánh mắt che lấp quét về phía hạo thiên cuối cùng trong lòng mới hạ quyết tâm vung tay lên một cái hà đồ lạc thư xuất hiện tại trên tay hạo thiên cái này hà đồ lạc thư hôm nay cho ngươi côn bằng nói xong hà đồ lạc thư liền bay về phía hạo thiên hạo thiên nhận lấy hà đồ lạc thư hơi gật đầu như thế rất tốt ba người thân ảnh tối lui côn bằng nhìn xem hạo thiên rời đi Ánh mắt che lấp, hóa thân thành cự côn chìm vào bắc hải đáy. Không phải hạo thiên không nhân cơ hội này xử lý côn bằng, nhưng dù sao côn bằng chính là 3.000 đại năng, lúc này Tu Vi cũng là chuẩn thánh đại viên mãn, đã đạt gông cùng siếng xích. Đến cảnh giới này người, ai còn không có cái át chủ bài. Nếu là hôm nay không thể chấn sát côn bằng, để cho đào thoát, chỉ sợ thiên đình lại không ngày yên tĩnh. Nay đến côn bằng giao ra lạc thư, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cùng lúc đó, hồng hoang lục thánh biết được việc này cũng không khỏi đáy lòng mang to. Hạo Thiên này bưng không xứng làm người, lấy nhiều đánh ít, không muốn thể diện. Nhưng Tam Thanh cùng Tây Phương tổ hai người nhưng là quên, Phương mình bên này cũng là trẻ sinh đôi kết hợp. Chương 57, Phục Hi diễn bắt quái, thần hầu tướng hạ giới. Hạo Thiên cầm được hà đồ lạc thư, liền gọi Ngao Thanh đem linh bảo giao cho hắn. Ngao Thanh nhìn xem linh bảo bên trên hai bức thần bí đồ án, huyền diệu dị thường, cũng mặt lộ vẻ đại hỉ. Đây chính là Phục Hi thiếu hụt. Ngao Thanh trở lại nhà cỏ bên dòng suối phục hy đã tại bên dòng suối chờ mấy ngày ngao thanh thấy phục hy cũng không có đem hà đồ lạc thư trực tiếp cho phục hy mà là để phục hy đi trước trở về chờ đợi phục hy tự nhiên tôn sư mệnh trở lại nhân tộc đô thành một ngày này có quan chức đến báo cáo nói là trong vị thủy hà kia xuất hiện quái vật phục hy từ nhỏ ở cạnh vị thủy hà lớn lên nghe được có quái vật liền lập tức chạy đến bờ sông chỉ thấy bờ sông thật xuất hiện một đầu quái vật nói long không giống long nói ngựa không giống ngựa ở trên mặt nước đi tới đi lui như giống trên đất bằng. Phục Hy đến gần mép nước, quái vật kia vậy mà tới trước mặt Phục Hy, đàng hoàng đứng chỗ ấy không núp nhích. Phục Hy cẩn thận xem kỹ, thấy kia quái vật trên lưng có một Linh Bảo, Linh Bảo thấy Phục Hy tự động bay đi, vào Phục Hy trong ngực. Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy tuy là lần thứ nhất thấy cái này Linh Bảo, nhưng là cảm giác nhìn quen mắt, thậm chí trực tiếp kêu lên danh tự. Chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư quanh thân tản mát ra nhàn nhạt quan mang, hai bức thần kỳ đồ án đường vân hòa lẫn, một sáu cư hạ. Hai bảy cư thượng, ba tám cư tả, bốn chín cư hữu, tháng 5 năm năm một không cư chung. Phục Hy thấy thần bí đường vân, hai mắt tỏa sáng, run lên trong lòng, một cỗ cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Phục Hy lập tức trở về đến Đô Thành, đem nhân tộc sự vật phân phó an bài tốt, sau đó liền tuyên bố chính thức bế quan. Một cái bế quan, chính là 12 năm lâu. Ngày này, Phục Hy đang lĩnh hội hà đồ lạc thư, đột nhiên mở mắt, sau đó liền trên mặt đất bắt đầu hoạn. Đường vân ở giữa năm khối, chung quanh tám khối. Vòng trong 12 khối, vòng ngoài cùng 24 khối, này biến hóa một âm một dương phù hợp thiên điệu biến hóa quy luật. Phục Hy vẽ ra 8 loại khác biệt đồ án, cuối cùng sáng tạo đến bát quái đồ. Bát quái người chính là Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tuấn, Ly, Khôn, Đoái. Tiên thiên bát quái đối ứng thiên điệu bát phương, diễn toán chu thiên số lượng, tinh chuẩn vô cùng. Phục Hy đột nhiên lớn tiếng cười nói, nô nãi nhân tộc Phục Hy, bế quan 12 năm lâu. Và hôm nay rốt cuộc sáng chế nhân tộc tiên thiên bắt quái, lấy âm dương bắt quái giải thích thiên địa vạn vật diện hóa quy luật cùng nhân luân trật tự, su cắt tị hùng, từ khi nhân tộc không lo vậy. Phục hy thanh như lôi chấn, âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng hoang, vô số người tộc nghe rõ ràng, không có chỗ nào mà không phải là cao hứng khoa tay múa chân. Nhân tộc ngày sau không lo vậy. Không lo vậy. Nhân tộc về sau, có thể tự căn cứ bắt quái bồi toán su cắt tị hùng. Phục hy sáng chế tiên thiên bắt quái về sau, cũng tự cảm giác chính mình đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ nhiệm vụ đã viên mãn tiếp xuống nên tìm ra chính mình người tiếp nhận ngao thanh cũng biết rõ phục hy đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ nhiệm vụ đã viên mãn tiếp xuống chính là chờ đợi người tiếp nhận xuất thế phục hy hoàn thành giao tiếp triệt để quý vị phục hy bắt đầu tham viếng từng cái bộ lạc tìm kiếm cái kia có thể tiếp nhận chính mình chức vị đại hiển nhưng thăm viếng mấy năm không có kết quả phục hy liền lại đành phải trở lại đô thành một bên quản lý nhân tộc một bên chờ đợi đại hiển xuất thế cùng lúc đó Tiên đình phía trên, Hạo Thiên ở Hạo Thiên Điện, gọi đang tại giáo trường luyện binh Lục Nhĩ. Lục Nhĩ đang tại giáo trường luyện binh, nghe lão sư triệu kiến mình, lập tức nít môi vui vẻ lên, ha ha ha, lão sư vẫn là yêu chính mình. Lục Nhĩ chạy vội đến Hạo Thiên Điện. Lão sư, ta đây tới, ngài tìm ta chuyện gì? Lục Nhĩ nít miệng cười, đầy mặt chờ mong. Hạo Thiên thấy Lục Nhĩ như thế, cũng lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái này đầu khỉ, ta tìm ngươi, ngươi biết không biết chuyện gì? lục nhĩ nghe lão sư nói như vậy cũng cười gãi đầu một cái ước chừng biết được một điểm đoán chừng là cùng sư huynh đồng dạng việc làm mặc dù ngươi cùng ngao thanh đồng dạng đều đạt đến thái ớt kim tiên viên mãn cảnh cũng không biết ngươi cái này đầu khỉ năng lực làm việc thế nào vi sư vẫn có chút không yên lòng hạo thiên cố ý rèn luyện lục nhĩ trên mặt liền bày biện ra vẻ do dự lục nhĩ nghe lão sư lời nói tựa như là đối chính mình không yên lòng cũng là thoáng cái gấp đến độ vào đầu bước hai hướng hạo thiên bảo đảm nói lão sư ta làm việc ngài yên tâm tuyệt đối không có ngoài ý muốn. hạo thiên thấy lục nhĩ như thế cũng cười hơi gật đầu lục nhĩ đồng dạng đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn cựu chuyển huyền công luyện tới đệ ngũ chuyển luyện thành một bộ kim cương bất hoại thân thể nắm giữ rất nhiều thần thông lục nhĩ lại là hôn thê tứ hầu ngay bình thường mặc dù không có chính hình nhưng gặp chuyện tuyệt đối là cơ linh thông minh được đã ngươi đã biết hôm nay liền hạ giới đi thôi có cái gì không hiểu có thể hỏi thăm hỏi thăm sư huynh của ngươi hạo thiên nói Lục nhĩ điên cuồng gật đầu, như vung hoan khỉ hoàng, ngã nhào một cái lật ra thiên môn, hướng xuống giới đi. Lục nhĩ hạ giới về sau, vận dụng lục nhĩ thần thông, lập tức biết được sư huynh vị trí, liền chạy tới. Nhà cỏ bên dòng suối nhỏ, ngao thanh đang ngồi ở bên khe suối nhỏ tu hành. Sư huynh, ra đây tới tìm ngươi. Lục nhĩ người chưa tới, âm thanh cũng đã đến. Ngao thanh nghe lục nhĩ âm thanh, khoe miệng lộ ra ý cười, chậm dại đứng dậy, sư đệ ngươi sao đến. Hắc hắc. Lao sư để cho ta tới đón ngươi bàn A. Lục nhĩ thấy sư huynh rất là cao hứng. Ngao thanh nghe lục nhĩ là tới đón lớp của mình, cũng rất là thay sư đệ cao hứng, dù sao dạy bảo nhân hoàng chính là đại công đức, chỉ có có ích. Sư đệ, ngồi đi. Ngao thanh nói, liền cho lục nhĩ châm trả. Lục nhĩ ngồi ở bồ đoàn bên trên, xoay tròn một vòng nhưng là nhìn xem khe suối bên trong một đầu tiểu kim ngư. Tiểu kim ngư cũng chính một mặt tò mò nhìn lục nhĩ. Lục nhĩ nhìn tiểu kim ngư vô tội ánh mắt. Liền cố ý một nghe rằng, hồi lâu chưa ăn qua tốt, sư huynh ngươi cái này khe suối bên trong nuôi cá thật là tốt, không bằng bắt đến làm đồ nhắm ăn. Lục nhị nói xong, thân ảnh nhẹ nhàng vọt tới, hướng khe suối bên trong ngại xuống. Tiểu kim ngư vội vàng nháy nháy mắt, hù đến hoa hoa kêu to, tiền bối, tiền bối, cái này khỉ muốn ăn ta, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Ngao thanh nhìn tới đây nhưng là lắc đầu cười cười, sư đệ. Lục nhị chính là thái ớt kim tiên viên mãn tu sĩ. Tiểu Kim Ngư mới nhiều lắm là tính thành tinh, Tiểu Kim Ngư dọa hướng đáy nước tránh đi. Lục Nhĩ bất quá nghiêng người, chuồn chuồn lướt nước, nước, liền một tay nắm chặt Tiểu Kim Ngư, bắt đi lên. Tiểu Kim Ngư đột nhiên ly thủy, trong lòng đã sớm dọa không được, bản năng liền hướng Lục Nhi phát ra Thủy Tiễn. Lục Nhĩ không có phòng ngự, Thủy Tiễn đánh trên người một điểm tổn thương không có. Lục Nhĩ thấy Tiểu Kim Ngư công kích mình, ngoài miệng càng là thử lấy răng cười to, tốt, lúc đầu không muốn ăn ngươi, bất quá hôm nay ngươi công kích ta. Nếu không phải ta ra giày một chút, một tiễn này liền bị ngươi đánh xuyên nó khỉ, tất nhiên nhân quả đã kết, hôm nay ngươi nhất định phải nhắm rượu. Tiểu Kim Ngư dọa hoa hoa khóc lớn, tiền bối cứu ta, tiền bối cứu ta, hắn muốn ăn ta. Còn không có gào hai cuống họng, Tiểu Kim Ngư liền dọa ngất đi qua. Ha ha, cái này Tiểu Kim Ngư quá không khỏi dọa. Lục Nhi cười liền đem Tiểu Kim Ngư thả về trong dòng suối nhỏ. Chỉ thấy, Tiểu Kim Ngư vừa mới tiến dòng suối nhỏ, phần đuôi một cái lý ngư đã đỉnh, liền làm lên một đại trận nước bọt nước ướt nhẹp lục nhị lông khỉ xinh đẹp chỉnh tề kim ti hầu mao biến thành một lô cục tiểu kim ngư lập tức lẩn trốn vào trong nước hắc hắc tiền bối sư đệ đương nhiên cũng là tiền bối như vậy ưa thích chơi ta liền chơi đùa với ngươi ha ha ngươi cái này tiểu kim ngư còn dám gặp ta lục nhị liền muốn đánh nàng cũng là bị ngao thanh ngăn lại sư đệ ngồi đi ngươi có thể đã tìm được đời tiếp theo nhân hoàng không ngao thanh hỏi lục nhị nghe chính sự cũng không chơi đùa tạm thời còn không có tham dò được đời tiếp theo nhân hoàng tin tức. chương năm 18, Lục Nhĩ đi nhân tộc, thu đồ Liệt Sơn. Sư đệ cũng không có nghe được tin tức. Trước đó vài ngày Phục Hy cũng đi tìm kia đời tiếp theo đại hiển, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Ngao Thanh trầm tư nói. Lục Nhĩ thì là lộ ra rất là rộng rãi, đoán chừng vẫn chưa tới đời tiếp theo nhân hoàng xuất thế thời gian, ta lại đi ra tìm kiếm tìm kiếm. Ngao Thanh sau khi nghe xong hơi gật đầu, cũng tốt, ngươi lại đi hành tẩu hồng hoang A nhiều hơn kia nhân tộc giao lưu trao đổi ngày sau tìm được nhân hoàng mới có thể càng tốt dạy bảo hắn lục nhĩ hơi gật đầu dựa theo lão sư tới nói chính là không đánh không nắm chắc trận chiến lục nhĩ liền hướng ngao thanh từ biệt đi hành tàu hồng hoang nhân tộc các bộ lạc đợi lục nhĩ đi qua tiểu kim ngư mới lặng lẽ chui ra mặt nước nhìn xem hầu tử đi xa thân ảnh dường như nếu có nghĩ tiền bối là thanh long thiên đỉnh chân võ quân chiến thần cái kia vừa mới khỉ tiền bối há không chính là thiên Đình thần ảnh quân thần hầu đại tướng quân đi Thiên đình tứ đại quân, tại hồng hoang đại lục nhân tộc bên trong, nổi tiếng cơ hổ ngang nho cao, nhân tộc tất nhiên nhận biết thanh long chân võ, tự nhiên cũng biết thần hầu đại tướng. Lục nhĩ từ biệt ngao thanh về sau, huyễn hóa ra thân người, hành tẩu hồng hoang, dung nhập nhân loại trong bộ lạc. Sâu sắc trải nghiệm sinh mà làm người cảm giác. Một năm rồi lại một năm, như thế liền đi qua hai mươi năm. Trong nhân tộc có đầy đất, gọi là nước gừng. Nước gừng có một họ khương bộ lạc, bộ lạc bên trong có một nữ tử, tên là nữ đăng. Một ngày, nữ đăng trong động gặp một thần long, cảm nhận được long tức, sau khi tỉnh lại, nữ đăng liền mang thai. Còn chưa hôn phối, liền có mang thai, cái này có thể chấn kinh toàn bộ bộ lạc. Trong bộ lạc nghe nói nữ đăng chưa từng hôn phối liền có hài tử, đầu tiên là chấn kinh, sau là cung hỉ. Phục hy sự tình phía trước, Hoa Tư năm đó cũng là chưa từng hôn phối liền có mang thai, hơn nữa một hoài thai chính là 12 năm, mới sinh hạ nhân tộc đại hiển. Bây giờ nữ đăng tình huống cùng năm đó Hoa Tư nhất trí, trong bụng thai nghén chỉ sợ cũng nhân tộc đại hiển khương bộ lạc vì bảo hộ nữ đăng không bị thương tổn liền hạ lệnh phong tỏa tin tức phái ra trong tộc cực kỳ có nhất kinh nghiệm phụ nhân chăm sóc chăm sóc nữ đăng một cái chăm sóc liền cũng là 12 hai năm ngày này nữ đăng đau bụng hài tử xuất sinh thời khắc tử khí cuồn cuộn thần long thổ tước đầy phòng dị hương hai tử xuất sinh về sau nữ đăng liền dựa theo họ khương bộ lạc truyền thống cho đặt tên là liệt sơn thị liệt sơn quả thật cùng bình thường hải tử không giống bình thường Sau khi sinh 3 ngày liền sẽ nói lời nói, 5 ngày liền sẽ đi đường, 7 ngày liền mọc ra răng, thiên tư thông minh trình độ, không thua gì năm đó phục hy. Lục nhĩ hóa thành nhân tộc bộ dáng, ở luôn tại nhân tộc trong bộ lạc, ngược lại là cùng nhân tộc rất nhiều người đều thân quen. Một ngày, ban đêm đóng lửa sẽ lên, lục nhĩ nghe được trong bộ lạc thủ lĩnh mật đàm. Ha ha ha, trước đó vài ngày đi nước gừng cùng Khương bộ lạc đổi dây bỏ, nhưng là nghe được một tin tức. Gì tin tức? kia Khương thủy bộ lạc trước đây ít năm xuất sinh một thần đồng truyền thuyết cùng phục hy cộng chủ đồng dạng ba ngày liền có thể nói chuyện năm ngày liền có thể đi thật chứ nếu là khương thủy bộ lạc xuất hiện đại hiền chúng ta bộ lạc cùng khương thủy bộ lạc giao hảo cũng có thể được lợi thật lục nhĩ lặng lẽ nghe hai người nói chuyện khoe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười thần đồng sao lục nhĩ lặng lẽ đi đến khương thủy bộ lạc nước gừng bờ sông ngồi một tên đứa nhỏ chỉ thấy đứa nhỏ nhìn xem các đại nhân tại nước gừng bên trong bắt cá Trong mắt quang mang lớp lóe, phảng phất tại suy nghĩ gì? Lục nhĩ gặp đứa nhỏ bất phàm, liền cố ý hóa thành một tên lao đầu, đứa nhỏ ngươi nhìn cái gì đâu? Liệt Sơn Thị thấy là một vị lao nhân ra, liền ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng phía lao nhân ra thi lễ. Lục nhĩ trong lòng điểm khen, không sai, biết lễ nghi. Đứa nhỏ, ngươi ở đây nhìn cái gì đấy? Lao nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Ta xem các trưởng bối đánh cá. Liệt Sơn Thị đúng sự thật nói. Ồ! Nhìn lâu như vậy nhìn ra chút cái gì sao? Liệt Sơn Thị do dự một hồi mới chậm rãi nói, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Liệt Sơn Thị nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Ồ, các đại nhân bắt cá là vì bổ sung trong bộ lạc lương thực, để đại gia ăn cơm no, có cái gì không thích hợp sao? Lão nhân không hiểu hỏi. Ừm, bắt cá không có sai, nhưng ta cảm giác có chút dạng này không hạn chế bắt cá có điểm gì là lạ, nói như thế nào đây? Cảm giác có điểm giống chỉ thấy lợi trước mắt. Liệt Sơn Thị chậm rãi nói, chỉ thấy lợi trước mắt. Làm sao ngươi biết? Bởi vì cái này 2 năm đánh cá càng ngày càng ít, có lúc đi ra 10 ngày, còn không bằng năm trước 1 ngày bắt cá lượng, cho nên ta cảm giác có điểm gì là lạ. Lao nhân nghe cười to, đã ngươi biết là chỉ thấy lợi trước mắt, kia như thế nào để cao cá sản lượng đâu. Liệt Sơn Thị không do dự nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm kiếm mới có thể ăn đồ vật, đến thay thế con cá, ăn cá mà ít, đánh cá cũng liền ít, dùng không được 3 năm năm nước gừng bên trong cá liền có thể khôi phục. Lão nhân nghe xong, hai mắt tỏa sáng, cao hứng thiếu chút nữa vò đầu bút hai, ha ha ha, như thế đứa nhỏ nhưng là minh bạch đạo lý này, ngươi chính là ta muốn tìm người. Lão nhân dứt lời, liền biến nguyên hình, trên người mặc màu trắng đạo bảo, có tơ vàng nhung hầu tự bộ dáng. Liệt sơn thị nhìn tới đây còn tưởng rằng là yêu quái, liền dọa vội vàng hướng về sau thối lui. Đợi liệt sơn thị ổn định thân hình, tinh tế quan sát lục nhĩ, khuôn mặt lộ ra hài đồng non nớt tiểu dung. Ta biết ngươi, ngươi là thiên Đình thần ảnh quân thần hầu đại tướng quân. Lục Nhĩ thẳng tắp thân thể, liền ưa thích như vậy bị hài đồng nhận ra cảm giác, mặc dù hắn là nhân hoàng. Ngươi đứa nhỏ này, rất là hợp ta khẩu vị, hôm nay có thể bái ta sư, ta dạy cho ngươi tu hành, được chứ? Lục Nhĩ cười hỏi. Liệt Sơn Thị tuy nhỏ, nhưng là biết rõ tứ đại quân uy danh, hôm nay thấy là thần hầu, cũng không do dự, nửa quỳ dưới, Liệt Sơn Thị bái kiến lao sư. Ha ha, như thế rất tốt, rất tốt Lục Nhĩ rất là cao hứng. Lục Nhĩ cũng không có mang đi liệt sơn thị, mà là lựa chọn chờ ở khương thủy bộ lạc, dự định từ nhỏ dạy bảo liệt sơn. Đợi khương thủy bộ lạc thủ lĩnh lúc trở về đợi, nghe nói thần hầu giáng lâm, trong lòng càng là sợ hãi kinh hỉ. Nghĩ thầm, liệt sơn thị quả thật là ta nhân tộc đại hiền, cả kia thần hầu đại tướng đều hàng thế. Lục Nhĩ ở nước gừng dạy liệt sơn thị phương pháp tu hành. Liệt sơn thị chính là thiên định nhân hoàng, tư chất tuyệt đỉnh, đợi gần thành năm thời điểm liền đột phá tới tiên cảnh sau đó lục nhĩ liền cũng không ở dạy hắn pháp lực mà là chuyển dạy hắn đối với nhân tộc nhất là thực dụng chi đạo liệt sơn thị sau khi thành niên thuận lợi trở thành khương thủy bộ lạc thủ lĩnh dẫn đầu khương thủy bộ lạc phát triển theo bộ lạc nhân khẩu không ngừng tăng trưởng lương thực cũng không đủ ăn liệt sơn thị ngược lại là cũng tìm mấy loại có thể ăn vào thu hoạch nhưng không có chỗ nào mà không phải là cảm giác cực kém lại sản lượng cực thấp liệt sơn thị không có pháp thuật khác đành phải xin giúp đỡ lao sư lục nhĩ nghe được đệ tử xin giúp đỡ trong lòng dường như nếu có nghĩ lần trước cùng kia huyền nữ uống rượu ta nhớ được trong nhà nàng giống như có một gốc ngũ thải thần cốc cũng không biết có tác dụng hay không nghĩ đến ngũ thải thần cốc lục nhi cũng không do dự lập tức thượng thiên thừa dịp huyền nữ không chú ý liền đem ngũ thải thần cốc cho thuận đi ra huyền nữ lục nhi đừng để ta bắt lấy ngươi lục nhi cầu xin tha thứ huyền nữ tỷ tỷ ngài là giao chỉ nương nương ái đồ muốn cái gì không có không giống ta một thân một mình trừ thượng đẳng kim ti hầu mao lần sau trở lại mời ngươi uống rượu chương năm mươi chín làm nông thời đại đến phục hy nhường ngôi lục nhĩ từ huyền nữ kia cầm ngũ thải thần cốc liền về khương thủy bộ lạc đem ngũ thải thần cốc giao cho liệt sơn thị liệt sơn thấy ngũ thải thần cốc khuôn mặt lộ ra đại hỷ có một cô trực giác mãnh liệt đây chính là chính mình thứ muốn tìm liệt sơn thị tiếp nhận ngũ thải thần cốc liền đem hắn trồng ở phì nhiều trong đất chỉ thấy ngũ thải thần cốc trồng ở trong đất về sau toát ra ánh sáng ngũ thải thần cốc vậy mà một phần năm theo thứ tự là cây lúa, cây kê, cây, cây ngô, lúa mạch, cây đậu. Ngũ thải thần cốc hóa thành năm loại cây nông nghiệp về sau, chỉ là mấy cái hô hấp liền thành thục, khỏa tuệ sung mãn, coi khỏa tuệ, sản lượng tất không có thể ít. Liệt Sơn nhìn tới đây mặt lộ vẻ đại hỷ, vội vàng ngắt lấy, thử đem mấy khỏa đông mài thành nát, phóng tơi trong miệng, hương vị đầu tiên là đắng chát, sau đó vậy mà cảm giác đầu lưỡi có nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào. Năm loại cây nông nghiệp đều là tinh bột Cùng nước miếng tiếp xúc tự nhiên sẽ cảm giác được nhàn nhạt thơm ngọt, liệt sơn nhưng là chỉ biết là hương vị tốt đẹp, có thể ăn vào, sản lượng lớn. Ha ha, đây chính là ta muốn tìm thu hoạch, này năm loại thu hoạch có thể gọi là ngũ cốc. Liệt sơn hai tay nâng năm loại cây nông nghiệp khỏa tuệ, ngửa mặt lên trời cười to. Lục nhĩ thấy liệt sơn thị cười to, cũng là vui mừng hơi gật đầu. Liệt sơn đến ngũ cốc về sau, liền dốc lòng chăm sóc, lại thêm nước gừng lưu vực khí hậu thích hợp, chỉ là một quý liệt sơn liền đến lượng lớn ngũ cốc hạt giống liệt sơn liền đem ngũ cốc hạt giống phân phát cho khương thủy bộ lạc người cũng chuyển xuống gieo trồng phương pháp liệt sơn chính là nước gừng thủ lĩnh nhân tộc tương lai to lớn hiển khương thủy bộ lạc người đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ gieo xuống hạt giống tự nhiên cày sâu cốc bấm dụng tâm chiếu cố năm thứ nhì năm loại cây nông nghiệp nên đón thu hoạch lớn đây cũng là chấn kinh toàn bộ nước gừng bộ lạc người chơi ạ gieo xuống ngũ cốc đều có thể ăn Những này thật đều là lương thực. Thật có thể ăn, thủ lĩnh nói mải nát đun sôi liền có thể ăn. Những này đều có thể ăn sao. Đây cũng quá nhiều, chúng ta lúc nào mới có thể ăn xong. Hương vị coi như không tệ, ăn thật ngon. ha ha, thủ lĩnh nói, đã lưu đủ năm sau hạt giống, tất cả mọi người thả ra cái bụng ăn đi. Trong bộ lạc người đều là đại hỷ, vừa múa vừa hát, chúng ta lương thực nhiều như vậy, cũng không cần đi ra đi săn, kia lợn rừng quá hung. Đến tận đây khương thủy bộ lạc mở rộng ngũ cốc gieo trồng tại trong nhân tộc linh chạy dẫn đầu kết thúc rồi thu thập đánh cá và săn bắt thời đại thành công tiến vào làm nông thời đại ngũ cốc gieo xuống cày sâu cúc ấm khương thủy bộ lạc nên đón liên tục ba năm thu hoạch lớn khương thủy bộ lạc không còn lại xuất hiện qua chết đói người hiện tượng hơn nữa biến càng ngày càng phồn vinh cương đại khương thủy bộ lạc càng ngày càng phồn vinh cương đại nhưng là chung quanh những bộ lạc khác nhưng là tình huống ngày càng lụt bại nhân khẩu không ngừng tăng nhiều Đánh cá và săn bắt thu thập dần dần bổ không lên lương thực trong chỗ, trong bộ lạc xuất hiện lần nữa người chết đói hiện tượng. Nhưng vào lúc này, bọn hắn bộ lạc nhưng là nghe nói Khương Thủy bộ lạc lương thực nhiều ăn không hết. Vì toàn bộ bộ lạc căn nguy, thủ lĩnh làm ra quyết định, xuất lĩnh tộc nhân đầu nhập vào Khương Thủy bộ lạc. liên Sơn thị gặp có mấy cái bộ lạc đến nương nhờ, liền chủ động lấy ra trong tộc lương thực, cũng tiếp nhận từng cái bộ lạc, đồng thời cũng giáo hội bọn hắn làm nông. Lại là 2 năm trôi qua nước gừng lưu vực không còn gì khác giải rác bộ lạc chỉ còn lại một nước gừng đại bộ lạc bộ lạc nhỏ tan vào khương thủy bộ lạc về sau chỉ để lại dòng họ khương thủy bộ lạc bên trong có bách tính liền đại biểu có mấy trăm cái bộ lạc tan vào khương thủy bộ lạc khương thủy bộ lạc phát triển nhanh chóng trong nhân tộc nổi tiếng càng ngày càng cao phục hy tại đô thành xử lý chính vụ cũng nghe nói khương thủy bộ lạc liệt sơn tên không khỏi đại hỷ phục hy đem trong tay chính vụ giao tiếp liền lập tức đuổi tới khương thủy bộ lạc đi gặp liệt sơn liệt sơn thị nghe nói phục hy cộng chủ muốn tới chính mình bộ lạc liền lập tức xuất lĩnh toàn tộc nên đón nước gừng một bên nhân tộc cộng chủ phục hy cùng kia liệt sơn thị gặp mặt phục hy mới thấy liệt sơn liền cảm giác liệt sơn thị không đơn giản liền đối với thứ nhất phiên khảo giác cũng hỏi thăm hắn như thế nào quản lý nhân tộc liệt sơn không tiêu ngạo không tự ti đối đáp trôi chảy phục hy nghe liệt sơn thị trả lời mấy lần hai mắt tỏa sáng cuối cùng cười lớn một tiếng ha ha ngươi chính là ta muốn tìm kia đại hiền hiền đệ hãy theo ta về kia đô thành đi ít ngày nữa ta liền đem nhân tộc cộng chủ chức vụ vị nhường ngôi cho ngươi phục hy mừng lớn nói liệt sơn nghe cộng chủ muốn nhường ngôi cho mình liền có chút sợ hãi chối từ phục hy nhưng là không dung liệt sơn trí hoãn dùng đến quyết tuyệt ngữ khí hiền đệ tài năng của ngươi đã chứng minh ngươi chỉ có làm nhân tộc cộng chủ mới có thể dẫn đầu nhân tộc lần nữa hướng đi phồn vinh để cho ta nhân tộc đại hương a phục hy lời nói cực kỳ thành khẩn liệt sơn thị lòng có khát vọng Nghĩ muốn để nhân tộc quật khởi, liền không chối từ nữa. Liệt Sơn thị sau khi trở lại Khương Thủy Bộ Lạc, thu thập một phen, đem thủ lĩnh chức vị giao cho mình đắc lực trợ thủ. Đại thủ lĩnh, ta đảm đương không nổi nước gừng thủ lĩnh A, ta kém hơn ngài xa A. Trợ thủ không rõ ràng cho lắm, dị thường sợ hãi. Liệt Sơn lời nói thâm thiên nói với hắn, ta muốn đi theo Phục Hy Cộng Chủ đi Đô Thành, ít ngày nữa liền sẽ tiếp nhận nhân tộc Cộng Chủ chức vụ vị, ngươi năng lực ta tự nhiên sẽ hiểu, có thể quản lý tốt khương thủy bộ lạc. Trợ thủ nghe Liệt Sơn lời nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong lòng cực kỳ chấn kinh, lập tức ưỡn thẳng thân thể, vâng. Mời đại thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể quản lý tốt khương thủy bộ lạc. Như thế, Liệt Sơn thị liền dẫn hơn 10 người cùng Phục Hy đi đến Đô Thành. Phục Hy liền để Liệt Sơn làm phụ tá của mình, trong nhân tộc có đại sự đều để Liệt Sơn xử lý. Đợi Liệt Sơn thị làm 2 năm trợ lý, đều đã người quen biết trong tộc sự vụ, Phục Hy liền hướng nhân tộc chỉnh trọng tuyên bố. Ta Phục Hy đảm nhiệm nhân tộc Cộng Chủ đã hơn trăm năm, nay tìm nhân tộc Đại Hiển, nước gừng Liệt Sơn Thị, hẳn có năng lực dẫn đầu nhân tộc đi về phía Huy Hoàng, sẽ thành đời tiếp theo nhân tộc Cộng Chủ. Phục Hy hướng nhân tộc tuyên bố tin tức về sau, liền cùng Liệt Sơn Thị cùng nhau chạy tới Thái Sơn, phong thiện. Đồng thời, nhân tộc mấy ngàn đại bộ lạc thủ lĩnh cũng đều dẫn người đi đến Thái Sơn. Giờ này khắc này, Lục Thánh trong lòng cũng đã minh ngộ, Phục Hy hôm nay công đức đã viên mãn. Lục Thánh Giáng Lâm Thái Sơn trên trời rơi xuống dị tượng tử khí đông lai đầy trời phiêu hương vô số hồng hoang đại năng cũng đem lực chú ý chuyển rời đến thái sơn qua hai ngày thái sơn phía trên như cũ không động tĩnh lúc này vô số hồng hoang đại năng nhưng là sinh lòng hiếu kỳ kỳ quái người đã đến đông đủ phong thiện đại điện làm sao còn không bắt đầu đúng a đoán chừng là phải đợi nhân giáo giáo chủ tuyên bố bắt đầu mới là là cực là cực ít nhất phải đợi đến nữ hoa thánh mẫu cùng nhân giáo giáo chủ tuyên bố mới là Lão tử nghe nghị luận, tuy là tu vô vi đại đạo, lúc này lông mày cũng hơi nhíu, trong lòng không vui. Chính mình tuy là nhân giáo giáo chủ, nhưng không động ấn cũng không trong tay tự mình. Thiên cơ đã hiển hiện, lập kia nhân hoàng cần nhân tộc trí bảo, không động ấn. Như thế lại là qua hai ngày, không động tĩnh. Lúc này ngay cả không ít nhân tộc cũng chờ gấp. Đột nhiên, thiên môn mở rộng, dị sắc đầy trời, hạo thiên cùng giao chỉ mặc hoa phủ, hiển hiện. hiện. Nô mãi hạo thiên đại thiên tôn, hạo thiên thanh âm âm truyền khắp thái sơn. Vô số nhân tộc thấy hạo thiên, đều là quỳ xuống, tham kiến hạo thiên đại lao ra. Trước có hạo thiên thu tứ hải, nhân tộc mới miễn bị tứ hải thủy tộc tàn sát gian dâm. Sau có thiên đình tứ đại quân, tại trong nhân tộc, chẳng yêu trừ ma, bảo vệ một phương bình an, nhân tộc thuần phát, ân tình có thể nhớ một đời. Hạo thiên nhìn tới đây mặt lộ vẻ mỉm cười, sắc phong nhân hoàng kỵ phong thiện đại điện, bắt đầu. Hừ, ngũ thánh, đều là hừ lạnh một tiếng, bất mãn trong lòng, bất quá một đồng từ ngươi nữ hoa thì là chờ mong phục hy viên mãn quý vị chương sáu mươi phục hy chứng đạo nhiệm vụ ban thưởng thái sơn phía trên phục hy tắm rửa đốt hương thế thiên bái địa hạo thiên cầm trong tay không động ấn chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực vận chuyển nghiêm túc hướng hồng hoang đại lục tuyên cáo phục hy đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ hơn trăm năm hán tại nhiệm trong lúc đó dạy nhân tộc bắt cá lấy bổ sung lương thực biến đổi hôn nhân lấy toàn bộ nhân luân trật tự phát minh nhạc khí phong phú mọi người sinh hoạt Phân đất mà trị đề cao quản lý hiệu suất, thôi diễn tiên thiên bắt quái trợ nhân tộc Xu Cát Thị Hung. Tại nhiệm trong lúc đó đối nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, phúc trạch muôn đời, nên vì nhân tộc tam hoàng. Nhân tộc thiên hoàng, lập. Hạo thiên hét lớn một tiếng, không động ấn lập tức bay tới Thái Sơn trên không, tản mát ra huyền diệu chi khí, vẩy trên thân Phục Hy. Cựu thiên phía trên, hiện lên kim quang, rơi xuống tráng kiện huyền hoàng công đức chi khí. Ước trừng bảy thành công đức tràn vào Phục Hy trong cơ thể. Một thành rơi trên thân Ngao Thành, một thành rơi vào trong không động ấn, còn có một thành thì là đều đặn tàn mát, phân cho nhân tộc đám người cùng với còn có khe suối bên trong đang tu luyện tiểu Kim Ngư. Công đức Kim Quang nhập thể, Phục Hy Tu Vi lập tức bắt đầu tăng lên. Thiên Tiên, Huyền Tiên, Trân Tiên, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, Chuẩn Thánh, Chuẩn Thánh Sơ Kỳ, Chuẩn Thánh Trung Kỳ, Chuẩn Thánh Hậu Kỳ, cho đến kia Chuẩn Thánh Đỉnh Phong. Phục Hy nương tựa theo nhân hoàng công đức, Tu vi nhất cử đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhân hoàng chi vị đuổi sát thánh nhân. Mặc dù không so được thánh nhân vô lượng lượng kiếp bất diệt, nhưng là cũng vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt, nhân tộc bất diệt, phục hy không chết. Phục hy chậm rãi mở mắt, vô số ký ức sông lên đầu, trong ánh mắt tràn ngập tang thương. Nữ hoa thấy phục hy một thân pháp lực hoàn toàn khôi phục, ánh mắt biến thâm thúy, ký ức đã khôi phục, liền truyền âm kêu một tiếng, kaka. Phục hy ánh mắt bên trong tang thương tối lui, biến sáng ời, trên mặt mang kiên nghị hướng nữ hoa nhất túi trào ta tên phục hy nhân tộc phục hy gặp qua thánh mẫu nương nương phục hy chi đạo đa minh tại kia nhân tộc hư không bên trên chuyên đến một tiếng thanh thúy đàn minh chỉ thấy một thanh cổ cầm phá toái hư không mà tới phục hy đàn chính là tiên thiên linh bảo phát giác chủ nhân đã thoát kiếp mà ra tự nhiên hiện thân thanh thúy đàn minh biểu đạt vui sướng nữ hoa nghe phục hy gọi mình thánh mẫu nương nương trong lòng vừa thương xót vừa vui ca ca chi đạo hắn tìm được nhà cỏ bên dòng suối công đức kim quang tràn vào ngao thanh trong cơ thể ngao thanh vốn là thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh lúc này công đức kim quang nhập thể trong lòng minh ngộ pháp tác lĩnh ngộ tăng vọt không chướng ngại chút nào nhất cử rào bước tiến lên đại la cảnh giới thành công chứng được đại la đạo quả đây là long hoàng chi đạo hạo thiên pháp tác chính là đế chi pháp tác ngao thanh chính là hoàng chi pháp tác đế hoàng trước có đế sau có hoàng không đến lao sư liền không chính mình ha ha ha ngao thanh trong lòng minh ngộ Không khỏi cất tiếng cười to, chính mình cùng tốt hạo thiên láo ra, liền có thể chứng được Long Hoàng. Tiểu Kim Ngư tại đầy suối, nhìn xem gần như cười điên cuồng tiền bối, trong lòng đại loạn, tiền bối, ngươi làm sao? Ngươi không cần làm ta sợ a? Ngao Thanh lại là cười to nói, ta vô sự, ngươi cơ duyên đã tới, cá chép hóa rồng, nhưng vào lúc này. Ngao Thanh nói xong, một tia công đức Kim Quang bay vào tiểu Kim Ngư trong cơ thể, vì hoa tư đưa cơm nửa năm, có công. Công đức Kim Quang như thể. Tiểu Kim Ngư trong cơ thể pháp lực tăng tốc vận chuyển. Tiểu Kim Ngư cảm thấy có chút khó chịu, liền dưới đáy nước bẩy một chút cái đuôi. Nhưng ai biết, này vẫy đuôi, sinh ra lực trùng kích cực lớn. Tiểu Kim Ngư vọt thẳng phá khe suối mặt, bay về phía bầu trời. Giang giác, thiên lôi đánh tới, bổ vào Tiểu Kim Ngư trên người. Tiểu Kim Ngư trong cơ thể hiện lên kim quang đối kháng thiên lôi, làm táo bạo lôi điện chi lực biến bình thản, chậm chạp rèn luyện bản thân. Một khắc đồng hồ về sau, bầu trời kim quang hiện lên, cá ảnh suất giảm. Long ảnh hiện hiện, một đầu Kim không phải đặc biệt thuần tiểu Long bay ra, hạ xuống mặt đất bên trên, hóa thành mười lăm sáu tuổi non nớt nữ hài bộ dáng. Ngao Thanh nhìn tới đây, hai Long gật đầu cười cười, huyết mạch mặc dù rất tạm, loang lộ, có thể hôm nay cuối cùng hóa rồng. Tiểu Kim Ngư mặc một thân vàng nhạt váy dài, mười lăm mười sáu tuổi nữ hài bộ dáng, thanh xuân hoạt bát đáng yêu. Tiền bối, ta thật thành Long. Tiểu Kim Ngư duỗi ra hai tay, hiếu kỳ quan sát chính mình. Ừ, sau này liền thế con cá nhỏ đi thái sơn phía trên phục hy công đức viên mãn thu vi tăng lên gông cùng xiến xích lao tử gặp phục hy chứng đạo liền lập tức nói đạo hữu như là đã chứng được nhân hoàng liền bất tiện lưu tại hồng hoàng đại lục còn xin đạo hữu đến kia hỏa vận động tinh tu vì nhân tộc chấn áp khí vận không phải thiên địa đại kiếp không thể ra nữ hoa nghe xong lão tử lời nói sắc mặt lập tức đại biến nói là vì chấn áp nhân tộc khí vận kỳ thực là chính là giam lòng nhân hoàng còn không có đợi nữ hoa mở miệng còn lại tứ thánh đồng loạt mở miệng nói sư minh lời nói rất đúng nữ hoa lời nói tự nhiên bị chặn ở trong miệng không có pháp thuật khác ngũ thánh đều biểu đạt ý kiến coi như mình không đồng ý thì tính sao phục hy chứng được nhân hoàng chi vị trong lòng đã minh rất nhiều chuyện lúc này đối mặt ngũ thánh đưa ra yêu cầu trong lòng sinh ra to lớn cảm giác bất lực mà đang ở lúc này hạo thiên náo hải bên trong hệ thống thanh âm vang lên lần nữa đinh phục hy chứng đạo thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng hỗn độn bản long bản nguyên hỗn độn bàn long chính là hỗn độn ma thần một trong ở trong hỗn độn cũng là có tên tuổi sau bị bản cổ đại thần giết chết đinh phục hy hướng đi lựa chọn một năm vị thánh nhân nói cực phải phục hy tiến về hỏa vận động bị giam lỏng nhiệm vụ ban thưởng bản thân thi chết yểu lựa chọn hai phục hy đạo hữu không biết nhưng có lên thiên đình làm quan hứng thú nhiệm vụ ban thưởng văn khí hạo thiên ngày đó để bản thân thi vào vòng kia về bây giờ bản thân thi đã luân hồi ngàn đời Nếu là lúc này bản thân thi chết yếu, vậy coi như thật thổ huyết. Cảnh giới triệt để trượt đến chuẩn thánh trung kỳ, tâm thần bị thương nghĩ muốn lần nữa tu luyện ra bản thân thi, vậy coi như phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Thái Sơn bên trên, Phục Hy không có pháp thuật khác, đành phải gật đầu, ta liền đi chỗ đó hỏa vân. Không biết Phục Hy đạo hữu nhưng có hứng thú đi tà thiên đỉnh làm quan. Vào tới nhân tộc thiên hoàng điện, ở vào thiên đế ngang nhau, trấn áp nhân tộc khí vận. Không phải nhân tộc đại kiếp không thể ra yên tĩnh thái sơn bên trên hạo thiên âm thanh văng lên ngay cả nữ hoa đều mở to hai mắt nhìn hạo thiên hắn lại dám công nhiên đối kháng ngũ thánh lao tử nghe trên mặt không có gì biểu lộ chậm rãi nhắm mắt lại tĩnh tư không biết đang suy nghĩ gì nguyên thủy lập tức nhíu mày chúng ta thánh nhân chuyện quyết định há lại cho ngươi cái này đồng tử sửa đổi tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng gật đầu đồng ý nguyên thủy theo như lời thông thiên mặc dù thưởng thức hạo thiên nhưng lần này hạo thiên nhưng là công nhiên bác bỏ ngũ thánh đề nghị Thông Thiên đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Hạo Thiên nhưng là giống như không có nghe được Nguyên Thủy nói lời đồng dạng, đứng ở đó, mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ lấy Phục Hy trả lời, chỉ cần Phục Hy nghĩ, chính mình liền, liền dám. Nguyên Thủy gặp Hạo Thiên như thế không nhìn chính mình, thế ra Tam Bảo như ý liền muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồng tử. Lao tử chậm rãi mở to mắt, khẽ lắc đầu, Hạo Thiên dù sao chính là lão sư đồng tử, hôm nay công nhiên giáo huấn Hạo Thiên, chẳng phải là đánh lão sư mặt. huống chi Bên dưới vô số nhân tộc còn đang nhìn, thánh nhân cùng thiên đế đánh nhau. Ra mặt còn muốn hay không? Chương 61, Ban Thượng, Văn Khí, Long Hoàng Chi Đạo có hy vọng Phục Hy nghe Hạo Thiên lời nói đấy lòng cũng là mười phần chân kinh, Hạo Thiên cũng dám chính diện trực tiếp bác bỏ thánh nhân ý nghĩ. Một cái là đi hỏa vận động giam lỏng, không phải thiên địa đại kiếp không được ra, một cái là đi thiên đình làm quan, không phải nhân tộc đại kiếp không được ra. Hai cái đại kiếp đại biểu ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Thiên địa đại kiếp sợ sẽ là vô lượng lượng kiếp không được ra, tương đương với giam lòng cả đời. Nhân tộc phát triển con đường chắc chắn tràn ngập khúc chết, nhân tộc không đại kiếp nạn, nhân hoàng không được ra, Hạo Thiên kỳ thật cũng chính là vì để cho nhân hoàng đi qua mà cố ý tìm một cái lý do. Phục Hy tự nhiên có thể nghe ra trong đó khác biệt, chỉ bất quá Phục Hy có chút bận tâm, dù sao kia là nam vị thánh nhân. Nhưng vào lúc này, Thái Sơn nơi xa xuất hiện ba người thân ảnh, nhìn thật kỹ, chính là nhân tộc tam tổ, Truy Ý thị, Hưu tiểu thị, Nhân, thị. nhân tộc Tam Tổ sau khi tới, trước hướng phía nữ hoa đại bái, nhân tộc Tam Tổ bái kiến thánh mẫu nương nương. Nữ hoa mỉm cười gật đầu. Tam Tổ bái xong nữ hoa về sau, lại hướng phía còn lại ngũ thánh cùng hạo thiên, giao chỉ bái kiến, gặp qua thánh nhân, đại thiên tôn. Tại nhân tộc Tam Tổ trong lòng, đại thiên tôn cùng thánh nhân đã ngang nhau trọng lượng. Bên dưới ngàn vạn nhân tộc thủ lĩnh, thấy lại là trong truyền thuyết Tam Tổ, liền lập tức quỳ xuống thành kính đại bái, bái kiến Tam Tổ nhân tộc tam tổ mang theo lúc ban đầu mọi người sinh tồn càng đi ra nguyên thủy để nhân tộc hướng đi hưởng hoang chính là nhân tộc khởi nguyên lao tử thấy nhân tộc tam tổ giáng lâm tâm bình tĩnh đấy nhưng là lên vận sóng tam tổ sợ là vì phục hy mà đến chính mình tuy là nhân giáo giáo chủ nhưng ở trong nhân tộc quyền nói chuyện nhưng là không so được nhân tộc tam tổ phục hy gặp qua tam tổ phục hy tuy là nhân hoàng nhưng cũng là nhân tộc bãi kiến nhân tộc tam tổ chính là chuyện đương nhiên tam tổ thấy phục hy cũng là cười lớn một tiếng Ha ha, nhân tộc có nảy thiên hoàng lo gì không thể đại hưng vậy. Hôm nay ta tam tổ tới đây, đã là vì phong thiện đại điện, cũng là vì nhân hoàng đi ở vấn đề. Tam tổ tiếp tục nói. Vài ngàn năm trước, đại thiên tôn thu tứ hải, bây giờ 400.000 thiên binh luân phiên hạ giới, che chở nhân tộc, thủ hộ một vùng thế giới an bình, phục hy vào thiên đỉnh thiên hoàng điện, cũng có thể càng tốt hơn thủ hộ chấn áp nhân tộc khí vận. Nhân tộc tam tổ hướng ngũ thánh nói. Nữ hoa tự nhiên cũng không nguyện nhìn đến ca ca của mình bị giam lỏng Mặt mỉm cười, việc này, chính là nhân tộc nội bộ sự tình, tam tổ có thể tự quyết định. Lão tử trong lòng vô vi bị đánh vỡ, mơ hồ trong đó vậy mà sinh ra một tia nộ khí, nhưng lão tử tu vi thông thiên, trong nháy mắt liền phát giác được chính mình tâm cảnh. Sau đó, trên mặt không biểu tình, âm thanh không mang tình cảm, việc này giao cho nhân tộc nội bộ tự mình thương định đi. Phục Hy thấy ngay cả nhân tộc tam tổ đều ra mặt, cũng lập tức nói, Phục Hy làm thuận dân tâm, ngàn vạn bộ lạc các tộc trưởng vào kêu hỏa vân động vẫn là vào thiên đỉnh thiên hoàng điện che chở nhân tộc từ các ngươi quyết định thuộc hạ tộc cũng không có nghe nói qua cái gì hỏa vân động mà là đã sớm đối kêu tam thập tam trọng thiên bên trên thiên đỉnh vô cùng hướng tới ngàn vạn nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh hô lớn vào thiên hoàng điện vào thiên hoàng điện phục hy nghe nhân tộc kêu la khoe miệng cũng lộ ra ý cười hướng hồng hoàng cầu nguyện nô nã phục hy hôm nay liền thuận theo dân ý vào thiên đỉnh thiên hoàng điện vì nhân tộc vĩnh thế chấn áp khí vận không phải nhân tộc đại kiếp không ra hạo thiên khệ miệng có chút nít lên vô thượng pháp lực vận chuyển hư không bên trên thiên môn mở rộng dị sắc đầy trời phục hy hướng lên trời cửa đi tới quay đầu hướng liệt sơn cười nói hiền đệ nhân tộc liền giao cho ngươi vi huynh trước vào kia thiên hoàng điện đối đãi ngươi kia địa hoàng điện xây xong ngày ngươi ta huynh đệ tự nhiên có thể giao nhau đúng hoàng huynh phục hy sau khi nói xong bước qua hư không bên trên thiên môn đến thiên đỉnh nhập chủ thiên hoàng điện chính là nhân tộc thiên hoàng. Phục Hy nhập chủ thiên hoàng điện về sau, đã có thể chấn áp nhân tộc khí vận, cũng có thể vững chắc thiên đỉnh khí vận. Đinh, Phục Hy vào thiên hoàng điện, nhiệm vụ ban thưởng, văn khí. Hệ thống âm thanh vang lên về sau, liền cho ban thưởng, nhưng văn khí xuất hiện về sau, nhưng là chưa đi đến hạo thiên trong cơ thể, mà là trốn xa, bay vào sông núi sông trong biển, đến mức văn khí đến cùng đi nơi nào, không có người nào biết được. Không động lớn bay trở về hạo thiên tay. Hạo Thiên nhìn thẳng vào Thái Sơn phía trên Liệt Sơn Thị, liền lại nghiêm mặt nói: Phong Thiện Đại Điện tiếp tục. Liệt Sơn Thị Tế Thiên bái địa, đốt hương, hướng Hồng Hoang Đại Lục cầu nguyện. Nô nai Khương Thủy bộ lạc, Liệt Sơn Thị được Phục Hi Cộng Chủ coi trọng, nhường ngôi cùng ta. Ta tự biết Cộng Chủ chức vụ vị trách nhiệm trọng đại, cũng như dẫm trên băng mỏng, nhưng ta có lòng tin dẫn đầu nhân tộc cuộc khởi, hướng đi phồn vinh. Hôm nay ta chính thức tiếp nhận nhân tộc Cộng Chủ chức vụ vị. Ta tên là Thần Nông Thị, bên dưới ngàn vạn bộ lạc thủ lĩnh không một nghe được không phải nhiệt huyết sôi trào kích tình bành trướng cũng là lớn âm thanh hô chúng ta gặp qua thần nông cộng chủ phong thiện đại điển lão tử bình thản liếc nhìn hạo thiên liền biến mất ở hư không bên trên việc này nhân quả ngày sau tự có tính toán nguyên thủy hư lạnh một tiếng sau đó cũng biến mất sau đó trung thánh đều rời đi hạo thiên nhìn lão tử mặt không biểu tình khoe miệng lại cười cười nói khẽ cùng thánh nhân đấu kỳ nhạc vô tận vậy đã xong việc nơi này hạo thiên cũng trở về đến thiên đình ngao thanh giờ phút này cũng mang theo con cá nhỏ đến thiên đình hạo thiên điện chính mình phụng lao ra mệnh hạ giới dạy bảo nhân hoàng nay đã công đức viên mãn tự nên đến báo cáo công tác hạo thiên điện bên trên ngao thanh phía trước chậm đợi hạo thiên con cá nhỏ nhưng là chưa thấy qua khí phái như thế hoa lệ địa phương nhìn xem cái gì cũng tò mò hạo thiên thấy ngao thanh trở về lại đã chứng được đại la đạo quả cũng hài lòng gật đầu hôm nay thiên đình cũng coi như có thể cùng tam thanh đệ tử sức đánh một trận theo hạo thiên biết lao tử môn hạ huyền đô pháp sư trước đây ít năm chứng được đại la đạo quả thông thiên thủ hạ đa bảo các loại đệ tử đích truyền là đại la kim tiên đến mức nguyên thủy thủ hạ mười hai kim tiên bất quá đều là thái ớt kim tiên bất quá xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng nhưng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi mà cùng nhiên đăng cùng thời kỳ nghe đạo đạo hữu nhưng là sớm thành hồng hoang uy tín lâu năm truyền thánh liền nhiên đăng một người còn chưa chạm thi nhập thánh hôm nay ngươi đã chứng được đại la đạo quả cũng thành công tìm được chính mình chi đạo Phần cơ duyên này liền lại ban cho ngươi. Hạo Thiên nói xong vung tay lên một cái, hỗn độn bản long bản nguyên liền cho Ngao Thanh. Hỗn độn bản long bản nguyên nhập thể, Ngao Thanh cảm thụ kỳ huyền diệu, một chút mở to hai mắt nhìn. Đây là, đây là, cái này lại là hỗn độn bản long lực lượng bản nguyên. Hỗn độn bản long có thể được xưng là hỗn độn đầu thứ nhất long, chính là năm đó tổ long bất quá là bản long một tia bản nguyên biến thành, mà lao ra cho mình bản nguyên nhưng là so tổ long phải nhiều gấp trăm lần. Ha ha ha! tà chi đạo thành vậy. Ngao Thanh trong lòng kích động vạn phần, nhịn không được cười to. Kỳ thật Ngao Thanh phía trước tìm được chính mình nói lúc, trong lòng liền có cảm giác chính mình tu hành là chân long cử biến, dùng chính là tổ long long châu, chính mình nhiều lắm là đạt đến tổ long khi còn sống chô độ cao. Cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Có thể đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong Ngao Thanh liền đã tương đương cảm ơn, năm đó chính mình chỉ là Thanh nghe đàm một đầu con lươn nhỏ, mong mỏi quá lớn đó là sống tiếp. Mà bây giờ. Gặp phải thiên ân lại có thể tham dò chuẩn thánh chi đạo. Nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Chỉ có tổ long long châu, Ngao thanh nhiều lắm là đạt đến tổ long cái kia độ cao, nhưng bây giờ nhưng là có kia Hỗn Độn bàn long bản nguyên. tương lai đại đạo. Có hy vọng. Ngao thanh cảm giác chóc mũi mỏi như, đầu tiên là để cho mình dạy bảo nhân hoàng đến như thế ngập trời chi công, nay lại là cho mình Hỗn Độn bàn long bản nguyên. lão ra. Hạo thiên khỏe miệng lộ ra ý cười, chớ có làm tiểu nữ hài tư thái mang theo con cá nhỏ đi tu hành à? Còn có ngày sau gọi ta lão sư là đủ. đúng, lão sư. một câu lão sư để ngao thanh tâm thần triệt để yên ổn xuống tới trong đấy lòng ý chí tinh thần đạt đến trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. chương 62 nhân tộc minh khai hóa hình tròn vương lỗ tiền thần nông thị tại thái sơn phong thiện cầu nguyện thiên địa chính thức tiếp nhận nhân tộc cộng chủ chức vụ vị thần nông thị trở lại đô thành về sau lập tức triển khai một loạt cải cách nước gừng lưu vực đã dẫn đầu tiến vào nông nghiệp cày sâu quốc bấm thời đại thần nông thị liền hướng hết thể thích hợp trồng chọn bộ lạc hạ lệnh để cho bộ lạc phái ra người đến đi châu đó nước gừng lưu vực học tập làm nông phương pháp đợi học được làm nông phương pháp về sau để cho mang về ngũ cốc hạt giống tại trong bộ lạc mở rộng nhân tộc các bộ lạc mang về ngũ cốc hạt giống về sau năm thứ nhất chính là thu hoạch lớn năm thứ nhì thì là tại trong bộ lạc toàn lực mở rộng gieo trồng ngũ cốc thần nông thị lại nhìn có chút địa khu thổ địa cằn cỗi không nên khai khẩn thổ địa suy nghĩ mấy ngày phát minh cái cày có cái cày nhân tộc cày sâu cuốc bấm càng thêm thuận tiện gieo trồng thổ địa biến càng nhiều năm thứ ba cơ hồ tất cả bộ lạc đều nên đón lớn nhất bội thu trong bộ lạc lại không thiếu lương thực lại không người chết đói hiện tượng từ đó nhân tộc sức sản xuất thu hoạch được bước tiến dài nhân tộc từ nguyên lai đánh cá và săn bắt thu thập thời đại triệt để tiến vào nông nghiệp thời đại thần nông thị có một thê tử tên là thính yêu chính là xích thủy con gái mỹ lệ đoan trang rất là hiền lành. Thính Yêu cùng thần nông thị cùng nhau quản lý bộ lạc, thấy rất nhiều nhân tộc đều là lấy ra thú, cây cỏ xem như quần áo, liền nghĩ đến làm ra một vật có thể nhường cho người ngày thường mặc. Một lần tình cờ, Thính Yêu phát hiện một loại gọi vì sợi đáy thảo, tại nước mưa bên trong ngâm vậy mà biết dụng xuống, trở thành một kia một kia mảnh chỉ gai, trong đầu liền sinh ra linh cảm. Lấy thành thục nha, tại trong nước cấm ngâm, thu hoạch được tia sợi dây nhỏ, mảnh chỉ gai lẫn nhau giao hội, bệnh thành vải bố. Có vải bố Thính yêu liền tùy cơ ứng biến, trước cho thần nông thị làm một thân y phục, áo gai mặc trên người mềm mại thoải mái dễ chịu, lại bên sản xuất liền, trong lúc nhất thời liền tại trong nhân tộc vang dội đứng lên. Nhiều cái bộ lạc phái ra người đến đô thành đi cùng thính yêu học tập chế chỉ gai phương pháp, bệnh áo gai, có y phục về sau, đây là nhân tộc một cái tiến bộ cực lớn. Nhân tộc từ mập mờ không rõ, hiểu liêm sĩ xấu hổ chi tâm, hướng đi văn minh khai hóa. Như thế, thần nông trị thế mười năm, không thiếu lương thực có quần áo tránh rét có phòng ốc che mưa nhân tộc chỉnh thể hướng về phía trước phồn vinh phát triển một ngày thần nông ngồi ở đô thành trong đại điện trong lòng có chút bực bội chính mình đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ đã hơn mười năm nhưng luôn là cảm giác nhân tộc thiếu chút cái gì giống như một bãi nước đọng khuyết thiếu một loại sức sống thần nông thị trăm mối vẫn không có cách giải liền đi bái kiến lao sư lục nhĩ tại nước gừng lưu vực gieo xuống một mảnh dương đảo cũng học sư huynh đồng dạng dựng mấy gian nhà cỏ ngày bình thường khoan thai tự đắc Thần nông thị sau khi tới hướng Lục Nhĩ nói rõ cảm giác trong lòng. Lục Nhĩ nhìn chăm rằm rừng đào, suy nghĩ trở lại ngàn năm trước, khi đó chính mình suốt ngày bên trong đi theo lão sư trước người, nhớ kỹ lão sư đã từng nói một câu: "Không nông sự khó yên ổn, không buôn bán khó sống." Ngày đó chính mình còn rất hồ đồ, nông là vật gì? Bây giờ thần nông thị nhưng là dẫn đầu nhân tộc tiến vào nông nghiệp thời đại, cái này nông chính là ngày đó lão sư theo như lời ý tứ. Thần nông thị nghe lão sư, ánh mắt biến không minh đứng lên. Trong miệng không ngừng nói thầm, không nông sự khó yên ổn, không buôn bán khó sống. Không buôn bán khó sống. Nhân tộc hiện tại từng cái bộ lạc câu thông như cũ tồn tại rất lớn chướng ngại, có bộ lạc chỉ có ngưu, có bộ lạc chỉ có dê, mà có bộ lạc nhưng là chỉ có ngũ cốc, nghĩ muốn thu hoạch được chính mình bộ lạc đồ vật mong muốn, chỉ có thể lấy vật đổi vật, mà lấy vật đổi vật bên trong khá khó khăn. Có người tộc, thậm chí cần mấy ngày thời gian mới có thể đổi được vật mình muốn. Hơn nữa vật phẩm giá trị còn khó có thể đánh giá thị trường, nhân tộc thiếu khuyết thị trường a mới lộ ra giống như một bãi nước đọng, thần nông thị trong mắt triệt để biến trở nên sáng ngời, cười to nói, ha ha ha, không buôn bán khó sống, ta minh bạch, ta minh bạch, thần nông thị đã minh bạch, liền vội vàng từ biệt lục nhĩ lao sư, lại lần nữa trở lại đô thành đi. lục nhĩ tại rừng đào đợi lâu, có chút nhàm chán, liền đi theo thần nông thị về sau, cũng đi đến đô thành. thần nông thị trở lại đô thành về sau, lập tức ở đô thành ở giữa tìm được một rộng rãi địa phương. Chu vi bên trên đơn giản hàng rào, ha ha, nơi này liền xưng là thị trường. Thị trường, chính là lấy vật đổi vật nơi tụ tập. Thân nông thị để cho thủ hạ đem thị trường tin tức giải đi ra. Ngày thứ nhì, từng cái bộ lạc nghe hỏi thị trường đều là mang theo từng người bộ lạc đặc sản tới đây. Trong chợ, có nhu thương, dê thương, chó thương, vải bố thương, đồ gốm thương, các loại thương phẩm hơn trăm loại. Vẹn vẹn thời gian một ngày, liền có rất nhiều người đổi được vật mình muốn nhưng thần nông thị vẫn cảm thấy có chút không đúng thương phẩm giá trị như cũ không thể đánh giá thần nông thị nhớ tới khi còn bé các đại nhân bắt cá có vỏ sò có lẽ có thể dùng để đảm nhiệm tiền tệ nhưng nhân tộc tiền tệ không được khinh thường thần nông thị liền để cho thủ hạ thu thập vỏ sò tới thử nghiệm một phen đơn giản thí nghiệm qua về sau vỏ sò quả thật có thể đảm nhiệm tiền tệ đến sử dụng thần nông thị liền tuyên bố vỏ sò có thể đảm nhiệm đồng dạng vật năng giá tại thị trường bên trong hoàn thành trao đổi nhưng không qua hai năm Vỏ sò so tiền tệ nhưng là phát sinh rất nhiều vấn đề, thậm chí để mấy cái bộ lạc phát sinh ma sát xung đột. Vỏ sò so tồn tại ở sông trong biển, số lượng cực lớn, một bộ lạc liền phái người đi sông trong biển không phân ngày đem đi vớt vỏ sò, so, sau đó dùng vớt đi ra vỏ sò so đổi đi một cái khác bộ lạc dây bò. Mới đầu 2 ngày không có việc gì, nhưng đến ngày thứ 3 bắt đầu, trên thị trường tràn vào lượng lớn vỏ sò so tiền tệ, bị giảm giá trị mấy lần, bình thường 100 vỏ sò so liền có thể mua một con trâu, hiện tại cần 1.000 vỏ sò so kêu bán đi dê bò bộ lạc đương nhiên không muốn yêu cầu trả về dê bò hai bộ rơi lên ma sát xung đột thần nông thị biết được việc này lập tức điều đình nhưng thần nông thị cũng ý thức được vỏ sò tiền tệ vấn đề thần nông thị hạ lệnh tự mình đánh bắt vỏ sò đảm nhiệm tiền tệ người vì nhiễu loạn thị trường lớn phạt nhưng thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi tự mình đánh bắt vỏ sò nhiều lần cấm không chỉ thần nông thị ý thức được căn bản vấn đề là tiền tệ xảy ra vấn đề nghị muốn không cho phép liền muốn từ trên căn bản cải biến thần nông thị bắt đầu tìm kiếm vỏ sò tiền tệ người thay thế lục nhĩ thấy thần nông thị đang tìm vỏ sò tiền tệ người thay thế chính mình cũng bắt đầu chú ý trận lục nhĩ nghĩ tới lao sư kia dường như có một vật kia là nhiều năm trước đến võ di sơn tịm lục nhĩ liền lập tức trở về thiên đình hướng hạo thiên cầu lấy vật này hạo thiên thấy lục nhĩ đến đây khoe miệng cũng là cười khẽ ngươi cái này con khỉ quả nhiên thông minh như thế kia vật này liền cho ngươi chỉ thấy một mai đồng tiền bay ra rơi xuống lục nhĩ trên tay lạc bảo kim tiền chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện hình tròn vương lỗ đồng tiền hình hai bên trái phải có bay cánh có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó lục nhi thấy lạc bảo kim tiền hưng phấn vò đầu bức hai thần nông muốn tìm hẳn là nó lục nhi cầm được lạc bảo kim tiền lập tức trở về đến đô thành giao cho thần nông thần nông thấy hình tròn vương lỗ đồng tiền trong lòng một chút minh ngộ mặt lộ vẻ đại hỉ ngửa mặt lên trời cười to hình tròn vương lỗ tiền đây chính là ta nhân tộc tiền tệ a thế là thần nông thị liền lấy lạc bảo kim tiền làm hàng mẫu, khai thác hồng hoang mỏ đồng, giã luyện đồng tiền, giã luyện kỹ thuật thần nông hạ lệnh phong tỏa, trong nhân tộc chỉ có đầy đất cho phép giã luyện đồng tiền, còn lại chính là phát hiện liền lớn phạt. từ đó đồng tiền tại trong nhân tộc phổ biến sử dụng, nhân tộc thị trường đại hưng, thần nông chỉ hạ nhân tộc loại ngũ cốc nông nghiệp tiến bộ, mặc quần áo váy, biết liêm sỉ, văn minh khai hóa, lập thị trấn, thị trường đại hưng. thời kỳ này nhân tộc phát triển nhanh chóng. Độ cao Phồn Vinh. Chương 63: Thần nông nếm bách thảo. Thần nông tại vị 30 năm, nhân tộc Phồn Vinh phát triển, có sung túc lương thực, nhân khẩu cơ hồ tăng vọt gấp đôi. Một ngày, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đuổi tới đô thành, bái kiến Thần nông cộng chủ. "Cộng chủ, cứu mạng a." Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh thấy Thần nông liền kêu khóc nói. Thần nông thị nghe mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đều là kêu khóc cứu mạng, liền bận rộn lo lắng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Là lương thực không đủ ăn chửa?" vẫn là phát sinh thiên thai không phải lương thực khan hiếm cũng không phải phát sinh thiên thai mà là trong bộ lạc không ít người đến tật bệnh ho khan thân thể nóng lên những này duy trì liên tục không được ba ngày liền đi đời nhà ma một cái bộ lạc thủ lĩnh khóc liền vội vàng nói rõ nguyên nhân một cái khác bộ lạc thủ lĩnh cũng lập tức nói cậu chủ chúng ta trong bộ lạc thu thập chút tươi đẹp cây nấm ăn vào có ai nghĩ được ăn xong cây nấm về sau tất cả đều tiêu chạy không chỉ sắp mặt tái nhợt đã nắm chắc mười tên tộc nhân gánh không được Chân rồi. Thần nông thì nghe, sắc mặt cũng lập tức biến, những năm này quấy nhiễu nhân tộc lương thực giải quyết vấn đề, nhưng tật bệnh vẫn quấy nhiễu nhân tộc, phía trước ngược lại là nghe nói cá biệt nhân tộc ăn dã ngoại có độc đồ ăn đi đời nhà ma, nhưng là lúc này lại là toàn bộ bộ lạc toàn bộ chúng độc. Cộng chủ, chúng ta nên làm cái gì a? Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nhất thời đều là hoàng hồn, nếu là một người hoạn tật bệnh, hoặc là chúng độc, chỉ có thể ỷ lại hắn vận khí không tốt, nhưng bây giờ, nhưng là toàn bộ bộ tộc a. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, đây đối với một cái bộ lạc tới nói chính là tai họa ngập đầu a." Thần nông thị nghe mấy vị lời của thủ lĩnh, cũng nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tốt biện pháp. Mấy vị thủ lĩnh thấy cộng chủ đang tự hỏi, trong lòng dị thường xuất ruột, nếu như không có biện pháp, trong bộ lạc người chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi. Lúc này, nghị sự trong điện một vị nhân tộc lão giả tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng, có chút muốn nói lại thôi thần nông tự nhiên là phát giác được lão giả thần thái liền vội vàng hỏi trưởng giả có ý nghĩ gì sao lão giả hơi gật đầu nhớ lại đến chính mình khi còn bé cộng chủ ta khi còn bé người yếu nhiều bệnh thường thường bị bệnh lần kia ta bị bệnh thân thể nóng lên hai ngày cơ hồ toàn bộ thông minh người đều nói ta công việc không được nhưng là ta mẫu thân không từ bỏ ta đi trong núi thu thập cỏ dại đun sôi cho ta uống dưới ta mới sống tiếp được đi thần nông sau khi nghe xong khuôn mặt lộ ra đại hỷ Trưởng giả hẳn là người năm đó ăn cỏ dại liền có thể trị liệu ho khan, thân thể nóng lên bệnh. Lão giả ánh mắt biến ảm đạm đi, lắc đầu, ta khôi phục về sau, về sau trong tộc lại có người bị bệnh, bọn hắn mâu thân cũng đi trong núi tìm được cỏ dại, đun sôi uống vào." Thân nông vội vàng truy vấn, "Như thế nào?" "Không quá nửa khắc, độc phát thân vong." Từ đó về sau, trong bộ lạc liền khi tất cả ta là vận khí tốt, thân thể mạnh mẽ, mới sống tiếp được đi, nhưng ta bị bệnh lúc cảm giác nhớ rõ, khi đó ta một hồi lạnh một hồi nóng. Dị thường thống khổ dày vò, nhưng uống mẹ của ta cỏ dại nước, ta cảm giác toàn thân ấm áp. Thần nông thị sắc mặt vừa trầm xuống tới, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, chỉ sợ trong núi Thảo Dược hơn phân nửa có độc, mặc dù có hiệu quả, cũng chỉ nhằm vào cá biệt tật bệnh. Lao giả hơi gật đầu. Ngươi còn nhớ đến kia Thảo Dược bộ dáng? Thần nông thị mang theo một kia chờ mong hỏi. Lao giả gật đầu, cứu mạng Thảo Dược, không dám quên. Vậy quá tốt, Thảo Dược này chỉ sợ đối đại đa số người hữu hiệu. Ngươi liền tùy bọn hắn trở về, đi chỗ đó trong núi, tìm được thảo dược, nấu canh nước, hy vọng có thể hữu dụng. Thần nông thị lập tức phân phó nói, đúng, cậu chủ, cứu mạng chính là vô cùng khẩn cấp, lão giả không dám lệ mề, lập tức theo bọn hắn một khối trở về. Mà lúc này, ăn vào nấm độc bộ lạc còn không có thuốc nào chữa được quyết. Thần nông lại là suy nghĩ hồi lâu, mới nghiêm túc nói, có thuốc độc nhất định có giải dược, cây nấm sinh trưởng hoàn cảnh phụ cận thực vật, ngươi cũng lại đều cho tộc nhân thử một phen có lẽ gặp cự độc lập tức mất mạng nhưng đây là trước mắt biện pháp tốt nhất chỉ cần thử đối thảo dược liền có thể cứu trở về đại bộ phận tộc nhân bộ lạc thủ lĩnh nghe lập tức gật đầu đúng cậu chủ đợi nghị sự đại điện hội nghị kết thúc thần nông thị trong lòng rất là trầm trọng còn có nhiều như vậy tộc nhân chính mình cứu không được muốn bạch bạch chết đi thần nông trong lòng phiền muộn luôn cảm giác nghĩ muốn làm chút gì nhưng là không biết từ đâu làm lên thần nông đi tới phía trước nhưng là trong lúc vô tình đi đến lao sư chỗ ở liền lập tức đi vào bãi kiến lão sư. Thần nông lần nữa hướng Lục Nghị nói rõ lần này nhân tộc gặp phải vấn đề khó khăn, Lục Nghị nghe Thần nông lời nói thì là gãi gãi lòng bàn tay, "Lão sư ta có một thần vật, tên là Tam Quang Thần Thủy, có công việc người chết, mọc lại thịt từ xương công hiệu, nếu là ta có thể trộm. Thuận tới nhất định có thể cứu toàn bộ nhân tộc tính mạng." Thần nông nghe sư phụ của mình muốn đi học trộm tổ thần vật, liền lập tức lắc đầu nói, "Lão sư, làm như vậy chung quy là trị ngọn không trị gốc." Ta nhân tộc ngày sau gặp tật bệnh vẫn là thuốc thủ vô sách ta. Lục nhĩ nghe thần nông lời nói, cũng là chăm chú hơi gật đầu, đồ Nhi nói cũng đúng, kia tam quang thần thủy chính là thánh vật chính là phổ thông đại la kim tiên đều không có. Thần nông thị nghe lão sư, trong lòng đột nhiên run lên, đúng a, tiên thần có tiên thần thuốc, vậy ta nhân tộc cũng có phổ thông thảo dược, nếu là ta tự thân nếm thử kia thảo dược, đem hắn hình dạng, tên gọi, công hiệu ghi chép lại, ngày sau dùng thuốc không là được thần nông thị càng là suy nghĩ càng là cảm thấy có thể đi liền lập tức đem mình ý nghĩ báo cho lão sư lục nhĩ nghe cũng liên tiếp ngợi khen không hổ là ta hảo đồ đệ cùng vi sư nghĩ đồng dạng nhưng ngay sau đó lục nhĩ lại là nói mặc dù hai ta nghĩ đồng dạng nhưng cái này tính khả thi không lớn kia trong núi có ngàn vạn kịch liệt độc dược chớ nói lần lượt nhấm nháp chính là một loại liền đủ để ngươi đi đời nhà ma thần nông nghe lão sư ánh mắt bên trong lộ ra kiên định nếu là có thể trợ giúp nhân tộc đi ra khốn cảnh chúng độc tử vong lại như thế nào? vì nhân tộc hưng thịnh, vì ngàn vạn người tộc miễn bị tật bệnh độc thảo quấy nhiễu, thần nông chết cũng không tiếc. huấn hồ ta còn tu thành tiên cảnh, bình thường độc thảo dược đã không tổn thương được ta, nếu là ta ăn nhầm dùng độc tính kịch liệt thảo dược, còn xin lão sư cứu ta. lục nhị thấy chính mình đệ tử kiên trì, cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể toàn lực ủng hộ. đồ nhi ngươi yên tâm, có lão sư tại, nhất định có thể hộ đến ngươi chu toàn. ngày thứ nhì, thần nông an bài tốt sự tình về sau liền ra đô thành, đi chỗ đó dã ngoại đi. Thần nông thị mỗi nhấm nháp một loại thảo dược liền sẽ ghi chép lại hắn hình dạng, công hiệu, bản thân cảm thụ như thế nào. Như thế thần nông thị thử trăm loại thảo dược, quả nhiên phần lớn cảm giác không thoải mái dễ chịu, nhưng dựa vào lấy tiên cảnh tu vi, cũng có thể đem độc tính bức ra. Nhưng dã ngoại thảo dược đâu chỉ vạn loại, một ngày này thần nông rốt cục gặp phải một gốc độc tính liệt thảo dược. Sau khi ăn vào, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sắp nổ tung đồng dạng, khoét vào tim thống khổ cái này cây thảo dược tên là đoạn tràng thảo cũng may lục nhĩ kịp thời cảm thấy dùng tam quang thần thủy cứu thần nông cũng cho thần nông một thần tiên lục nhĩ khoe miệng mang theo mơ hồ ý cười hắc hắc này thần tiên đã không sát phạt cũng không phòng ngự chỉ có một công hiệu chính là nghiệm độc độc tính sẽ ở này thần tiên bên trên hiện hiện ngươi chỉ để ý ghi chép liền tốt này thần tiên chính là lục nhĩ từ thiên đình một thần tiên chỗ ngựa tới thần nông nghe vậy kinh hãi trên đời lại có này thần vật còn lại mấy năm Thần nông treo đèo lội suối, cơ hồ đi khắp từng cái địa phương, nếm mấy vạn trồng thảo dược, cũng sẽ nhớ ghi lại dự tính. Ha ha, chờ ta trở về tổng kết ra kinh nghiệm, truyền xuống, nhân tộc lại không lo cũng. Mà lúc này, một cái bộ lạc nhỏ bên trong, một tên mặc một mạc khổ hạnh tăng nhưng là mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Chương 64, Phi. Quả thật không muốn thể diện. Thần nông thị trở lại đô thành về sau, tuyên bố bế quan, chỉnh lý những năm này thí nghiệm thuốc ghi nhớ tâm đắc. Thần nông B quan năm thứ nhất, thính yêu liền vì thần nông sinh hạ một nữ hài, tên là nữ hoa. Đây là thần nông B quan trước lưu lại xuống loại. Nhân tộc, một cái nào đó xa xôi địa, một tên mặc một mạc khổ hạnh tăng bộ dáng nhân tộc từ lúc ngồi bên trong tình lại, suy đoán một lát liền cười nói, nữ hoa xuất thế, việc này rất có triển vọng. Khổ hạnh tăng khỏe miệng niết lên, nếu là nhân tộc cùng long tộc lại nổi lên tranh chấp, ta lại muốn nhìn ngươi xử trí như thế nào. Thần nông B quan năm thứ năm, vẫn chưa ra nữ hoa cũng đã năm tuổi năm tuổi tiểu nữ hài đang hoạt bát đáng yêu đối với vạn vật đều đang tò mò một ngày thính yêu vội vàng xử lý một kiện nhân tộc tranh chấp liền để nữ hoa tại nhà mình trước cửa chơi không cho phép ra đi nữ hoa nghe lời của mẫu thân tại nhà mình trước cửa chơi nhưng sau một lát trước cửa nhà nhưng là xuất hiện một nam trưởng giả trưởng giả mặc một mạc khổ hạnh tăng bộ dáng nữ hoa thấy trưởng giả rất là lễ phép lao ra ra ngươi tốt chỉ thấy khổ hạnh tăng lộ ra nụ cười hòa ái Nhỏ nữ hoa, ra ra mang đi ngươi chơi được không? Nữ hoa tất nhiên là nghe lời của mẫu thân, lập tức lắc đầu, mẫu thân không cho ta đi ra ngoài chơi. Nữ hoa mặc dù lắc đầu, nhưng một đôi ánh mắt nhưng là bán chính mình, một cái 5-6 tuổi nữ hải, làm sao sẽ không ham chơi đâu. Khổ hạnh tăng dùng đến cực kỳ hòa ái bình tĩnh ngựa khí, thanh âm bên trong giường như tràn ngập mê người ma lực, không cần sợ, lao ra ra mang ngươi đi ra ngoài chơi, rất nhanh liền trở lại. Nữ hoa ánh mắt dễ rùa hồi lâu. Cuối cùng khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ưm ừm, ừm tốt. Cứ như vậy, khổ hạnh tăng thuận lợi nắm nữ hoa tay, hướng ra phía ngoài từng bước một chậm chạp đi tới. Liên tiếp tại đô thành lục nhĩ đều không phát giác ra được, thần nông con gái bị người mang đi ra. Nếu là lục nhĩ thấy cảnh này quyết định sẽ khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì khổ hạnh tăng nắm nữ hoa tay, hành đầu chính là xúc điệu thành thốn. Phải biết, xúc điệu thành thốn chính là một loại hóa xa vì gần, trồng chất không gian đại thần thông, một bước phóng ra chính là vạn giảm chính là ngay cả mình cũng chỉ là nắm giữ gia lông, xa xa không thể đạt đến khổ hạnh tăng loại trình độ này. Cùng lúc đó, thiên đỉnh, tiên khí mờ mịt, mây mù quấn, quả thật thịnh cảnh thiên cung. Thiên đế tẩm cung, mềm mại phía trên, Hạo Thiên ôm nhẹ lấy Dao Trì, da thịt mềm mại, cảm nhận tựa như vớt ve tuyệt hảo mỹ ngọc đồng dạng. Mỹ nhân trong ngực, một cỗ nhàn nhạt con gái đặc thù mùi thơm tại chóp môi phiêu đãng, cái này mùi thơm so tam giới bên trong bất luận cái gì xinh đẹp hoa nở hương khí đều tốt hơn nghe. Đây là độc thuộc về giao trì mùi thơm, đồng thời cũng là độc thuộc về hạo thiên mùi thơm. Hai người liền như vậy dựa sát vào nhau, không hề làm gì, liền có thể quên thời gian, quên không gian, quên chính mình cũng là chuẩn thánh đại năng. Từ xưa đến nay chính là ôn nhu hương, mộ anh hùng, các tiền bối khi nói xong lời này sung sướng, hạo thiên bây giờ rốt cục cảm nhận được. Hạo thiên trong lòng cũng là rất là tò mò, truyền thuyết thiên đế còn có bảy cái công chúa. Chính mình sớm đã cùng giao trì đi kia âm dương đại đạo. Hôm nay nhưng là vẫn là không đến động tĩnh, chẳng lẽ là vẫn chưa tới thời gian. Hạo Thiên vừa nghĩ tới đáng yêu bộ dáng của nữ nhi, một việc xông lên đầu, chuyện xấu, ôn nu hương, mộ anh hùng, các tiền bối thật không lừa ta cũng. Giao chỉ thấy Hạo Thiên nói chuyện xấu, liền vội vàng hỏi, Hạo Thiên ca ca, làm sao? Ta không sao tình, chỉ là kia thần nông thị con gái muốn xảy ra chuyện, khó trách ta không phát hiện được cái gì, nhất định là kia thánh nhân che đậy thiên cơ. Hạo Thiên vội vàng giải thích nói. Đây là nhân tộc một cái cực kỳ thê lương cố sự, tinh vệ lấp biển. Nữ hoa rơi vào biển, bị chết đuối, hóa thành chim chóc lại thất thần trí. Mỗi ngày từ trên núi ngậm tới tảng đá cùng cỏ cây, đưa vào Đông Hải. Ngày qua ngày, không ngừng nghỉ. Nhưng Hạo Thiên nhưng là nhìn ra sau lưng hắn dụng ý hiểm ác. Nếu là nữ hoa tại Đông Hải bị chết đuối, kia nhân tộc cùng tứ hải thủy tộc tranh chấp tất lên. Chết đuối chính là thần nông nhân tộc cộng chủ con gái, nhân tộc nhất định phải hướng tứ hải lĩnh giáo thuyết pháp mà tứ hải thủy tộc bây giờ nhưng là thần phục với thiên đỉnh. Hạo thiên nếu là thiên vị tứ hải thủy tộc, kia tại trong nhân tộc uy tín nhất định đại thất, nếu là trợ giúp nhân tộc, muốn tứ hải phụ trách, kia tứ hải thủy tộc nhất định sinh ra khúc mắt trong lòng. Tốt một cái ác độc kế sách, sợ không phải một vị thánh nhân che đậy thiên cơ. Hạo thiên trong lòng đã minh ngộ, không khỏi mang to. Giao chỉ cũng biết việc này trọng yếu, liền hướng hạo thiên hỏi, ca ca, cần ta đi sao? Không cần, bất quá một phân thân thôi. Không phải là đối thủ của ta. Hạo Thiên nói xong liền lập tức hạ giới. Hạo Thiên vốn định trực tiếp dùng đại pháp lực nứt ra hư không tiến về kia Đông Hải đi. Nhưng Hạo Thiên nhưng là cảm giác mình không gian xung quanh bị người ra cố rất nhiều. Chính mình chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực vậy mà hoạch không phá hư không. Không cần phải nói, nhất định là có còn lại thánh nhân ngăn cản Hạo Thiên. Hạo Thiên liền từ bỏ phá toái hư không, thi triển cực hạn tốc độ hướng Đông Hải bay đi. Đồng thời, Hạo Thiên truyền âm cho tại đồ thành tu luyện lục nhĩ. Lục nhĩ nghe được Lão sư truyền âm, nữ hoa bị ngoặt, lập tức ngồi không yên, gấp nghe răng trận mắt, chính mình đệ tử con gái bị lừa bán, chính mình cái này làm sư tổ vậy mà không biết chút nào, quá thất trách. Lục nhĩ cũng liền bận biểu dựa theo Lão sư chỉ dẫn, nhắm hướng đông biển bay đi, lục nhĩ gấp vò đầu bước hai, nữ hoa khả ái như vậy, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, đợi đệ tử xuất quan, chính mình gì có ra mặt thấy. Đông Hải Khổ hạnh tăng nắm nữ hoa tay, xúc điệu thành thốn hành tẩu chỉ là mấy cái hô hấp chính là đến đông hải nữ hoa lần thứ nhất thấy lấy như thế trắng cảnh phát ra chung bạc game thai giống như cười khanh khách âm thanh một mặt ngây thơ sữa bên trong bập bẹ hoa biển cả thật nhiều nước ca khổ hạnh tăng lộ ra nụ cười hòa ái tốt, người đi chơi a ra ra ở nơi này nhìn xem khổ hạnh tăng buông ra nữ hoa tay nữ hoa vung hoan hướng bờ biển chạy trầm đi bóng loáng bàn chân nhỏ đạp ở trên bờ cát rất mềm mại nhàn nhạt gió biển thổi lấy rất thoải mái dễ chịu Nữ Hoa một hồi chơi nước biển, một hồi trồng hạt cát, rất là cao hứng. Trong Đông Hải có thủy quân đang diễn luyện, nước biển bất ổn, thỉnh thoảng sẽ nhấc lên thao thiên cử lãng. Chậm, một cái sóng lớn hướng Nữ Hoa đánh tới. Khổ hạnh tăng nhưng là chắp tay trước ngực, chậm rãi xoay người qua. A, phúc, cứu, phúc. Nữ Hoa bị cuốn vào trong biển rộng, ngay cả rót mấy ngụm nước biển chỉ là trong khoảnh khắc liền mất đi ý thức. Hạo Thiên tâm thần xúc động, không chuyện tốt phát sinh, hỏng Bát muốn đuổi không kịp. Hạo Thiên liền lấy ra một trung phẩm tiên thiên linh bảo, linh bảo tự bảo. anh, Linh bảo tự bảo, sinh ra cường đại lực trùng kích, trực tiếp nhiễu loạn quanh thân không gian. Hạo Thiên thì là lập tức dùng đại pháp lực mở ra hư không, hướng kia đông hải đi. Cùng lúc đó, nào đó nuôi cô lôn, chuyến ra hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên kẻ này vậy mà bỏ qua một trung phẩm tiên thiên linh bảo, lấy tự bảo đến nhiễu loạn không gian. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Ha ha ha, Hạo Thiên có này quyết đoán. Vị kia phân thân muốn xui xẻo. Thông thiên cười lớn một tiếng, chậm đợi đến tiếp sau. Trên biển đông, không gian ba động. Hạo thiên thân ảnh xuất hiện, lập tức cứu ra đang bao phủ tại trong đông hải nữ hoa. Hạo thiên nhìn về hướng khổ hải tăng, mắng to, phi, chuẩn đề thánh nhân. Vậy mà đối năm tuổi đáng yêu hoạt bát tiểu nữ hải ra tay, quả thật không muốn thể diện, thật là thánh nhân bên trong xỉ sáu mươi 65, thánh nhân phân thân vẫn, trên trời rơi xuống mưa máu. Hạo thiên một tiếng mắng to, vang vọng hồng hoang. Làm cho hồng hoang vô số đại năng chấn kinh. Trong hồng hoang có ai lại dám dạng này như thế nhục mạ thánh nhân? Thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo, chính là bất tử bất diệt, cao cao tại thượng, nhục mạ thánh nhân đây chính là muốn dính vào to lớn nhân quả, liền xem như chuẩn thánh đại năng nhục mạ thánh nhân, thánh nhân đem chuẩn thánh đại năng xóa bỏ, chuẩn thánh cũng chỉ có thể tự nhận không may. Giờ khắc này, hồng hoang vô số đại năng ánh mắt tể tụ Đông Hải trên không, t. Lại là Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn xem trong ngực nữ hoa. Năm tuổi bộ dáng, non nớt khuôn mặt nhỏ bởi vì sặc quá nhiều nước có chút màu xanh, tóc ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong hôn mê, khuôn mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt kinh sợ. Cũng may, giờ phút này chỉ là hôn mê đi, thân thể cũng không lo ngại. Hạo Thiên giận, nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, nàng mới năm tuổi, chính vào đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ tuổi tác, thánh nhân tính toán thậm chí ngay cả lớn như vậy một cái tiểu nữ hài đều không dung tha. Chuẩn đề thánh nhân, quả thật không muốn thể diện thậm chí ngay cả nhỏ như vậy Hải Tử đều tính toán Hạo Thiên phẫn nộ mắng to Hồng Hoang vô số đại năng nghe Hạo Thiên mắng to liền vội vàng suy tính chỉ là một lát liền biết rõ trước sau bởi vì hậu quả vô số đại năng cũng không khỏi phát ra một trận suy suỵt tâm thanh cái này cũng quá không muốn ra mặt Hồng Hoang vô số đại năng nơi nào không biết trước mắt đạo nhân chính là kia chuẩn đề thánh nhân phân thân Đông Hải phía dưới khổ hạnh tăng bộ dáng đạo nhân dường như đã sớm tính tới như thế chắp tay trước ngực trên mặt không chút hoang mang dùng đến bình tĩnh giọng nói nô nại khổ hạnh đạo nhân quan kia chuẩn đề thánh nhân chuyện gì ngay sau đó khổ hạnh đạo nhân trầm mặt xuống công nhiên nhục mạ thánh nhân nên phạt hôm nay ta liền giúp chuẩn đề thánh nhân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút hạo thiên nghe khổ hạnh đạo nhân lời nói cười lạnh một tiếng trong con ngươi lộ ra sắc ý chỉ cần ngươi không cảm thấy lung túng lung túng chính là người khác cũng tốt ngươi tất nhiên không phải chuẩn đề sư huynh phân thân hôm nay liền đừng nghị sống mà đi ra đông hải hạo thiên dứt lời liền lập tức tế ra thí thần thương thí thần thương vừa ra giữa thiên địa sát khí hướng phía hạo thiên ngưng kết mà đi thí thần thương bên trên chuyển đến một trận bạo ngược giết chóc khí tước mọi người đều biết trước mắt đạo nhân chính là chuẩn đề thánh nhân phân thân cũng không phải là chuẩn đề tam thi một trong này phân thân chính là chuẩn đề dùng thất bảo diệu thụ thân cảnh luyện thành khổ hạnh đạo nhân lúc này có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi khổ hạnh đạo nhân thấy hạo thiên tế ra thí thần thương cũng không dám chủ quan cũng tế ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim cương sử Hạo Thiên thấy kim cương sử lại là cười lạnh một tiếng. À, ngay cả Tây Phương Linh Bảo đều lấy ra, thật không muốn thể diện. Hạo Thiên không do dự, một thân pháp lực vận chuyển, vô thượng pháp lực chú vào trong thí thần thương, chỉ thấy thí thần thương trở nên đỏ như máu, chớp mắt sát khí cơ hồ thực chất hóa. Hôm nay nên ngươi vẫn lạc, diệt thần. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, thí thần thương ngưng tụ thành sát khí phong bạo hướng khổ hạnh đạo nhân đánh tới. Thí thần thương chính là tiên thiên sát phạt chí bảo, có được vô thượng sát phạt lực lượng. Danh xưng có thể đổ thánh Khổ hạnh đạo nhân tự nhiên không dám xem thường thí thần thương uy lực Liền vội vàng tế ra kim cương sử ngăn cản thí thần thương vô thượng sát khí Hạo thiên lúc này tu vi là muốn so khổ hạnh đạo nhân cao hơn một chút Hơn nữa lại là dùng vô thượng sát phạt trí bảo tiến công Ở đâu là tây phương một giác rưỡi tiên thiên linh bảo có thể ngăn cản Giết chóc khí tức bạo ngược Bao trùm toàn bộ Đông Hải lĩnh vực Đông Hải vô số thủy tộc bận rộn lo lắng chui vào nước bùn bên dưới run Ngao quảng nhìn thí thần thương một cái vô thượng sát phạt lực lượng, ánh mắt hiện ra ngốc trệ, hai tay có chút nhịn không được phát run, trong lòng có chút may mắn, long tộc đã quy thiên. Thí thần thương, thương gia như rồng, không gì có thể lấy ngăn cản. Khổ hạnh đạo nhân thấy kim cương sử bị đánh trở lại, trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng. không tốt, kim cương sử ngăn không được. Thí thần thương đánh lui đánh bay kim cương sử, vô thượng công kích sát phạt hướng khổ hạnh đạo nhân tiếp tục đánh tới. Khổ hạnh đạo nhân khuôn mặt lộ ra ngưng trọng chính mình không phải đối thủ của Hạo Thiên, không thể lại lưu tại nơi này. Chỉ thấy khổ hạnh đạo nhân nghĩ muốn phá toái hư không, thoát đi ra Đông Hải. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, vô biên sát lục chi khí giáng lâm, nơi này không gian đã bị khóa chặt. Hôm nay ngươi liền vào vòng kia trở về đi. Khổ hạnh tăng thấy nơi này không gian thật bị khóa chặt, thoát đi không đi ra, mà thí thần thường công kích sắp tới, trên mặt triệt để bối rối. Hôm nay ta mệnh xong rồi, còn xin bản tôn cứu mạng. Thầy Phương Tu Di Sơn. Chuẩn đề thấy chính mình phân thân lập tức liền muốn bị hạo thiên chấn sát, nơi nào vẫn ngồi yên. Phân thân luyện chế không dễ, nếu là cứ như vậy bị hạo thiên cho chấn sát tổn thất to lớn. Thứ hai, khổ hạnh đạo nhân chính là thánh nhân phân thân, nếu là bị hạo thiên chấn sát, kia thánh nhân ra mặt để nơi nào. Chỉ thấy, trên biển đông, một thanh âm vang lên, nhục mạ thánh nhân, nên phạt. Âm thanh rơi xuống, thất bảo diệu thụ mở ra hư không mà đến, thánh nhân điều khiển thất bảo diệu thụ một kích toàn lực hướng hạo thiên đánh tới. Khổ hạnh đạo nhân thấy bản tôn thất bảo rượu thụ vạch phá nơi này hư không, khuôn mặt lộ ra đại hỷ, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Chỉ thấy khổ hạnh đạo nhân liền muốn chạy trốn thoát mảnh không gian này đi. Hạo thiên giận, hôm nay ngươi trốn không được, thí thần thương toàn lực giết cho ta. Hạo thiên lại là chợt quát một tiếng, quanh thân pháp lực toàn bộ tuân ra vào trong thí thần thương, thế muốn chấn sát trước mắt vô sỉ khổ hạnh đạo nhân. Giờ phút này, hồng hoang vô số đại năng nhưng là trấn kinh. Chuẩn đề dùng thất bảo diệu thụ một kích toàn lực đánh về phía hạo thiên, hạo thiên vậy mà hoàn toàn không để ý, quanh thân pháp lực toàn bộ tuân ra vào trong thí thần thương, như hạo thiên bị thất bảo diệu thụ chính diện đánh trúng, tất yếu bản thân bị trọng thương, vẫn là cũng nói không chính xác. Khổ hạnh đạo nhân thấy hạo thiên vậy mà không phòng ngự, thí thần thương có vô thượng uy năng hướng chính mình đánh tới, trên mặt kinh hãi, hạo thiên, người dám. Ha ha, có gì không dám. Bang. Thí thần thương trực tiếp xuyên qua khổ hạnh đạo nhân thân thể. Vô tận sát khi đánh thẳng vào khổ hạnh đạo nhân quanh thân. Lúc này, chuẩn đề thất bảo diệu thụ công kích cũng đã đến. Hạo Thiên nguy rồi. Hạo Thiên mắt thấy thất bảo diệu thụ công kích đã đến trước người, không chút hoang mang, khoe miệng có chút nít lên. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cho ta ra. Loảng xoảng. Thất bảo diệu thụ một kích toàn lực, Hạo Thiên đón lấy, không thụ thương. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cực phẩm tiên tiên linh bảo, đứng ở đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm, phòng ngự vô song. Hồng Hoang Đại Năng nhìn cảnh tượng này, lại là hút một ngụm khí lạnh. T, kia là vật gì? Mười hai phẩm Đại Sen. Hạo Thiên vì sao lại có vật này? Đại Sen, hoa nở mười hai phẩm, phong ngự vô song, trách không được Hạo Thiên, kẻ này không sợ. Chớ nói Hồng Hoang Đông đảo Đại Năng chấn kinh, chính là còn lại mấy vị Thánh Nhân thấy Hạo Thiên có này linh bảo, đáy lòng cũng là mười phần chấn kinh nghi hoặc. Hạo Thiên, kẻ này làm sao có thể có này phúc duyên? Chẳng lẽ lại là Lão sư ban thưởng? Đông hải trên không, thí thần thương xuyên thấu khổ hạnh đạo nhân thân thể, sát khi ở tại trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Khổ hạnh đạo nhân khuôn mặt lộ ra phẫn nộ, hạo thiên tiểu nhi, ngươi lại dám giết ta. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, chết đi. Hạo thiên lười nhác nghe khổ hạnh đạo nhân tất tất ý lại ủy lại, lại là đâm ra một thương. Khổ hạnh đạo nhân, tốt. Giờ khắc này, đông hải trên không, thiên tượng đột biến, bầu trời hạ xuống mưa máu, dường như có thể nghe thấy gào khóc thanh âm. Thánh nhân phân thân vẫn lạc. Thiên tượng dị biến. Hạo Thiên chậm rãi xoay người qua, hướng phía Tây phương phương hướng, giơ lên trong tay trường thương, lạnh lùng nói: "Đánh lén ta nhân quả giải thích thế nào?" Ta nhìn Ngũ Đế chi sư vị trí cùng người Tây phương vô duyên. Chương 66: Thần nông bản thảo kinh, Quảng Thành Tử Thu yên viên. Chuẩn Đề thấy công kích của mình bị Hạo Thiên dùng 12 phẩm đại sen ngăn lại, phân thân đã chết, Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn còn tiếp tục, lúc này không nên cùng Hạo Thiên lại nổi lên xung đột. Hư không bên trên Chuẩn Đề thân ảnh xuất hiện, bình thản nói: Khổ hạnh đạo nhân bỏ mình quan bần đạo chuyện gì? Hôm nay nhục mạ ta nhân quả như vậy ngừng. Chuẩn đề dứt lời, hư ảnh liền chậm dãi biến mất ở Đông Hải trên không. Hạo thiên nghe chuẩn đề vô sỉ, không khỏi hư lạnh một tiếng, tốt một cái nhân quả thôi. Hạo thiên mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng đành phải thôi, chuẩn đề như thế nào đi nữa vô sỉ cũng là thánh nhân, hắn đã nói nhân quả thôi, Hạo thiên cũng không khả năng đánh lên Tu Di Sơn. Đoán trừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người còn ước gì Hạo thiên đánh lên Tu Di Sơn đâu. Dạng này liền có thể để Hạo Thiên dính vào càng lớn nhân quả. Huống chi, Hạo Thiên đã đánh giết chuẩn đề phân thân, đã để chuẩn đề ra mặt đại thất, nhân quả, khổ hạnh đạo nhân chết cũng là chết vô ích, chuẩn đề cũng không biện pháp. Hạo Thiên thu hồi thí thần thương cùng Đài Sen, chuyện hôm nay, đã đến nước này, ngày sau tự có tính toán. Giờ phút này, Lục Nhi cũng đuổi tới Đông Hải. Thấy Hạo Thiên, liền vội vàng bài kiến, lao sư, nữ hoa thế nào? Nàng không sao chứ? Không có việc gì chính là chịu chút kinh hãi, ngươi lại mang nàng trở về đi, hôm nay qua đi, sợ là không người nào dám đối nữ hoa xuất thủ." Hạo Thiên nói liền trong ngực ngủ say nữ hoa ôm cho Lục Nhĩ. "Đúng, lão sư." Lục Nhĩ thấy nữ hoa vô sự, trong lòng mới thả lỏng đi xuống, bất quá trong lòng nhưng là ghi hận bên trên vị kia. "Ừm, vi sư trở lại thiên đình, thần nông thị còn chưa quy vị, ngươi trở về tiếp tục dạy bảo thần nông thị." Hạo Thiên nói xong, liền về thiên đình lục nhĩ thì là mang theo nữ hoa trở lại nhân tộc đô thành đến thần nông chỗ ở về sau lục nhĩ đem nữ hoa đặt lên giường dùng lưu hỏa pháp lực vì đó trải vớt một lần thân thể chuyện hôm nay tạm thời cho là một giấc ngộng mộ. sau một ngày ha ha bế quan năm năm hôm nay rốt cục tổng kết trị liệu nhân tộc bệnh phương pháp đây là thần nông bản thảo kinh thần nông thanh âm âm hưởng triệt nhân tộc thần nông bản thảo kinh chính là thần nông đi khắp hồng hoang vạn dặm nếm thử ngàn vạn thảo dược chỗ tổng kết ra kinh nghiệm phương pháp Giải thích các loại thảo dược hiệu dụng, cùng với xuất hiện tật bệnh lúc, nên như thế nào dùng thuốc. Từ khi, trong nhân tộc xuất hiện y dược lang chung, nhân tộc chết bởi thương bệnh hoặc là ăn nhầm độc thảo ít người rất nhiều. Nhân tộc chết bệnh dẫn đầu giảm mạnh, nhân tộc đại trị. Thần nông sau khi xuất quan, lục nhị cũng là mơ hồ nói cho thần nông Đông Hải sự tình. Lục nhị cũng không phải vì cái gì, mà là đơn thuần cảm giác thần nông xem như nữ hoa phụ thân, có quyền lợi biết rõ việc này. Thần nông biết rõ việc này về sau, sắc mặt rất là chấm thấp. Mặc mà không nói, cuối cùng thở dài một hơi, ta nhân tộc vẫn còn quá mức yếu đuối. Như thế, lại là qua 5 năm, thần nông quản lý dưới, nhân tộc đại hưng, thần nông cũng tự cảm giác tại vị thôi công đức viên mãn, liền bắt đầu tìm chính mình người tiếp nhận. Núi Côn Lôn, tiên khí phiêu phiêu, tiên hạc bay múa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư Cung Triệu tập 12 Kim Tiên, Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông các đệ tử. Nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính, đang tại trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng tất yếu có tam hoàng ngũ đế chi sư tiến hành phụ tá, thiên hoàng, địa hoàng chi sư đã bị thiên đình cầm, cuối cùng nhân hoàng chi sư nhưng làn nên ta ngọc thanh nhất mạch phái ra đệ tử, đợi hắn công đức viên mãn thời điểm, thiên đạo tự sẽ hạ xuống ban thưởng. Nguyên thủy thiên tôn hướng phía bên dưới đệ tử chậm rãi nói, bên dưới đệ tử đã sớm nghe được tam hoàng ngũ đế chi sư, đợi nhân hoàng quy vị thời điểm, thiên đạo hạ xuống công đức ban thưởng. Thật sự là phi thường mê người. 12 kim tiên ánh mắt bên trong đều là tràn đầy kỳ vọng nhìn xem lão sư, lão sư đem cái này cơ hội giao cho ai, ai liền có thể nhờ vào đó đại công đức chứng được đại la đạo quả. Phó giáo chủ nhiên đang trong lòng cũng là dị thường lửa nóng, chính mình mặc dù xưng là trong tử tiêu cung 3.000 đại năng, nhưng cho đến ngày nay chính mình còn dừng lại tại đại la kim tiên đỉnh phong. Cùng mình nghe giảng cùng thời kỳ tu sĩ đã sớm trở thành hồng hoang uy tín lâu năm chuẩn thánh. Nhiên đang trong lòng có cảm giác, chỉ cần lao sư có thể đem lần này phụ tá nhân hoàng cơ hội giao cho chính mình, chính mình liền có thể mượn nhờ đại công đức chém một thi chứng được chuẩn thánh, huống hồ trong giáo thuộc chính mình tu vi cao nhất, là cần có nhất cơ hội lần này. nguyên thủy thiên tôn nhìn chúng đệ tử liếc mắt, liền nói ra, quảng thanh tử, đời tiếp theo nhân hoàng xuất thế sắp đến, ngươi liền tiến về thu làm đồ, hảo hảo dạy bảo, đợi hắn chứng đạo về sau bản thân mình có thể được một phần công đức, giúp ngươi chứng được đại la đạo quả. quảng thanh tử nghe nói mặt lộ vẻ đại hỉ. Liên vội vàng tiến lên trả lời, đệ tử tôn lao bắt trước chỉ, chắc chắn dạy bảo tốt nhân hoàng, đợi hắn quy vị đệ tử tự nhiên chứng được đại la đạo quả. Nguyên Thủy Thiên tôn hài lòng hơi gật đầu, như thế rất tốt, ngươi đi đi, gặp phải việc khó có thể tự để sư huynh đệ giúp ngươi. Đúng, đệ tử định không cô phụ lao sư yêu hái. Quảng thành tử lĩnh sư mệnh liền mừng rỡ xuống núi, đi đến trong nhân tộc, tìm lời tiếp theo nhân tộc cộng chủ. Nhân đăng nhìn một màn này, hai mắt không khỏi có chút thất thần Rõ ràng là chính mình sớm đã đến Đại La Kim Tiên Đình Phong, chỉ kém một cái cơ hội. Chỉ kém một cái cơ hội. Chính mình mặc dù thân là xiển giáo phó giáo chủ, nhưng trong giáo phái đệ tử không một tôn chính mình, đều là đem mình làm một chuyện cười, nhiên đang trong lòng phất ước, tự nhiên sinh ra. Còn lại mười một Kim Tiên nhìn một màn này, đúng là không có cảm thấy ngoài ý mớn, bất quá có mấy người trong lòng nhưng là trôn xuống hạt giống. Nhân tộc có một đô thành, tên là Trần Đô, Trần Đô khu vực có một bộ lạc, tên là Hữu Hùng Bộ lạc hữu hùng bộ lạc dựa vào tại cơ thủy phụ cận thủ lĩnh vì thiếu điển thị thiếu điển thị có một thê tử tên là phụ bảo một ngày ban đêm trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện thiểm điện sáng mà không tán trước sau vây quanh bắt đầu trung su tinh phụ bảo nhìn tới đây còn chưa đến cùng kinh ngạc bắt đầu trung su tinh rơi xuống bay vào phụ bảo sau lưng phụ bảo xúc động liền có mang thai phụ bảo chỉ là hoài thai hai năm liền sinh hạ hải tử một ngày này kim quang lấp lóe đầy phong dị hương Trẻ mới sinh khóc nỉ non trận trận giống như chiến sừng âm thanh đồng dạng. Thiếu điển còn chưa đến cùng cao hứng, ngoài phòng liền tới một tên đạo nhân. Thiếu điển thấy đạo nhân tới chơi, liền vội vàng mời hắn vào trong nhà ngồi, không biết đạo trưởng từ đâu mà đến a Đến đây có chuyện gì không? Quảng thành tử nhìn hai tử trên người tử khí đầy trời, quả thật nhân hoàng chi khí, liền cười to nói, vần đạo chính là núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân Đệ Tử Đích Chuyển, Quảng thành tử. Thiếu điển nghe trước mắt đạo nhân lại là thánh nhân đệ tử đích truyền, cũng là càng thêm cung kính, gặp qua quảng thành tử đạo trưởng. Quảng thành tử lại là cười to, không cần phải khách khí, hôm nay bần đạo xuống núi là vì kẻ này mà đến, kẻ này chính là nhân tộc đại hiển, bần đạo hy vọng thu làm đệ tử, mong rằng đáp ứng. Thiếu điển nghe quảng thành tử chuyên môn vì chính mình con trai đến, còn nói con trai mình chính là nhân tộc đại hiển, trên mặt liền lộ ra vui mừng, có thể bái đạo trưởng vi sư, không thể tốt hơn, hài tử còn chưa lấy tính danh còn xin đạo trưởng vì hài tử đặt tên a quảng thành tử trên mặt ý cười càng sâu nơi này chính là hiên viên gò núi như thế này hai tử liền vì hiên viên thị đi tiên trưởng muốn dẫn hiên viên về núi bên trong tu hành sao thiếu điện nhìn mình con trai trên mặt mặc dù tràn ngập vui mừng nhưng có chút không bỏ xin thủ lanh yên tâm hiên viên chính là nhân tộc đại hiển ta tự sẽ lưu tại trong nhân tộc dạy bảo hiên viên từ khi quảng thành tử liền lưu tại hữu hùng bộ lạc chậm đợi hiên viên thị lớn lên quản lý nhân tộc Mà lúc này, thần nông chỉ thế, khiến nhân tộc Đại Hưng, Đại Hưng về sau, cũng dẫn phát rất nhiều sự cố. Hồng hoang nhân tộc các bộ lạc, lẫn nhau công phản, chiến loạn phong hỏa lên, không chỉ. Trường 67, Hiên viên thống Trung Nguyên, Si Viu lên đồng gì Thần nông hậu kỳ, nhân tộc lên chiến loạn, hiên viên ứng mà xuất thế, hiên viên chính là nhân tộc Tam Hoàng bên trong cuối cùng một hoàng. Chức trách chính là hội hợp thống nhất thiên hạ trừ bộ rơi. Hiên viên thị xuất sinh về sau, cũng hiện ra cùng Phục Hy, thần nông hai người đồng dạng thông minh 3 ngày biết nói, 5 ngày liền có thể đi. Hiên Viên Thị thường xuyên nhìn xem rất nhiều bộ lạc ở giữa lẫn nhau sát phạt, trong lòng liền lập xuống lời thề, phải hoàn thành bộ lạc ở giữa thống nhất, giảm bớt công phạt. đợi Hiên Viên Thị dài hơi lớn một điểm về sau, Quảng Thành Tử liền chính thức bắt đầu dạy bảo hắn. Hiên Viên Thị học tập cực nhanh, cũng chỉ dùng một năm liền tu được tiên cảnh, sau đó cũng không chú trọng tại pháp lực chi đạo học tập, cũng học tập nhân tộc quản lý phương pháp pháp. Hiên Viên Thị trưởng thành, liền thuận lợi trở thành hữu hùng bộ lạc thủ lĩnh. Hiên viên thị trở thành hữu hùng bộ lạc thủ lĩnh về sau, liền lập tức triển khai động tác, chỉ là thời gian mấy năm, liền triệt để thống nhất cơ thủy lưu vực. Trong lúc nhất thời, hữu hùng bộ lạc uy danh, tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi. Nhân tộc đại đô thành, thần Nông cũng biết lúc này nhân tộc các bộ lạc ở giữa chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhưng mình công đức đã đủ, muốn san phẳng hơi thở nhân tộc chiến hỏa liền muốn mau chóng tìm ra một vị nhân tộc đại hiền để cho có thể thống nhất nhân tộc các bộ lạc. Ng Thần nông nhưng là nghe nói Cơ Thủy Lưu Vực Hiên Viên Thị trong thời gian ngắn như vậy liền thống nhất Cơ Thủy Lưu Vực, lại nghe nói có thánh nhân đệ tử phụ tá, hắn khả năng chính là nhân tộc vị kế tiếp đại hiển. Nghĩ tới đây, thần nông liền lập tức từ Đại đô thành xuất phát, đi chỗ đó Cơ Thủy Lưu Vực gặp Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị nghe thần nông cộng chủ muốn tới Hưu Hùng Bộ Lạc, lập tức xuất lĩnh Bộ Lạc đám người nên đón. Gặp qua thần nông cộng chủ, Hiên Viên Thị nhìn thần nông cộng chủ, liền lập tức cung kính nói. Thần Nông Thị thấy Hiên Viên Thị trên người khí chất bất phàm, cơ thủy lưu vực đã hoàn toàn thống nhất, liền đại khái biết rõ Hiên Viên Thị năng lực. Sau đó Thần Nông Thị liền đối với Hiên Viên Thị tiến một bước khảo giác. Hiên Viên Thị tại trong nôn ngữ toát ra thế muốn thống nhất nhân tộc các bộ lạc nguyện vọng. Này làm cho Thần Nông Thị cực kỳ hài lòng. Bây giờ chiến loạn, nhân tộc thiếu chính là một vị hùng chủ, có thể xuất lĩnh nhân tộc hoàn thành thống nhất hùng chủ. Ha ha, Hiền đệ, ngươi chính là ta muốn tìm người, mau theo ta về đô thành đi. Mau chóng hoàn thành cộng chủ chức vụ vị giao tiếp, sớm ngày hoàn thành nhân tộc thống nhất. Thần nông đại hỉ. Hiên Viên thị sắc mặt thành khẩn nói, "Hiên Viên tự nhiên tôn cộng chủ lệnh." Quảng Thành Tử nhìn tới đây cũng là hết sức cao hứng, thần nông nhường ngôi tại Hiên Viên, chính mình cũng thật sớm ngày phụ tá hắn công đức viên mãn. Sau đó, Hiên Viên thị bàn giao hữu hùng bộ lạc sự tình, liền đi đại đô thành. Hiên Viên thị đến đô thành về sau, chăm lo quản lý, phát triển nông nghiệp, phát triển y học, đề cao lực lượng quân sự, chỉ là mấy năm hồng hoang trung bộ liền bảy biện ra nhất thống chi thế hồng hoang đông bộ có một bộ lạc liên minh chính là từ cấn di vu di phương di hoàng di bạch di xích di huyền di phong di dương di chín cái bộ lạc tạo thành hợp xưng vì cựu lê mỗi cái bộ lạc dưới còn đều có chín cái bộ lạc nhỏ tổng cộng tám mươi cái bộ lạc Hiên viên xuất thế ngày ấy cựu lê tộc cũng là xuất sinh một tên hài đồng hài đồng xuất sinh cũng có thiên điệu dị tượng giáng lâm tử khí gia thân Dị hương phiêu khởi, càng có trong núi giá thú, tiêu rên không chỉ, tựa hồ là đối hải tử xuất sinh cảm thấy sợ hãi. Cựu lê liên minh thủ lĩnh thấy hải tử xuất sinh khá là bất phàm, cũng là đại hỷ, cho hải tử đặt tên là Siêu. Siêu trưởng thành biểu hiện quả nhiên cùng bình thường hải tử khác biệt. Siêu cả ngày ngồi ở trên núi đá, nhìn ra xa hồng hoang đại địa, nhìn ra xa bản cổ điện. Ta tên Siêu, chính là Vu tộc vị thứ mười ba tổ Vu. Siêu trong mắt tràn ngập thâm thúy nhớ lại trong miệng lẩm bẩm nói không sai si vu chính là năm đó mười hai tổ vu dùng mười hai người tinh huyết tạo nên vị thứ mười ba tổ vu năm đó vu yêu cuộc chiến lúc chiến tử theo lý thuyết người của vu tộc không coi chân linh sau khi chết tự nhiên liền sẽ trở về thiên địa nhưng si vu nhưng là không biết làm sao sinh ra chân linh trải qua lục đạo luân hồi vạn năm đầu thai đến cựu lê tộc si vu hàng thế về sau cũng hiểu biết vu tộc trước mắt hiện trạng hướng đi suy bại sivu chính là vu tộc vị thứ 13 ba tổ vu đương nhiên không đành lòng nhìn xem vu tộc hướng đi diệt vong hôm nay để cho ta trở về nhất định là thiên đạo cho phép khiến ta trọng trấn vu tộc huy hoàng sivu rất là thông minh nhân tộc lúc này chính là thiên định nhân vật chính vu tộc nghĩ muốn khôi phục vật khởi nhất định muốn mượn nhờ nhân tộc trợ giúp sivu tâm tư sinh động lên nếu là mình có thể trở thành nhân tộc cộng chủ hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc đến lúc đó để vu tộc tại trong nhân tộc đảm nhiệm con lớn thuận lợi trưởng khống hồng hoang đại địa, chẳng phải sung sướng. mượn gà để trứng lưu kế tại Si Vu trong lòng càng biến thành thủ. Si Vu liền bắt đầu tại cựu lê bộ lạc trung cực lực biểu hiện mình tài trí, hương thịnh làm nông, gia đồng sát chế nam binh. trong lúc nhất thời cựu lê bộ lạc nhanh chóng phát triển, cựu lê bộ lạc liên minh tộc trưởng tự nhiên cũng là nhìn xem Si Vu chính là nhân tộc đại hiển, rất là vui sướng, liền quyết định 2 năm sau chính thức để Si Vu đảm nhiệm cựu lê bộ lạc tộc trưởng chức vụ. cứ như vậy. Si Vu thuận lợi trưởng khống toàn bộ cựu Lê bộ lạc. Si Vu trưởng khống cựu Lê bộ lạc về sau, liền thể hiện ra cực kỳ to lớn da tâm, không cúi trời địa, không tuân theo thánh nhân. Chỉnh hợp cựu Lê bộ lạc lực lượng quân sự, tổ kiến cựu Lê tám mươi một đại tướng, tám mươi một người, từng cái bản lĩnh phi phàm, tiêu dũng thiện chiến. Chỉnh hợp lực lượng quân sự về sau, Si Vu liền xuất binh Đông di, quét ngang Đông Bộ nhân tộc các bộ lạc. Không đến mấy năm, Si Vu liền hoàn thành Đông Bộ thống nhất hình thành lấy kiểu lê 81 cái bộ lạc làm hạch tâm đông di tập đoàn. Sivu hoàn thành đông di thống nhất về sau cũng không lập tức tiến quân hồng hoàng trung bộ nhân tộc bộ lạc. Sivu cũng hiểu biết thần ông, hiên viên tên tuổi, biết rõ thiên đỉnh trợ thần ông, núi côn lôn trợ hiên viên, mình muốn tiến quân trong nhân tộc tại chỗ mang, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Sivu ký ức khôi phục về sau, một thân thực lực cũng khôi phục lại đại vu đình phong, nhưng liền xem như dạng này, cũng là có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Xem ra nhất định phải tìm chút huynh đệ giúp ta. Sivu quyết định chú ý, liền lập tức xuống đến địa phủ, đi trước kia lục đạo luân hồi chỗ. Thiên đình phía trên. Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng trình chú ý hạ giới nhân tộc chi thế. Giao Trì vừa cười vừa nói, Hạo Thiên ca ca, kia hiên viên thị quả thật có mấy phần lợi hại, mới như vậy mấy năm liền có thống nhất trung nguyên nhân tộc tình thế, ta xem đợi một thời gian, Tam Hoàng liền sẽ triệt để quý vị. Hạo Thiên nghe Giao Trì lời nói, từ chối cho ý kiến lắc đầu cười cười Thiên địa nhân tam hoàng bên trong, thuộc về cuối cùng một nhân hoàng công đức lớn nhất, độ khó cũng là lớn nhất, cuối cùng một hoàng chính là chủ thống nhất, không thể dễ dàng như thế liền có thể quý vị. Giao chỉ có chút không hiểu nhìn xem hạo thiên. Hạo thiên khỏe miệng lại là cười cười, ngươi lại nhìn xem hồng hoang đông bộ chi nhân tộc. Giao chỉ nhìn về hướng hồng hoang đông bộ chi nhân tộc, có chút chấn kinh, làm sao có thể. Nhân tộc đông bộ vậy mà dĩ nhiên thống nhất, thực lực vậy mà không thể so với trung bộ hiên viên nhân tộc thực lực tranh lệnh. Đông bộ thống nhất cũng liền mấy năm này sự tình, đừng nói ngươi không có chú ý tới, chỉ sợ lúc này hồng hoàng trung thánh cũng đều không có chú ý tới đông di kia một nhỏ bé tộc, lấy xét đánh chi thế hoàn thành thống nhất. Hạo thiên đáy lòng lại là ngầm tự bổ sung một câu, nếu là chúng thánh biết được si vưu thân phận chân thật chỉ sợ muốn so giao chỉ còn khiếp sợ hơn. Hạo thiên không nói nữa, trên mặt mang khẽ cười cho, chính mình sẽ để cho ra nhân hoàng chi sư vị. Quảng thành tử lần này nghĩ muốn độc chiếm nhân hoàng chi sư công đức sợ là không được. Huyền nữ luyện binh nhiều năm, đã sớm sớm chuẩn bị tốt phá kia City View huyền âm đại trận phương pháp. Ha ha. Hạo Thiên nói liền nhìn về hướng Lục Đạo Luân hồi chỗ, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, trong đầu nhớ tới vị kia có đại từ bi tâm, đoan trang mỹ lệ, trên người mặc màu vàng váy áo đáng yêu nữ hài thân ảnh, chuyện này sợ là để ngươi rất khó khăn đi. Chương 68, Hậu thổ nhu tình, City View đến bản cổ điện. Lục Đạo Luân hồi chỗ, U Minh địa phủ. City View xuống đến U Minh, lớn tiếng nói: sivu bái kiến hậu thổ tổ vu vô biên u minh quỷ khí dày đặc sivu âm thanh trong địa phủ quen quẩn sivu chờ dây lát như cũ không thấy thân ảnh hơi trầm tư liền lại lập tức lớn tiếng nói tiểu đệ sivu đến đây bái kiến nhị tỷ mười ba tổ vu sivu xưng hô huyền minh là đại tỷ hậu thổ vì nhị tỷ quỷ khí dày đặc trong u minh chuyến ra thanh âm yếu ớt sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra hậu thổ vốn không nguyện gặp sivu nhưng thế nhưng chính mình đã từng cũng là vu tộc hôm nay si vu đi cầu gặp chính mình cần gặp nhau si vu thấy hậu thổ hiện ra thân ảnh trên mặt cũng lập tức lộ ra đại hỉ kia yêu tộc có thánh nhân ta vu tộc cũng có thánh nhân si vu lập tức hưng phấn nói nhị tỷ ta thoát kiếp trở về đã đầu thai đến cửu lê bộ lạc đã hoàn thành thống nhất bây giờ ta muốn tiến quân hồng hoàng các bộ thống nhất nhân tộc tái hiện vu tộc vô thượng vinh quang còn xin nhị tỷ giúp ta hậu thổ nghe trong con ngươi lộ ra đau thương bất đắc dĩ nhưng là khẽ lắc đầu thập tam đệ vu tộc đã thối lui ra thiên địa chủ giác vị trí không nên lại động can qua si vu lúc đầu trên mặt vui mừng nhưng nghe hậu thổ lời nói lập tức trở mặt trầm giọng nói nhị tỷ nói gì vậy ta vu tộc vốn không chân linh bây giờ ta sinh ra chân linh lại thoát kiếp trở về nhất định là thiên đạo cho phép vu tộc chấn hưng cơ hội đang ở trước mắt làm sao sẽ không nên lại động can qua hậu thổ ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ tự mình biết đại thế nhưng là không thể nói cho hắn Dù sao hắn và Hiên Viên cuộc chiến chính là tất nhiên, chỉ hy vọng là đừng lại để người của Vu tộc liên lụy đi vào. Hậu Thổ lại là khẽ lắc đầu, rất nhiều lời nói không nên lời. Si Vu nhìn tới đây sắc mặt lập tức biến đen đứng lên, hừ, như thế, liền không làm phiền Hậu Thổ nương nương. Si Vu dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài, đợi mau ra U Minh lúc, Si Vu dừng lại bước chân, cũng không quay đầu, ngự khí bình thản nói, Hậu Thổ không còn vu. Dứt lời, Si Vu liền ra U Minh vô biên u minh quỷ khí dày đặc chỉ có một tên mặc vàng nhạt váy nữ hải cô linh đứng ở đó đôi mi thanh tú nhíu chặt một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra lấy vô hạn yêu thương cô độc vắng vẻ nhìn xem si vưu biến mất ở trong u minh Đập. hậu thổ sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ tiếng bước chân chỉ thấy một cái hữu lực bàn tay chậm rãi đặt ở trên người mặc vàng nhạt váy dài đoàn trang mỹ lệ nữ hải trên bờ vai long hán mới bắt đầu tam tộc sao mà phong cảnh vu yêu thời đại ước vạn yêu tộc như thế nào phong cảnh tam tộc thất bại thối lui ra thiên địa chủ giác vị trí yêu tộc thất bại thối lui ra thiên địa chủ giác vị trí mặc dù bọn hắn thối lui ra hồng hoang nhân vật chính sân khấu nhưng là bọn hắn hoàng thiên đại mộng còn chưa kết thúc long tộc là như thế yêu tộc cũng là như thế vu tộc cũng cũng thế đam chìm trong hoàng thiên đại mộng bên trong lần này si vu trở về chưa chắc không phải chuyện tốt sớm để vu tộc trận này hoàng thiên đại mộng tỉnh lại hạo thiên âm thanh rất là nhu hòa vừa nói bàn tay của mình tại hậu thổ trên bờ vai vỗ nhẹ một tia an ủi Vô biên lũ minh lạnh lẽo, cô độc, nhưng ta hiểu ngươi. Hậu thổ trong đôi mắt đẹp yêu thương chậm rãi thối lui, lại lần nữa toát ra ánh sáng, nhiều hơn một tia trở mong, nhẹ giọng, ứng. Hai người đều không ở ngôn ngữ, lặng lặng nhìn vô biên lạnh lẽo, cô tịch lũ minh, hạo thiên tay như cũ đặt ở hậu thổ trên vai. Sivu mang theo tức giận ra lục đạo luân hồi, đến hồng hoang đại địa. Hừ, tất nhiên nàng không muốn giúp ta, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sivu liền hướng bên trong bàn cổ điện đi vụ yêu quyết chiến về sau vu tộc bại lui hồng hoang đại địa các nơi đương nhiên cũng có đại vu xuất lĩnh lấy tộc nhân trở lại bản cổ điện tiếp tục trấn thủ bản cổ điện lúc này có ba tên đại vu trấn thủ bản cổ điện theo thứ tự là cửu phượng hình thiên tương liễu không có gì ngoài tổ vu cùng đã vẫn lạc đại vu lúc này ba người chính là vu tộc bên trong mạnh nhất ngày nay hình thiên đang tại bảo vệ bản cổ điện nhưng là phát giác được nơi xa đến một người hình thiên giận dữ hảo tiểu tử không biết nơi này là bản cổ điện sao, còn dám xung tới, đợi ta đi đánh giết. Hình Thiên đang chuẩn bị động thủ, nơi xa liền truyền đến kêu là, ha ha ha, Hình Thiên huynh đệ, Hình Thiên huynh đệ. Hình Thiên thấy người tới gọi mình Hình Thiên huynh đệ, cũng là rất là nghi hoặc, là ai? đợi người tới gần về sau, Hình Thiên nhìn rõ bóng người, rùi mắt một cái, mới lớn tiếng kinh ngạc nói, Si Vu huynh đệ. Si Vu là thứ mười ba vị tổ Vu, nhưng ngày bình thường nhưng là cùng Vu tộc các vị đại Vu gọi nhau huynh đệ ha ha hình thiên huynh đệ là ta si vu cười to nói ha ha thật đúng là si vu huynh đệ ngươi làm sao hình thiên thấy thật sự là si vu trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng sau đó mới sinh ra nghi hoặc si vu huynh đệ tại vu yêu cuộc chiến bên trong đã chiến tử a việc này nói rất dài dòng đợi ta từ từ nói đến si vu cười giải thích nói ha ha không nội về trước nhà bây giờ đại vu liền duy nhất người ta huynh đệ còn có cửu phượng tương liễu hình thiên nói xong liền lôi kéo si vu hướng bản cổ điện đi vào trong đi cựu phượng cùng tương liếu thấy si vu đồng dạng cũng là kinh hãi si vu hướng ba người giải thích nguyên nhân các vị huynh đệ ta hiện tại đã trở thành cựu lê bộ lạc thủ lĩnh thôi thống nhất đông di bây giờ nghĩ muốn tiến quân hồng hoàng trung bộ hiên viên lại không phải chuyện dễ dàng còn xin các vị huynh đệ giúp ta tái hiện vu tộc vinh quang liền dựa vào cái này một lần hành động si vu lớn tiếng nói hình thiên nghe si vu nudal chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền cùng Hiên Viên Thị quyết chiến, trợ Si Vu trở thành nhân tộc cộng chủ, Si Vu huynh đệ yên tâm, ta Hình Thiên giúp ngươi. Tương liếu trầm tư một lát, cũng sơ qua hơi gật đầu. Cựu Phượng nhưng là trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, việc này hỏi thăm qua hậu thổ tổ vu sao? Hình Thiên nghe cũng là vội vàng hỏi, đúng a, việc này hỏi thăm qua hậu thổ tổ vu sao? Si Vu nghe lời của hai người, sắc mặt cũng sơ qua biến, sau đó tiếp tục nói, việc này. Hậu thổ tổ vu mặc kệ, toàn quyền giao cho ta, ta nhu cầu cấp bách các vị huynh đệ trợ giúp. Được, ta đi giúp ngươi. Hình thiên đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Cựu phượng mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là hơi gật đầu, dựa theo si vu nói, thật nói không chừng có thể một lần nữa thực hiện vu tộc vinh quang. Bàn cổ điện, ba tên đại vu mang theo không ít vu tộc một lần nữa rời núi, vào đông di. Vu tộc người nhục thân cường hãn, thiên phú chiến đấu cực cao. Si Vu sau khi trở lại cựu Lê Bộ lạc liền lập tức đem mình tộc nhân an bài đến mấu chốt vị trí thống ngự Bộ lạc nhân tộc. Si Vu đến ba tên đại vua cùng với đông đảo tộc nhân tương trợ, càng là lòng tin mọi phần, toàn lực đề cao lực lượng quân sự, cũng điều động quân đội đến trung bộ nhân tộc biên cảnh, trung bộ nhân tộc đô thành. Hiên Viên lại là trải qua mấy năm quản lý, triệt để thống nhất trung bộ nhân tộc các bộ lạc, hùng chủ chi thế không thể đỡ. Thần nông thị thấy Hiên Viên thị mấy năm này năng lực cùng xem như trong lòng hết sức vui mừng liền quyết định sau một tháng nhường ngôi tại hiên viên thị chương sáu mươi chín thần nông chứng đạo si vu tranh nhân hoàng sau một tháng nhân tộc chư bộ rơi tề tụ thái sơn phong thiện đại điển thần nông thị tắm rửa đốt hương trịnh trọng hướng hồng hoang cầu nguyện Nô mãi thần nông thị đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ đến nay loại ngũ cốc chế cái cày nhân tộc đi vào nông nghiệp thời đại lập thị trợn phát triển thương nghiệp thả ra nhân tộc thị trường sức sống chế áo gai khiến nhân tộc văn minh khai hóa hôm nay ta thôi công đức viên mãn chính thức nhường ngôi tại hiên viên thị nhìn hiên viên thị có thể lần nữa dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng thần nông thị công đức viên mãn nhường ngôi lục thánh cùng hạo thiên tự nhiên đều là trình diện quan sát hạo thiên nhìn tới đây khoe miệng lộ ra mỉm cười lần nữa ném ra ngoài không động ấn hét lớn một tiếng hôm nay thần nông thị công đức thôi viên mãn địa hoàng lập chỉ thấy không động ấn lần nữa tản mát ra huyền diệu chi khí chiếu xả hướng thần nông thị lập tức trên trời rơi xuống dị tượng Một đạo tráng kiện huyền hoàng chi khí tự cửu thiên phía trên hạ xuống. Ước chừng bảy thành vào thần nông thị trong cơ thể, một thành bay về phía Lục Nhĩ, một thành bay về phía Không Động Ấn, cuối cùng một thành thì là đều đặn vung hướng trợ giúp qua thần nông thị trên thân thể người. Hạo Thiên cho mượn Lạc Bảo kim tiền, giúp thần nông thị lập thị trận, tự nhiên cũng là thu được một phần công đức. Chỉ thấy thần nông thị hấp thu công đức về sau, tu vi lập tức bắt đầu tăng vọt. Mấy cái hô hấp ở giữa, thần nông thị tu vi liền tăng lên đến chuẩn Thánh đại viên mãn. Một thành công đức bay vào lục nhị sau lưng, lục nhị trên người gông xiềng trong nháy mắt bài trừ, đối lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ phóng đại. Chiến chi pháp tắc, chiến thiên đấu địa, đại la đạo quả đã chứng. Lục nhị thuận lợi đi vào đại la cảnh, chứng được đại la đạo quả, kế ngao thanh về sau, thiên đình lại nhiều một tôn đại la kim tiên. Ha ha, ta vì thần nông thị. Thần nông thị đã chứng được địa hoàng chi vị, cười to một tiếng. Hạo thiên thì là hướng về phía trước chúc mừng, chúc mừng chứng được nhân hoàng chi vị. Thiên đỉnh đã xây xong địa hoàng điện. Ha ha, tốt, ta liền đi kia địa hoàng điện, vì nhân tộc chấn áp khí vợ, không phải nhân tộc đại kiếp không ra. Thần nông thị lúc này cũng mình, mình nếu là đi hỏa vân động càng là giam lỏng. Hoàng đệ, nhân tộc sự tình liền giao cho ngươi, vi huynh tới trước thiên đỉnh chờ ngươi. Đúng, mời hoàng huynh yên tâm. Hiên viên thị nghiêm mặt nói. Sau đó thần nông thị liền nhìn về hướng lục nhĩ, lần nữa triều bài nói, đa tạ lao sư, thay ta dạy bảo nữ hoa, một cái đầu ta vẹn vẹn lấy phụ thân thân phận. bây giờ thần nông thị đã chứng được nhân hoàng, thầy trò nhân quả cũng đã gãy, lục nhị nhưng là không nhịn được thần nông thị một bái này. từ khi nữ hoa được cứu sau khi trở về, lục nhị liền bắt đầu dạy nữ hoa tu hành. bây giờ nữ hoa là 15-16 tuổi bộ dáng, tu vi nhưng là đã đến tiến cảnh. bây giờ thần nông thị lấy phụ thân thân phận hướng lục nhị cúi đầu bái tạ, cũng nói đi qua. sau đó thiên môn mở rộng, dị sắc đầy trời, thần nông thị đến thiên đình đi, vào địa hoàng điện. Đinh, địa hoàng chứng đạo, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, hỗn độn ma viên bản nguyên. Hỗn độn ma viên chính là hỗn độn 3000 ma thần một trong, trưởng không chiến chi pháp tắc, thực lực kinh khủng. Hạo Thiên nhìn cái này hỗn độn ma viên bản nguyên, trong lòng đại hỉ, Lục Nghị chứng đạo cơ, thành cũng. Sau đó Lục Thánh cũng đều rời đi, Hạo Thiên hướng nơi xa nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra hiểu ý tiêu dung, như thế, ta cũng đi. Hiên Viên thị thì là tiếp tục phong thiện đại điện, thế thiên bái địa, hướng hồng hoàng cầu nguyện. Nội Mại hiên viên thị, hôm nay tiếp nhận nhân tộc cộng chủ chức vụ vị. Châm đã. Hiên viên cỡ nào gì có thể, vì nhân tộc làm cái gì công hiến. Có tư cách gì kế vị nhân hoàng, ta không phục. Sivu hét lớn một tiếng, như lôi đình nổ vang giống như, vang vọng toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn. Một tiếng quát lớn, gây nên Thái Sơn tất cả nhân tộc lực chú ý, chúng nhân tộc đều quay đầu nhìn lại. Hắn là ai? Hiên viên cộng chủ kế vị dám đến quấy dối. Tựa như là đồng di người bên kia ta nói đâu. Hiên viên cộng chủ kế vị, đông gì vậy mà không có một cái nào bộ lạc người đến? Si Vu sinh lưng hùn vai gấu, cao có chín thước, con ở sau lưng một thanh màu đỏ như máu hổ phách đao, ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước, đứng ở trên đài cao, nôn mãi đông gì liên minh bộ lạc thủ lĩnh, Si Vu. Hiên viên thủ hạ đại tướng nghe, lập tức lớn tiếng nói, "Si Vu, ngươi hôm nay tới đây vì sao?" Si Vu nhìn bên dưới rất nhiều người tộc, liền lớn tiếng nói, "Nhân tộc cộng chủ chi vị, Tự nhiên là có người có tài mới chiếm được, ta Siviu, hôm nay cũng nghĩ làm kia nhân tộc cộng chủ. Lớn mật. Siviu vừa dứt lời, Quảng Thành Tử liền lập tức đứng ra, lớn tiếng nói trách Si Siviu, hiên viên kế vị chính là từ thần nông nhường ngôi mà đến, đến vị đang, há lại cho ngươi ở trong này làm cản. Siviu thấy Quảng Thành Tử không khỏi khịt mũi cười một tiếng, đây là ta nhân tộc sự tình, ngươi thì là người nào? Quảng Thành Tử nghe Siviu đặt câu hỏi, liền lưỡn thẳng thân thể, lớn tiếng tuyên bố nỗi mãi núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đệ tử quảng thành tử là ta đồng thời cũng là hiền viên lão sư a nguyên lai là thánh nhân đệ tử si vu hơi gật đầu còn không lui xuống như thế không biết số trời lan si vu mắt hổ trừng một cái trong mắt bắn ra hai đạo hưng quang đại vu trên người vô biên sát khí đứng lên hướng phía quảng thành tử áp đi quảng thành tử bất quá là thái ớt kim tiên viên mãn nơi nào chịu nổi một tôn đại vu khí thế trên người Thoáng cái liền bị Si Vưu khí thế trên người cấp hiên phi đi ra, ngã xuống trên mặt đất, tâm thần chịu nhiễu, miệng phun máu tươi không chỉ. Quảng Thanh Tử chậm qua thần, lại nhìn về phía Si Vưu lúc, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, sao lại thế? Hắn bất quá là một nhân tộc. Hiên Viên Thị nhìn tới đây cũng là vội vàng tiến đến dịu đỡ Quảng Thanh Tử, lão sư ngươi làm sao vậy? Si Vưu khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn Quảng Thanh Tử không khỏi trâm trọng nói, bất quá là dựa vào thánh nhân thôi, không có thánh nhân che chở ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi, phúc, a, quảng thành tử lại là phun mạnh hai cái máu tươi, quảng thành tử chính là xiển giáo mười hai kim tiên đại sư Minh. rất được nguyên thủy thiên tôn yêu thích, lòng dạ là như thế cao, chính là cả kia nhiên đăng cũng không để vào mắt, hôm nay cũng là bị một tên nhân tộc cho chân áp ngã trên đất, thổ huyết không chỉ, đây là khuất nhục bực nào, lập tức trong lòng liền ngăn không được hiện lên sắc khí, khệ mắt cũng là biến đỏ, nếu là hạo thiên ở đây chắc chắn cho si vu điểm khen. Quảng Thành Tử như thế chính là mệnh phạm sát kiếp, ngày sau phong thần, nhất định muốn nhập kiếp. Si Vu thấy Quảng Thành Tử trên người sát ý, lại là cười nói, vô năng bỏ sát tôi, ngươi rất muốn giết ta à. Thế nhưng là ngươi giết sao? A, tới đi, ta liền đứng ở nơi này. Si Vu lại là chợt quát một tiếng. Quảng Thành Tử chậm rãi đứng dậy, trong lòng duy nhất một tia lý trí, để Quảng Thành Tử không có dũng khí tiến lên cùng Si Vu liều mạng. Si Vu thấy Quảng Thành Tử không dám cùng chính mình liều mạng. Cũng liền không tiếp tục để ý, liền nhìn về hướng hiên viên thị, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người ta ai có thể ngồi thiên hạ cộng chủ chi vị, đang đá qua mới biết được. Nhân tộc cần chính là một vị tài đức sáng suốt hùng chủ, mà không phải cái đồ bỏ đi, nếu là cầm thần nông cộng chủ nhường ngôi tới nói chuyện, ta cửu lê liên minh si vu cái thứ nhất không phục. Si vu âm thanh rơi xuống, thái sơn dưới nhân tộc đều là trầm tư. Si vu nói có đạo lý A, nhân tộc cần chính là một vị hùng chủ. Đồng ý hiên viên thị thấy bên dưới nghị luận nổi lên bốn phía liền phất phất tay để bên dưới đám người giữ yên lặng lúc này hiên viên thị cũng biết si vu đến có chuẩn bị hiên viên thị trên người khí thế không yếu nhìn thẳng vào si vu nhàn nhạt, nhạt đặt câu hỏi ngươi nghĩ như thế nào đơn giản tranh giành vì chiến trường người thắng làm vua kẻ thua làm giặc si vu nghiêm mặt nói tốt. tranh giành vì chiến trường người thắng làm vua kẻ thua làm giặc hiên viên thị cũng hét lớn một tiếng đáp ứng si vu thuyết pháp Civiu hướng hiên viên tuyên chiến về sau, liền dẫn dẫn cừu Lê bộ tộc người rời đi. Từ đó, Hồng Hoang nhân tộc một phần vì hai, Trung Bộ nhân tộc tuân theo thần nông cộng chủ hiệu lệnh, Tôn Hiên viên vì tân nhiệm cộng chủ, Đông Bộ thì là hình thành lấy Cừu Lê bộ lạc liên minh cầm đầu Đông Di tập đoàn, vì đại thủ lĩnh Civiu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 70, Ban thưởng ma viên bản nguyên, tranh giành trận chiến mở màn. Nhân tộc nhất thống, tranh giành cuộc chiến, sắp bộc phát. Thiên đình, mây khói mờ mịt, tiên khí lở lở tốt một bộ thịnh cảnh thiên cung. lục nhĩ phụ tá thần nông trở về tự nhiên có thưởng lao sư ngài xem ta phụ tá tốt ta không chỉ thần nông thuận lợi chứng đạo ta cũng thành đại la kim tiên không cho lão sư mất mặt lục nhĩ một mặt tranh công nói hạo thiên không khỏi lắc đầu cười cười ngươi cái này con khỉ lần này coi như đáng tin cậy lĩnh ngộ chiến tri phát tác cũng chứng được đại la đạo quả lục nhĩ nghe lão sư khích lệ càng là nhe răng nết miệng cười hắc hắc Lão sư hài lòng liền tốt hài lòng liền tốt Lục nhĩ quên không được, chính mình lang bạt kỳ hồ ngày, tại hồng hoang đại lục không ngừng bị người bạch nhãn, không người dám dạy mình, thẳng đến gặp phải lão sư. Chính mình hôm nay cũng chứng được đại la, đặt đến cái gọi là tiên tri cực hạ. Sư ân, không dám quên. Ngươi làm không tệ, ta cái này có một phần bảo vận, hôm nay ngươi chứng đạo đại la, liền cùng nhau ban thưởng cùng ngươi. Hạo thiên nói, liền hỗn độn ma viên bản nguyên ban cho lục nhĩ. hỗn độn bản nguyên nhập thể, lục nhĩ phát giác được nó mạnh mẽ lập tức cao hứng khoa tay múa chân nhai răng nít miệng lao sư lao sư ngay thật tốt ngay cả loại bảo vật này liền trực tiếp cho ta phải biết năm đó hỗn độn ma viên sau khi chết bản nguyên chia ra làm bốn hóa thành hôn thê tứ hầu lục nhị bất quá là kia hỗn độn ma viên một phần tư bản nguyên thôi thế nhưng là hôm nay lão sư vậy mà ban thưởng gần như hoàn chỉnh bản nguyên dù là lục nhị hầu tử không bị trói buộc tâm tính hôm nay cũng biết chính mình chi đạo thành vậy được rồi xuống dưới cố gắng tu luyện a Đúng, lão sư, ta đi. Lục nhĩ thôi đến hôn độn ma viên bản nguyên, đợi một thời gian, thiên đỉnh tự nhiên nhiều ra một tôn đại năng. Đợi lục nhĩ đi à, hạo thiên cùng giao trì ở chính điện thì là xem hồng hoang nhân tộc chi tranh. Giao trì nhìn đông di lực lượng mới xuất hiện, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, hạo thiên ca ca, hiên viên cùng si vưu ai sẽ thắng được tranh giành cuộc chiến. Ta xem kia si vưu đại hưng cải cách, cũng là một vị hùng chủ. Vậy ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? Hạo Thiên cười hỏi ngược lại, Giao Chỉ hơi trầm tư mới chậm rãi nói: Bây giờ Si Vu có Đại Vu rời núi tương trợ, Hiên Viên sợ không phải đối thủ của Si Vu, Si Vu phần thắng lớn hơn một chút. Hạo Thiên nhưng là lắc đầu, chính là có Đại Vu rời núi tương trợ, Si Vu tròn nên mới không thắng. Ừm. Giao Chỉ một đôi trong mắt to lộ ra nghi hoặc, người của Vu tộc, lục thân cường hãn, phổ thông Vu tộc binh sĩ có thể lấy một đánh trăm. Nhân tộc quật khởi, chính là thiên định đại thế. Bây giờ, nhưng là có người muốn phá vỡ nhân tộc, tái hiện vu tộc vinh quang, ngươi nói sẽ thành công sao? Hạo Thiên ca ca, ngươi nói là kia Si Vu là? Vu. Giao chỉ trong mắt to lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai, hắn chính là năm đó thứ mười ba tổ Vu. Si Vu, hôm nay đầu thai đến cựu Lê tộc, khôi phục chân linh. Nếu là Si Vu thật là nhân tộc, nghị muốn thống nhất nhân tộc, còn có thể nói còn nghe được. Nhưng bây giờ ta nhưng là không thể thuận theo tâm nguyện, chậm đợi đi. Hạo Thiên lại trầm rãi nói: "Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Cựu Lê Civiu, thế nào lại là năm đó thứ 13 tổ Vu Civiu?" Nguyên Thủy trong lòng cũng là nghi hoặc, hướng Lao tử đại huynh hỏi. Lao tử cũng lắc đầu: "Bây giờ thiên cơ hỗn loạn, ta cũng là không biết được." "Không được, đợi ta đi đánh giết kia Civiu." Nguyên Thủy tức giận nói: "Bây giờ Civiu thống nhất đông gì, càng có Hình Thiên, Cửu Phượng, tương liễu các loại đỉnh tiêm đại Vu cùng không ít vu tộc dạng người trợ." hiên viên như thế nào là kia si đối thủ một khi hiên viên thất bại quảng thành tử cũng phải rơi vào phụ tá bất lực đến lúc đó vô lượng nghiệp lực giáng lâm sợ là nếu là thân tử đạo tiêu sư đệ chớ có làm chuyện điên rồ lao tử nhưng là lên tiếng ngăn lại nguyên thủy đại huynh vì sao lao tử từ bồ đoàn bên trên trầm rãi đứng dậy nhìn về hướng đông di bộ lạc phương hướng trong miệng trầm rãi nói kia si bây giờ là bán nhân bán vu huyết mạch trong người còn ẩn chứa nhân đạo tử khí có thể ngồi nhân hoàng Chi vị Hiên viên nghị muốn chứng đạo còn cần tự thân đánh bại si vu mới là si vu có kia đại vu tương trợ hiên viên như thế nào mới có thể đánh bại si vu chỉ bằng quảng thành tử một người định không phải đối thủ của si vu để đệ tử toàn bộ xuống núi tương trợ quảng thành tử đi lao tử lại là từ tốn nói nguyên thủy nghe thì là có chút do dự nếu là đệ tử toàn bộ xuống núi đến lúc đó hiên viên chứng đạo nhân hoàng chi sư công đức sợ là muốn chia nhưng quảng thành tử một người cũng không phải si vu đại quân đối thủ Nguyên Thủy suy nghĩ một lát, mới cho chúng đệ tử hạ lệnh, lập tức xuống núi, đi tương trợ Quảng Thành tử phụ tá nhân Hoàng Trứng Đạo. Trên quân Lôn Sơn, Nhiên Đăng biết được Lão Sư để cho mình xuống núi, trong lòng sinh ra mừng thầm, mình nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Hôm đó Thái Sơn về sau, hiên viên cùng Si Sivu trở về, đều là lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hướng phía tranh giành bên cạnh không ngừng điều binh. Sau một tháng, không có thăm dò, song Vương quân đội tại tranh giành triển khai lần thứ nhất bọ sức. Hiên Viên Đại Quân cùng Si Vưu Đại Quân hôn chiến tại một hối, thế lực ngang nhau, Hiên Viên chỗ Linh Quân đội Vũ Khí muốn hơi tình lương, ẩn ẩn có chiếm thượng phong xu thế. Nhưng ai biết, từ hai quân phía bên phải lại giết ra một đội nhân ma đến, nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 200 người, nhưng đều là cởi trận, cơ bắp mạnh mẽ phát đạt, đánh 50, không có áp lực chút nào, thẳng hướng Hiên Viên Đại Quân. 200 người, như vào chỗ không người, trực tiếp giết mặc Hiên Viên quân đội trận hình. Quảng Thành Tử thấy kia trăm người Nơi nào vẫn không rõ, đó chính là Vũ Nhân. Đợi ta chiếu cố kia Vũ Nhân. Quảng Thành Tử nói liền bay lên trời đi. Ha ha, Quảng Thành Tử, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ thấy nơi xa chạy đến một cự nhân, cự nhân cầm trong tay cự phủ, khí thế trên người cực kỳ cường đại. Quảng Thành Tử thấy cự nhân, sắc mặt đột biến, đỉnh phong đại vu, hình thiên. Hình thiên không nói hai lời, đại phủ hướng Quảng Thành Tử bộ tới, lực lượng cường đại, có hủy thiên diệt địa chi thế. Không tốt. Quảng Thành Tử nghĩ muốn lập tức đào thoát đi. Trốn chỗ nào? Hình thiên lại là một búa vung ra, trực tiếp phong tỏa Quảng Thành Tử đường lui. Quảng Thành Tử trên mặt cũng lộ ra bối rối, đường lui đã bị phong kín, kia một búa mình nếu là đón đỡ, chỉ sợ mình là tại chỗ trọng thương. Tại Quảng Thành Tử lui không thể lui thời điểm, sau người truyền âm thanh, đại sư huynh chớ sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Xiền giáo 11 kim tiên kịp thời đổi tới. Nhân đăng thân ảnh càng là xuất hiện tại hư không bên trên, hơi hợt tiếp được hình thiên một búa hình thiên thấy đám người ngoài miệng cũng cười cười mười hai kim tiên đều đến đông đủ a còn có ngươi là phó giáo chủ nhiên đăng nhiên đăng chính là đại la kim tiên tu vi đỉnh cao lại là tử tiêu cung ba nghìn đại năng mặc dù nói không quá mức pháp bảo nhưng cùng hình thiên chu toàn vẫn là có thể còn lại mười một kim tiên cũng bay đến trên trời lúc này hư không bên trên hình thành như vậy một cái cục diện mười hai kim tiên tăng thêm nhiên đăng vs hình thiên đang chờ mười hai kim tiên xuất thủ CVU quân phía sau lại là truyền đến âm thanh như thế lấy nhiều đánh ít không quá công bằng à tiếng nói vừa ra cửu phượng cùng tương liếu chạy ra ngoài như thế lại là một cái cục diện mười hai kim tiên tăng thêm nhiên đang vs hình tiền cửu phượng tương liếu lần này mười hai kim tiên đều là không dám động đối diện thế nhưng là ba tôn đỉnh phong đại vu a